q một chương ba trăm chín mươi tàn kiện vị trí chương ba trăm chín mươi mốt tàn kiện vị trí gần nhất hai ngày cân q u ắ c đắt kỷ có chút xoắn suýt xoắn suýt nguyên nhân là diễn đàn bên trên một phần t h i ế p mời t h i ế p mời nội dung ngược lại là không có gì chỉ là hy vọng hiện tại đang ở tạo ít tít tít tọa độ đảo chủ người chơi cùng liên hệ mà cái kêu ít tít tọa độ hiện tại ngay tại nàng cầm tú động thiên đảo phạm vi bên trong nhìn thấy t h i ế p mời sau đó nàng lập tức chạy đến vị trí tọa độ kết quả ngoại trừ một cái n ư ớ c làm một nửa tàn phá cột đá bên ngoài phụ cận không có cái gì nàng không nắm chắc được đối phương là đang tìm kiếm thứ này vẫn là tại phía dưới lòng đất hay là căn bản cũng không phải là vì tìm đồ bình thường tới nói liên lạc một chút đối phương hỏi thăm một chút mục đích của đối phương cũng không có gì tốt xoắn suýt nhưng là phát bài viết người là vị kia hệ thống thân nhi tử thứ nhất đảo chủ k i ự u tiêu liền không có đơn giản như vậy ai biết đối phương phát tọa độ này ra rốt cuộc là ý gì tại tọa độ vị trí không có cái gì phát hiện gì khác lạ nàng liền phái ra tự mình dưới trướng hai cái phi hành đơn vị cùng tất cả điều tra lực lượng hướng về nơi xa toàn lực thăm dò nàng thậm chí hoài nghi hoang hoàng đảo có phải hay không cách nơi này cũng không xa tuy t i ệ nếu phát chỉ cá. một tọa độ câu là vì n như chính mình chủ động chủ l i ê n hệ đối phương, mặt h người giả n chơi khác o l ự h định n cân g ư bắc đắc kỷ cũng sẽ không như thế nghi thần nghĩ quỷ gần nhất một hai năm vật lý của nàng không tệ cầm tú động thiên đạo phát triển tốc độ không ngừng tăng lên hòn đảo thực lực tổng hợp đã tiến vào mười vị trí đầu đối với x ế p tại nàng trước mặt mấy hòn đảo cân bắp đắt kỷ cũng không sợ hãi trong lòng cũng có vượt qua ý nghĩ cho dù cùng hai ba tên uy phong đường đường thanh l i ê n nhiệm huyết thực lực sai biệt rất lớn nhưng ít ra đứng ở cùng một cái số lượng cấp bên trên thế nhưng là thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất hoàng hoàng đảo là hoàn toàn khác biệt nếu như nói mười vị trí đầu đến tên thê đội thứ nhất cùng theo sát phía sau những cái kia hòn đảo thực lực trên lệnh một cấp độ kia hoàng hoàng đảo cái này hoàn toàn độc lập với mười hạng đầu thứ nhất thực lực vung ra bọn hắn những này thê đội thứ nhất mấy cái số lượng cấp cân bắc đ á t kỷ đương nhiên biết mình là đang miên man suy nghĩ bởi vì những ý nghĩ kia đều không có đủ nhiều ít hợp lý tính đối phương đã cấp ra toa độ hẳn là thật sự có sự tình suy nghĩ liên tục cân bắc đ á t kỷ liên hệ tự mình đường t ỷ để nàng đi cựu hoàng thành nhìn một chút vị kia thứ nhất đảo chủ hỏi một chút đối phương ý tứ lôi cựu phát bài viết bên trong công bố toa độ là vạn sự như ý thẻ bên trên cho ra thu thần trụ chủ, chủ yếu không chọn vẹn bộ p h ậ n chỗ tuy nói muốn chữa trị thú thần trụ nửa hủy trạng thái cần thiết hai cái thánh thú cấp c h i lực hoàng hoàng đạo hiện tại chỉ có cựu ca một cái một cái khác hiện tại còn chút đầu mối nào đều không có nhưng không chọn vẹn bộ kiện loại vật này. vẫn là mau chóng tìm tới cũng nắm trong tay tốt bởi vì tọa độ vị trí khoảng cách hoàng hoàng đ ả o cách nửa cái tinh cầu lôi cựu cũng không xác định là hải ngoại hoang đ ả o vẫn là người chơi hòn đảo cho nên chỉ có thể thông qua loại thủ đoạn này đến tìm kiếm dù sao nếu như thú thần trụ tàn kiện là tại có thể di động người chơi hòn đảo bên trên chờ thêm trận vạn sự như ý thẻ bên trên cho ra tọa độ này liền phế đi tia thẻ bên trên tọa độ cũng không phải là thời gian thực đổi mới thiếp mời phát vài ngày một mực không có tin tức gì lôi cựu trong lòng càng ngày càng nặng đạo chủ đại nhân chuyện gì cựu hoàng thành truyền đến tin tức một vị tên là cân quắc bao tự nữ mạo hiểm giả muốn gặp ngài nói là liên quan tới ngài tại diễn đàn bên trên phát bài viết nâng lên sự kiện kia rốt cuộc có tin tức cho nàng phát cái tạm thời giấy thông hành đưa đến hoàng tiêu thành đến cho dù trong lòng rất cấp b á c h cắt lôi cựu cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng nếu không đến lúc đó nói đến đến liền chút quyền chủ động đều không gánh nổi sẽ bị đối phương nắm cơm c h ư a trước lôi cựu gặp được vị này cân quắc bao tự đối phương không hổ dám lấy bao tự làm tên dung mạo xinh đẹp không nói đặc biệt khí chất cũng mười phần hấp dẫn người bao tự như thế chắc hẳn đ t kỷ cũng sẽ không để người thất vọng từ danh tự bên trên liền có thể đón được vật hàn lớn rất có thể tại gần nhất trèo lên tốc độ rất nhanh cân quắc đ á t kỳ trên thân cho dù đối phương là tướng mạo khí chất đồng đều khó gặp mỹ nữ lôi cựu cũng không có bao nhiêu hàn huyên ý tứ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cân bắc bao tự đang đánh giá trước mắt vị này nhân vật trong truyền thuyết dáng dấp p h o n g nhã uy thế cũng không tệ đặc biệt là nhìn về phía mình ánh mắt vậy mà lạnh nhạt rất nghe được đối phương cứ như vậy thẳng vào chủ đề nàng có chút không có kịp phản ứng đây là cái thứ nhất tại lần đầu cùng nàng gặp mắt lúc ngay cả một câu gần như đều không bộ liền thẳng vào chính để cùng tội khắc phái cân bắc bao tự không lâu lắm tay háo tóc mú đối đ ã i người tự nhiên tạo thành một bộ phong cách của mình mảy may không có để lôi cựu cảm giác được tự mình tại ngơi người bất quá đã đối phương không nói nhảm kia nàng cũng không cần đến lá mặt lá trái chắc hẳn thứ nhất đảo chủ hẳn là đoán được ta cùng cân quắc đ á t kỷ liên hệ ngươi thiếp mời bên trong cho ra toa độ hiện tại chính vị nàng cầm tú động thiên đào lên nơi đó có cái gì thứ một đảo chủ muốn tìm cái gì một đoạn không c h ọ n vẹn của đá cân quắc bao tự có chút kinh ngạc đối phương vậy mà nói thẳng ra mà lại mục tiêu thật đúng là k i ê một nửa không đáng chú ý của đá nàng đương ngội cân quắc đắc kỷ đã cùng nàng nói tọa độ kia phụ cận s á t thực chỉ có một đoạn nhìn ngoại trừ cổ lão liền không có bất luận cái gì đặc biệt cảm giác cột đá tàn thể nơi đó xác thực có một đoạn cột đá tàn thể đ ã đối phương thẳng thắn như vậy cân bắc bao tự cũng không giàu giếm tiếp xuống mới đúng mấu chốt không biết thứ nhất đảo chủ đại nhân có thể hay không c á o chi đó là vật gì một kiện đặc biệt phụ trợ đồ vật không c h ọ n vẹn bộ phận ta chỗ này nắm giữ lấy chủ thể hy vọng đem nó bù đắp a cân bắc bao tự có hơi thất vọng vị đảo chủ này cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức nàng cũng lý giải đối phương không có khả năng toàn bộ nói rõ sự thật không qua đối phương có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tra được tàn kiện t o à độ kia tất nhiên đối cực kỳ quan trọng cho dù hắn không có lộ ra quá nhiều cũng có thể xác nhận trình độ trọng yếu kia đoạn cột đ ã tàn thể thuộc về cầm tú động t h ê n ả o ta biết nhưng này đồ vật đối với các ngươi một điểm giá trị cũng không có điểm ấy ta có thể c a m đoan chắc hẳn tại ngươi trước khi đến cân bắc đát kỷ đảo chủ khẳng định đã dò xét qua rất nhiều lần vậy nhưng nói không chính xác cân bắc bao tự con mắt đi lòng vòng mà lại coi như đúng như thứ nhất đảo chủ đại nhân nói như vậy nhưng đối ngươi dễ nhận thấy rất có giá trị cho nên cho nên đảo chủ đại nhân nói giá c nàng, nàng lần này tới chỉ là vì thăm dò một phen chỉ cần đem quá trình cùng kết quả toàn bộ báo cáo nhiệm vụ của nàng coi như tạm thời kết thúc về phần vẫn sẽ hay không có lần nữa tới chơi vậy thì không phải là nàng có thể quyết định q một chương ba trăm chín mươi mốt thực hiện hứa hẹn chương ba trăm chín mươi hai thực hiện hứa hẹn c ẩ m tú động thiên đ ả o còn không có lên tới cấp sáu hòn đảo không có thành lập mạo hiểm giả thành thị tự nhiên cũng không có liên thông giả đại lục truyền thống trận cho nên c ẩ m tú bao tự cũng đi không được c ẩ m tú động thiên đ ả o không gặp được nàng đường mội cân quắc đắc kỷ chỉ có thể thông qua biểu kiện đến giao lưu xem hết đường tỷ phần này thật dài sự kiện báo cáo cân quắc đắc kỷ trở về câu tỷ tỷ thấy thế nào cái gì thấy thế nào tướng mạo a cái tiêu cựu tiêu dung mạo rất khá mà lại rất có phái đợi một trận lại chờ đến một câu như vậy không đứng đ ắ n trả lời cận quắc tức đát g bạ nam nam ư ơ i nhân tốt a lại nói trước ngươi không chỉ chú ý tướng mạo a từ tướng mạo ngươi có thể nhìn ra đối phương đến cùng là cận bã nam vẫn là nam nhân tốt lựa gạt quỳ đâu cùng cân bắc bao tự nói mọi một trận cân bắc đ á t k ỷ bắt đầu suy nghĩ cả kiện sự t ì n h đường tỷ nói không sai cuối cùng muốn thế nào ứng đối là nàng tới quay tấm có thể khẳng định là đối phương dưới mắt cũng không vội lấy giao dịch hoặc là nói không cách nào vội vã giao dịch dù sao nàng cầm tú động thiên đảo khoảng cách thăng cấp sáu còn có đoạn thời gian ở trước đó cho dù song phương làm tốt cũng vô pháp tiến hành giao dịch dù sao kia cắt đứt nước cột đá căn bản nhét không tiến hệ thống hồng thư tại truyền thống trận khai thông trước đó vẫn không đi ra về phần nói đường tỷ cảm thấy đối phương thành khẩn có thể tin nàng chưa thấy qua tạm thời cầm giữ lại thái độ bất quá năm trăm vạn kim tệ tựa như đồ nàng nghĩ hay thật nàng đã nghĩ kỹ hướng đối phương muốn cái gì chờ cẩm tú động thiên đạo lập tức liền muốn đạt tới cấp sáu lúc lại để cho đường tỷ đi tìm đối phương hiện tại trước phơi đối phương một trận nhìn một chút đối phương vội vàng trình độ lại nói đối phương sau khi trở về liền không có hồi âm lôi c ử u mặc dù trong lòng tàn n i ệ m nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng hiện tại chỉ ít biết thu thần trụ tàn kiện hạ lạc xem như thật lớn đột phá đối phương hiện tại không có đáp lại hiển nhiên là muốn nắm giữ càng nhiều quyền chủ động để tương lai tốt ra giá, giá lôi cựu cũng sẽ không quên không có lên tới cấp sáu hòn đảo thu thần trụ tàn kiện căn bản là làm không ra mấu chốt nhất là lôi cựu nhưng thật ra là có hậu thủ lúc đầu lôi cựu là dự định để cựu ca đi lấy cho dù là tại tinh cầu m ặ t khác khoảng cách hoàng hoàng đ ả o phi thường xa xôi đ ố i thánh t h u tới nói cũng không tính là gì nhưng t h u thần trụ trọng lượng tương đương chi trọng đừng nhìn không nhiều lắm một đoạn lại chỉ ít có mấy tấn chi trọng cho dù trở thành c h ú tước cựu ca cũng không lấy lực lượng lấy sưng đặc biệt là muốn nắm lấy mấy tấn nặng đồ vật bảo trì cao tốc đường dài phi hành cũng có chút làm khó hắn cho nên cựu ca bị lôi cựu định vị bảo hiểm thủ đoạn nếu như đối phương đàng hoàng cùng hắn giao dịch yêu cầu không quá mức vậy hắn cũng sẽ không đau lòng vì một chút tiền tài hoặc là bảo v nhưng nếu như đối phương không thất thời cùng hắn tính toán n h u trí không loan kia cựu ca cũng chỉ có thể thụ một phen mệt mỏi nếu là cân quắc bao tự biết lôi cựu dự định chắc chắn sẽ không cho là hắn thành khẩn nghĩ đến cựu ca lôi cựu đột nhiên nhớ tới vấn đề tới cựu ca thân là chu tước thăng hạ n độ cao kia là tương đương không hợp t h o i t h ư ờ n g bay vọt vành đai bão cờ dạ tổ tuyệt đối là một bữa ăn sáng mà cơ thánh thán thể trọng cho dù tăng thêm áo giáp cũng không cao hơn hai trăm kg cựu ca không có cách nào mang theo nặng mấy tấn đồ vật tiến hành cao tốc lặn lội đường xa nhưng chỉ là hai trăm kg lời nói tự nhiên rất nhẹ nhàng cho nên lôi cựu kỳ thật hiện tại liền đã có biện pháp đem cơ thánh t h á n đưa về dạy ạ đại lục hiện tại hoàng hoàng đ ả o cao giai chiến lược tại diễn phun cơ thánh t h á n mặc dù thuộc về phổ thông siêu giai bên trong đ ỉ n h tiêm nhưng bình thường có thể phát huy tác dụng thời điểm càng ngày càng ít suy tính một phen lôi cựu sai người đem cơ thánh t h á n g ọ i tới đem đã sớm chuyên môn vì hắn định chế tốt bộ kia quan tài giao cho hắn đi thôi một năm sau để cho ta nhìn xem quang minh giáo đình đã từng quang minh thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng phong thái cơ thánh t h ắ n không biết lôi cựu đã cố ý thực hiện hứa hẹn muốn thả hắn trở về hoàn thành tâm nguyện bất chứng minh đại nhân sẽ không đem hắn buộc trên hoàng hoàng đ ả o thời gian quá dài bởi vì quang minh cương thi trạng thái hắn mới không có tuổi thọ hạn chế mà đảo chủ đại nhân đã đáp ứng hắn sẽ cho hắn lưu lại đầy đủ thời gian trở về hoàn thành tâm nguyện cho dù là viên kia sớm đã cứng ngắt tâm lúc này tựa hồ cũng bắt đầu một lần nữa nhảy lên cơ thánh thắng kích động hướng về phía lôi cửu hành đại lễ sau đó mang theo quan tài đi hắn sẽ tại quan tài bên trong tốn hao thời gian một năm đến khôi phục về phần phượng hoàng chi huyết đảo chủ đại nhân đã sớm cho hắn đưa mắt nhìn cơ thánh thắn đi xa lôi cửu yên lặng đứng một đoạn thời gian sau đó thở dài. Mấy năm, Cơ thánh đội thành bao nhiêu một h hoàng hoàng năm sau tại đưa cơ thánh thắng qua vành đai báo cờ dạ tố lúc hắn cũng muốn đi tìm xem món kia tại vành đai báo bên trong dùng để chữa trị thú thần trụ không trọn vẹn trạng thái hai kiện bảo vật một trong về phần ở vào dã đại lục món kia lôi cựu đã đem tọa độ giao cho thân mạch dạ để bọn hắn cùng săn đoàn suy nghĩ biện pháp đương nhiên nếu như thân bạch dạ bọn hắn tìm được nơi lại bởi vì chiến lược vấn đề thực sự không giải quyết được lôi cựu lại phái cựu ca đi qua hỗ trợ hiện tại đến xem muốn triệt để chữa trị thú thần trụ lớn nhất chỗ khó ở chỗ như thế nào tìm đến một cái khác thành cấp lực lượng cùng cựu ca đi hợp lực luyện hóa chữa trị về phần cần một trăm i triệu kim tệ mặc dù số lượng rất lớn nhưng hoàng hoàng đạo tài chính đã thoát khỏi thiếu hụt bắt đầu có tổn chữ luôn có thể tích lũy ra chỉ là lại tìm một cái hoặc là bồi dưỡng một cái thành cấp nào có dễ dàng như vậy lôi cựu trong lòng một điểm đầu mới đều không có lúc trước cựu ca tân cấp thế nhưng là có minh xác lộ tuyến cựu ca có ba lần dung hợp hỏa hệ sinh vật không ngừng tiến hóa tăng lên diễm mệnh tiên phú có thể thành cựu thần thú đ ỉ n h phong chu tước chi hỏa tồn tại có thể để cựu ca luyện hóa về sau trực tiếp tiến vị chu tước về phần năm mới trong hoạt động cỗ kia thánh thú phượng hoàng di hải chỉ là cung cấp đại lượng năng lượng trên diện rộng rút ngắn luyện hóa chu tước chi hỏa tấn thăng chu tước quá trình thôi tóm lại đây là một đầu có thể thấy rõ ràng lộ tuyến nhưng là hiện tại trong tay hắn nhưng không có một cái khác đường nét xem ra quay tới quay lui cuối cùng lại quấn trở lại cầu nguyện phía c h i n tới cũng may cựu ca đã hóa thân chu tước có thể trên biển cả tùy ý tới lui lúc trước lo lắng. vạn sự như ý thẻ cho dù cho ra đến cùng loại nam minh chu tức ly hỏa dạng này thần vật toa độ chính cựu ca thật xa bay qua cũng không nhất định có thể chơi được hiện tại nha cũng là không cần sầu cái này đã như vậy về sau mỗi lần năm mới hoạt động vạn sự như ý thẻ cầu nguyện nội dung liền định ra có thể hay không gom góp tứ tượng thánh thú không nói trước trước tiên đem tiến hóa tứ thánh thú cái khác ba loại quy tắc thần vật đem tới tay lại nói cái khác để cho an toàn hạ tại tận lực làm nhiều điểm tích lũy đồng thời hẳn là tận lực cam đoan người chơi khác điểm tích lũy không đến được một trăm vạn không cách nào hối đoáy có thể cầu nguyện vạn sự như ý thẻ nhưng hệ thống hiện tại dễ nhận thấy để mắt tới hắn năm mới hoạt động lại đem hắn ném đi máy rời tuy nói u i phong đường đường bọn hắn cũng không thể chạy thoát nhưng lôi c ử u muốn hạn chế bọn hắn thu hoạch điểm tích lũy ý nghĩ dễ nhận thấy thất bại nói cách khác vẫn tồn tại biển số được rồi chỉ cần không ngừng làm bản thân lớn mạnh cho dù người khác có thể được đến một chút rát chủ bài lại như thế nào hắn cùng hắn hoàng hoàng đạo về sau vẫn là vô địch q một chương ba trăm chín mươi hai trầm chu quân đoàn chương ba trăm chín mươi ba trầm chu quân đoàn xuân hạ chi giao hoàng, hoàng đạo đổi mới nhân khẩu bên trong đột nhiên phát nổ c á n loại vậy mà cho hắn luyện ra cái ba thiên phú thiên tài tóc đỏ loại các hạng thuộc tính trưởng thành cực h ạ n cũng đều không tệ lôi cựu dự định để hắn dung hợp hạng vũ tướng hồn hiện tại đổi mới nhân khẩu bên trong có thiên phú tóc đỏ loại tỷ suất còn đang tiếp tục hạ xuống cho dù xuất hiện có thiên phú cũng trên cơ bản đều là đơn thiên phú chiếm đa số về phần thiên phú dính đến phương hướng ngược lại là tăng cường chiến lược cá nhân lãnh binh thiên phú đều có bất quá đối với nhập ngũ những cái kia tóc đỏ loại tới nói tăng cường chiến lược cá nhân phương diện thiên phú kỳ thật càng hữu dụng bởi vì quân đoàn hóa thành chiến chỉ có chính phó quân đoàn trưởng thiên phú và thuộc tính mới có thể tăng thêm toàn quân phía dưới các cấp quan tướng mặc dù có cái khác thống xoáy thiên phú cũng sẽ không tiếp tục điệp ra tăng thêm trừ phi là tại những quân quan này dẫn đầu dưới trướng tiểu đội trung đội đơn độc hành động lúc mới có thể lấy bọn h ắ n thiên phú thuộc tính đối hạ tiến hành tăng thêm mà loại này đơn độc hành động là không hưởng thụ được chính phó quân đoàn trưởng tăng thêm mặt khác quân đoàn quân kỳ trên cơ bản đều là đi theo quân đoàn trưởng hành động chỉ có tại quân kỳ trong phạm vi nhất định mới có thể hưởng thụ được hoàn toàn quân đoàn đẳng cấp thuộc tính tăng thêm vượt qua cái phạm vi này quân đoàn thuộc tính tăng thêm biết rú đương nhiên quân kỳ ảnh hưởng này phạm vi kỳ thật rất lớn đủ để bao trùm một mảnh khá rộng chiến trường bình thường tất cả quân đoàn trừ chính phó quân đoàn trưởng bên ngoài chỉ có chủ yếu nhất vài cái quan tướng mới có thể lựa chọn thống xoáy thiên phú người tới đảm nhiệm xuống chút nữa trên cơ bản đều là những cái này người chiến lược thiên phú võ tướng bởi vì cho dù tương lai quân đoàn quy mô mở rộng chiến đấu bao vây tấn công cũng chỉ biết phân giải thành vài cái mũi tên lấy tiểu đội trung đội làm đơn vị đơn độc hành động trên cơ bản là không thể nào chủng tộc liên hợp quân đoàn ngoại trừ bởi vì cái này quân đoàn hạ hạt quy chế phân chia là dựa theo chủng tộc mà không phải số lượng tương đương với từng cái khác biệt đặc chiến biên chế hỗn hợp với nhau về phần tóc bạc loại thiên phú bình thường chia làm ba loại một loại là khuynh ê ư ớ n g pháp hệ tu hành hoặc là pháp hệ chiến đấu thiên phú một loại là luyện kim chế dược những luyện kim sư phương hướng thiên phú cuối cùng một loại là chính vụ như lược loại này thiên phú tựa như tại tóc đỏ loại bên trong căn bản sẽ không xuất hiện pháp hệ luyện kim thiên phú cũng sẽ không có thiên phú là cùng người liệu thân thể tóc bạc loại tồn tại về phần chính vụ tại tóc đỏ loại bên trong kỳ thực ngẫu nhiên có lẽ có thể nhìn thấy một cái tương đối tóc bạc loại bên trong xuất hiện thống xoáy thiên phú tỷ lệ cũng tương đối thấp cho nên tại hoàng hoàng đ ả o tóc đỏ loại thiên tài bình thường đều t ổ n g quân nhập ngũ làm võ tướng làm thống xoáy mà tóc bạc loại bên trong người nổi bật làm h ư u sĩ làm văn thần hoặc là đi làm nhà khoa học theo lôi c ử u biết tại tóc đen loại bên trong hai phương diện thiên phú nhân số xuất hiện tương đối cân đối cho nên nếu như lựa chọn một phát sắc nhân trùng bắt đầu vẫn là tóc đen loại thích hợp hơn bởi vì bọn hắn không lệ khoa càng cân đối thích tính mạnh hơn tốt hơn phát triển nếu như lựa chọn đơn tóc đỏ loại, lao động chân tay ngược lại là không cần đến quan tâm nhưng phương diện quản lý vấn đề sẽ thêm đến để đạo chủ hận không thể nắm chặt chỉ riêng tóc của mình nếu là đơn tóc bạc loại bắt đầu chủ yếu là nguyên thủy tư liệu sản xuất tích lũy giai đoạn trước giai đoạn phát triển ngươi liền chậm g i i bỏ đi mặt khác bởi vì thiên phú thuộc tính cùng c h ứ c n g h i ệ p đối ứng phương diện vấn đề tóc đen loại cũng là duy nhất có thể dung hợp tất cả tướng hồn nhân chủng đơn tóc bạc loại thế lực thu hoạch được võ tướng tướng hồn đơn tóc đỏ loại thế lực thu hoạch được mưu sĩ tướng hồn trên cơ bản đều chỉ có thể áp đáy hòm những chiêu hàng đến những người khác loại lại nói vị này tóc đỏ loại thi thính danh thương vân hạng vũ t r ủ n g tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác hai mươi bảy trung thành chín mươi trạng thái phổ thông chức nghiệp võ tướng chiến l ự c một trăm hai mươi một trăm hai mươi thông x o á y một trăm m ư ơ i một trăm m ư ơ i trí lực tám mươi tám mươi chính trị năm mươi năm mươi thiên phú tướng tinh l v hai trời sinh t ư ớ n g tài thông x o á y giá trị đối với t h ư ớ n g tăng thêm hiệu quả hai hai mươi bộ đội sở thụ tổn thương hai năm phá lỗ l v hai tại địch quân lãnh thổ bên trên tác chiến dưới c ư ớ n g sức chiến đấu thể lực sĩ khí tốc độ khôi phục hai mươi càng đánh càng hăng l và ba chiến đấu m ô i tiếp tục một phút sức chiến đấu để cao ba một tối cao để cao ba hai mươi một đấu một v ậ n mát tự thân lực công kích lực phòng ngự năm hai mươi thể lực tốc độ khôi phục năm ba mươi thống binh lúc tác chiến thống xoáy giá trị đối giới t r ư ớ n g tăng thêm hiệu quả năm hai mươi b á vương kiêng h đỉnh mát lực lượng năm một trăm song phương chiến lực kém năm sáu tỷ lệ phát động khí thế chấn nhiếp hiệu quả bị chấn nhiếp nội tâm giao động tiến thôi không chừng dễ dàng đánh tan đập nồi dìm thuyền l và ba phát động quyết chiến lúc xuất lĩnh quân đội lực công kích lực phòng ngự ba hai mươi sĩ khí ba mươi dũng quan thiên hạ l và ba hạ vũ tây sở bá vương đ ư ơ n g thời vũ dũng cực hạ tất cả không có đủ này thiên phú võ tướng binh sĩ tại đối mặt có dung quan thiên hạ thiên phú võ tướng lúc s cấp chiến lược hai cấp a chiến lược ba chiến lược một trăm người chiến lược tám năng t h i ế u thương pháp đại tông sư một trăm linh cấp một trăm linh sử dụng thương loại vũ khí lúc tổn thương một trăm một kỹ năng bà vương thương pháp ba mươi ba mươi cấp ba mươi tây sở bá vương hạng vũ nắm giữ thương pháp giết địch đầy đồng uy trấn ngàn quân b á vương thích pháp ba mươi ba mươi cấp ba mươi tây sở bá vương hạng vũ nắm giữ kích pháp gia chi hoàng sợ thiên địa khiếp quỷ thần võ tướng kỹ loạn vũ áo choàng chấn ngục liền âm du long t h i ê n tinh sơ cấp bá thể trung cấp bá thể cao cấp bá thể huyết tinh v ò n g ngàn quân phá b á vương lâm thế hạng vũ chuyên môn võ tướng kỹ biến thân loại tự thân sở hữu công thủ thuộc tính một trăm tốc độ khôi phục hai trăm sở thụ tổn thương năm mươi phần trăm công kích biến thành phiến tổn thương bắn tung tóe hiệu quả miễn dịch không chế mặt trái t r ạ thái tiếp tục thời gian một trăm tám mươi giây cd hai mươi b ố giờ luyện thể cấp độ luyện tạng da gân xương màng máu tạng trang bị truyền kỳ cấp bá vương thương rèn đúc b ả n vẽ truyền kỳ cấp bá vương kích rèn đúc b ả n vẽ toàn kỵ tuyệt thế bảo mã ô truy mã dưỡng thành sổ tay tướng tinh phá lô cùng càng đánh càng hăng là tương vân tự thân thiên phú đằng sau bốn cái một đấu một vạn bá vương k h i ế n đỉnh đập nồi dìm t h u y ề n cùng dũng quan tam quân là hạng vũ tướng hồn mang theo thiên phú hạng vũ thiên phú thống xoáy loại chiến lược cá nhân loại tăng thêm đều có tăng thêm hiệu quả cũng đều rất mạnh thông qua tại hạng vũ trang bị kỹ năng phương diện hệ thống cho hai loại bá vương thương cùng bá vương kích có thể là bởi vì đối bá vương sử dụng binh khí tranh luận không nghỉ hai loại luận điệu người ủng hộ cũng rất nhiều hệ thống liền cho hết mang lên tới đây là để người chơi tự mình tuyệt chọn hai loại đều là binh khí dài không giống dài ngắn binh khí có thể hình thành bổ sung cũng liền không có lý do mang theo hai bộ binh khí ra t r ư ợ lôi k i ự u ngược lại là có khuynh hướng hạng vũ là dùng thương được rồi việc này vẫn là để chính tương vân quyết định đi đến cùng là lựa chọn thương vẫn là lựa chọn kích nhìn hắn yêu thích d u n g hợp hạng vũ tướng hồn lôi cựu để tương vân tổ kiến quân đoàn bởi vì hắn thiên phú cũng không giống cựu ngao như thế càng thích hợp dẫn đầu định ph Cũng không g i q một chương ba trăm chín mươi ba hòn đảo quy hoạch chương ba trăm chín mươi bốn hòn đảo quy hoạch trước mắt hoàng hoàng đảo mỗi tháng dung hợp tám lần hòn đảo mỗi lần dung hợp lấy cấp ba hòn đảo chiếm đa số diện tích bình thường tại 500-800 cây số vương ở giữa bình quân xuống tới hoàng hoàng đảo mỗi tháng không sai biệt lắm biết khuyết trương 5.000 cây số vương t ả hữu hòn đảo diện tích một năm xuống tới chính là sáu vạn cây số vương trên dưới ngẫu nhiên gặp được cấp bốn hoặc là cấp năm dã ngoại hòn đảo số này giá trị biết đi lên nói lại trên tổng thể tôi nói nếu như không có gặp được giống thần đảo dạng này đặc biệt lớn hòn đảo hoàng hoàng đảo muốn thăng cấp cấp bảy hòn đảo diện tích mở rộng đến một trăm vạn cây số vương chí ít cần thời gian mười năm lôi cựu để cựu ca đem từ hoàng hoàng đảo đến thần đảo ở giữa đường biển tiến hành trên đại thể điều tra ven đường lớn nhất hòn đảo cũng bất quá mấy vạn cây số vương mà lại loại này quy mô hòn đảo số lượng rất thưa thớt bởi vì tại đem thần đảo bao trùm nhập dung hợp phạm vi trước đó hoàng hoàng đảo rất khó lên tới cấp bảy khá là đáng tiếc nếu như ở trước đó lên tới cấp bảy bao trùm bán kính từ 3.600 cây số khuyết trương đến 4.900 cây số hoàng hoàng đảo có thể sớm gần thời gian một năm đem thần đảo dung hợp ở trên biển cấp ba hòn đảo loại này diện tích mấy trăm cây số vương hòn đảo số lượng nhiều nhất loại này hòn đảo bên trên cơ sở tài nguyên tương đối phong phú nhưng nguyên tố tinh thạch hoặc là hy hữu rèn đúc vật liệu luyện kim khoáng vật những cũng rất ít gặp được thuộc về loại kia phát triển diện tích cơ sở bản khối loại này cơ sở bản khối bên trên bình thường đều không có gì nguy hiểm sinh vật cơ bản lấy giá thú chiếm đa số rất khó coi đến ma thú tung tích số lượng ít cấp bốn trở lên hòn đảo tình huống lại khác biệt nơi đó có khả năng phát hiện càng thêm chân quý cùng cao cấp tài nguyên khoáng sản nhưng tương tự phía trên sinh vật thực lực khả năng cần hoàng hoàng đảo phái binh sớm tiêu diệt toàn bộ cấp bốn hòn đảo bên trên trên cơ bản đều có ma thú tồn tại ma thu thực lực và số lượng cùng cấp bốn hòn đảo cụ thể diện tích cùng địa hình địa vật m đến cấp năm đảo phía trên xuất hiện siêu d i a i khả năng liền tăng nhiều tại hoàng hoàng đảo đến thần đảo con đường này bên trên cựu ca hết thể phát hiện bốn tòa cấp năm đảo trong đó ba tòa bên trên có siêu d i a i khí t ứ c đối lôi cựu t ớ i nói mặc kệ là hoang dại siêu d i a i vẫn là địch nhân siêu d i a i cũng có thể chuyển biến thành tự mình siêu cấp địch nhân siêu d i a i có thể thông qua uy hiếp người chơi đắc thủ hoang dại siêu d i a i trực tiếp uy hiếp bản thân không gia nhập liền để bọn chúng biến thành món ăn trong m âm trí tuệ cao liền là điểm ấy tốt một khi có bản thân khái niệm rất nhiều chuyện tại tử vong trước mặt cũng có thể thỏa hiệp mà lại so với bên trong đê giai ma thú cũng càng dễ dàng giao lưu hoàng hoàng đảo hiện tại tổng diện tích 13 vạn cây số vương ra mặt đã tính khá rộng mẫu như thế lớn diện tích bên trong chỉ có hoàng tiêu thành hoàng thuyền thành cùng hoàng cá thành ba tòa thành thị thành thị mật độ xem như tương đối thấp kiểu hoàng thành mạo hiểm giả này người chơi hòn đảo không bao gồm ở bên trong mà lại ngoại trừ làm trung tâm hành chính hoàng tiêu thành nhân khẩu có gần trăm vạn bên ngoài mặt khác hai tòa thành thị nhân khẩu đều không đủ mười vạn nhân lực tài nguyên rộng khắp phân bố tại tất cả phiến đồng rộn phiến khu cùng tất cả khu mọc ạ n thôn trấn kết hợp là hoàng hoàng đảo nhân khẩu chủ yếu tụ tập phương thức hoàng tiêu thành nhân khẩu sở dĩ nhiều như vậy là bởi vì trên đảo công trình đội tất cả cơ quan chính phủ tương quan đơn vị nhân viên công tác trên cơ bản đều ở tại cửu hoàng thành lao động dày đặc hình sản nghiệp h ứ n g khởi sức lao động đại lượng nhu cầu mới đúng thành thị hóa quy mô mở rộng nguyên nhân gần nhất ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim đã chuẩn bị muốn bắt đầu kiến thiết một nhóm tác phưởng sản phẩm chủ yếu là m người nhóm thường ngày vật phẩm cần thiết lôi c ử u hiện tại có chút xoắn suýt tiếp tục mở rộng hoàng tiêu thành quy mô vẫn là chuyên môn thành lập một tòa hoàng công thành đến tập trung phát triển cùng h n chí suy đi nghĩ lại lôi cựu quyết định lựa chọn cái sau về sau hoàng hoàng tóm lại thành thị công năng tính phương diện muốn đột xuất thể hiện ra chậm rãi dung hợp huyết trương hòn đảo liền điểm ấy tốt, bất luận là địa, hình địa vật vẫn là tự nhiên tài nguyên đều có thể lấy đảo chủ ý nguyện đến điều chỉnh phân bố kể từ đó tại quy hoạch phương diện liền muốn tốt làm nhiều lắm khỏi cần phải nói chỉ về sau nơi này đem tập trung chế tạo hoàng hoàng đạo công nghiệp nặng thành thị vòng hoặc là nói tây bắc công nghiệp nặng thành thị vòng l à hoàng hoàng đ ả o diện tích thật khuyết trương đến hơn ngàn vạn ký lờ mèvông công nghiệp nặng đương nhiên không có khả năng chỉ ở chỗ này phát triển đến lúc đó không chừng sẽ còn xuất hiện cái gì tây nam trọng công đông nam trọng công loại hình thành thị vòng hoàng hoàng đ ả o tòa thứ nhất công nghiệp nhẹ thành thị sẽ tại hoàng tiêu thành nam bộ kiến tạo giai đoạn trước sản phẩm hành động toàn bộ đảo ngày sau chủ yếu phụ trách hoàng tiêu thành phụ cận trung tâm thành thị vòng sinh hoạt hàng ngày vận dụng về p h ấ n danh tự liền gọi thủ công thành tốt về sau các tỉnh công nghiệp nhẹ thành thị danh tự trực tiếp dùng các tỉnh tên gọi tắt thay thế đi cái thứ nhất thủ chữ liền cứ gọi ít công thành phụ trách tất cả nông sản phẩm tập hợp và phân tán gọi ít nông thành gánh chịu khóa tỉnh sản phẩm giao dịch hoặc là đưa vào giống trọng công loại này chỉ ở một ít khu vực sản xuất thương phẩm cùng ngày sau xa xỉ phẩm những giao dịch những công năng thành thị gọi ít thương thành hòn o g đảo thành thị quy hoạch thống nhất tên thống nhất tuy nói biết ít đi rất nhiều công dân văn khí hơi thở nhưng từ vận chuyển hiệu suất đi lên giảng tất nhiên cao hơn mà lại thành thị danh tự tốt hơn nhớ nhắc lên hai mươi thành thị mọi người liền hiểu à ít tỉnh tòa kia gánh chịu hai mươi chức năng thành thị dưới mắt hoàng hoàng đ ả o bên trên thôn c h ấ n phân bố liền rất quy luật lại phương cả lôi cựu tin tưởng chỉ cần làm tốt quy hoạch thành thị cũng có thể như thế cứ như vậy sẽ còn sinh ra cái khác tiện lợi tỉ như đường dây xe lửa công lộ tuyến những tuyến giao thông đường lưới trải đem cảng trình tệ mà hiệu suất cao đương nhiên muốn đạt thành cái mục tiêu này điều kiện tiên quyết chính là dung hợp hòn đảo lúc đối với địa hình hình dạng mặt đất tài nguyên phân bố các loại phương diện sớm quy hoạch cùng thiết kế một khi dung hợp hòn đảo lúc không có chuẩn bị cho tốt hậu kỳ bất kể như thế nào quy hoạch hiệu quả đều biết giảm bớt đi nhiều không như ý mớn cũng may từ trò chơi bắt đầu mới bắt đầu lôi cự liền rất chú ý phương diện này lúc ấy trong lòng của hắn mặc dù còn không có hình thành hoàn chỉnh mạch suy nghĩ bố cục nhưng nên làm chia cắt nên chú ý đồ vật vẫn luôn không có mờ mờ hiện tại có tốt nội tình cung bắt đầu về sau hoàng hoàng đảo quy hoạch cũng tốt làm tựa như liều xếp gỗ đem nhất khối lại nhất khối nguyên tố cơ bản cùng mộ đủ lệ lắp lên đi lên là được tình huống thực tế tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy nhưng tương đối trong hiện thực những cái kia cần thiết phải chú ý kết hợp đủ loại ảnh hưởng nhân tố thành thị quy hoạch nơi này muốn đơn giản nhiều bởi vì đại bộ phận chủ yếu ảnh hưởng nhân tố đều bị lôi cựu tại giai đoạn trước quy hoạch lúc tiến hành mộ đủ lệ hóa đóng gói kết quả chính là về sau hoàng hoàng đ ả o hành chính địa đồ tất nhiên sẽ tương đương trình tệ q một chương ba trăm chín mươi bốn mới đàn ngựa chương ba trăm chín mươi lăm mới đàn ngựa tướng liêu bọn chúng một mực tại hoàng hoàng đ ả o phụ cận hải vực chấp hành lôi cựu chế định hải thú thuần phục kế hoạch chỉ là thành quả không thế nào khả quan ngoại trừ nhóm đầu tiên con kia lờ vờ hai hải long man bên ngoài sau đó qua thời gian dài như vậy bọn chúng cũng chỉ tuần h phục một đầu phổ thông siêu dai một cái không có nhiều đặc sắc chỉ là hình thể đủ khổng lồ bạch tuộc cũng không phải bọn chúng lười biếng không làm trên thực tế bọn chúng bắt được hải thú số lượng cũng không ít chỉ là cuối cùng lựa chọn thần u phục tỷ lệ thực sự quá nhỏ bọn chúng cũng không phải cái gì hải thú để bắt rõ ràng có tộc đàn có chỗ dựa cho dù bắt lấy bọn chúng cũng sẽ thả đi đây là lôi cựu trước đó dặn dò qua. Hiện giai đoạn, Lôi cửu c ò ngoài k h ô n có c ý định ù lặng lặng chiến chiến bắt bắt cùng cùng dự liệu của hắn tuy nói trong hải dương tuyệt đại bộ phận hải thú đều lấy hải dương tác phẩm của thần là tín ngưỡng nhưng này có chút lớn thế lực lại cũng không là như thế Rất bao s â có có thần thần cung, cung cho nên cho dù tương lai hoàng hoàng đạo ác tất cả cung phụng tín ngưỡng hải thần thế lực kỳ thật cũng không phải muốn cùng toàn bộ biển sâu là địch quan gia hải thần chủ thần vị hoàng hoàng đ ả o cần đối phó chủ yếu vẫn là những cái kia lúc nào cũng có thể ngôi đầu lên ra tập kích hải thú về phần biển sâu người cá đế quốc rút đi thứ chín thương hội s ệ ra mòn đoạn tuyệt bất luận cái gì lui tới cùng liên hệ ngược lại là phi thường khả năng nhưng xuất binh giao hấn hoàng hoàng đ ả o vậy còn không về phần nếu như hoàng hoàng đ ả o là biển sâu thế lực kết quả còn chưa thể biết được trên mặt biển thế giới nha hấp dẫn không được người ta người cá đế quốc quá nhiều lực chú ý trừ phi lôi cựu đầu bị lừa đá nhất định phải chủ động đi khiêu khích tại thế giới trò chơi ngoại trừ những cái kia đối lập tình huống tương đối rõ ràng giáo đỉnh giáo hội bên ngoài tín ngưỡng chi tranh không hề giống trên địa cầu cái nào đó thời kỳ kịch liệt như vậy hoàng hoàng đạo như thế một tòa trên biển h o n đạo tuy t thần hạ hải thần chủ thần vị s a đó, đứng trong ngắn hạn chỉ cần khiêm tốn một chút, phát trừ thú bao Cho ngoại ngoài, ngắn hạn cần cũng sẽ không dẫn lớn nên, bên cần chỉ khiêm chú hải chủ cựu lôi đối, sẽ ý. ế u là thứ h nói g hội rút đi rút đ sau đó, hoàng hoàng đảo đường g dây a o d ị c hắn vấn nói đề. Tuy h đã cố ý bắt đầu phát triển mạo hiểm giả đầu này liên hệ g i ã đại lục con đường nhưng mạo hiểm giả đẳng cấp dù sao còn rất thấp tại g i ã đại lục bên trên rất khó lấy được tương đối cao địa vị cấm tới ổn định vật liệu nguồn cung cấp mặt khác bởi vì không có không gian ba lô mạo hiểm giả mỗi lần tới hồi có thể mang theo vật tư có hạn Mà chú m ỗ ta đã cẩn ư ớ i t u y thận cha đã nói số lượng có rất nhiều làm được tốt ngày này nghe được cựu ca báo cáo lôi cựu cao hứng đứng lên Hoàng hoàng l hoàng hoàng xét thấy hoàng hoàng đảo hiện tại ngựa tài nguyên tương đối thưa thớt tiến hành quy mô mở rộng cũng không phải sớm chiều có thể thành hắn dự định mang theo bộ đội đi bắt ngựa sau đó dùng thuyền trở về thiên hùng quân đoàn tỉnh châu lang kỵ cùng tiêu pháp của phượng hoàng quân đoàn đều cần đại lượng tọa kỵ mà ma, ma thú ngựa cung ứng hạn chế chủ yếu ở chỗ thuần hóa ngựa số lượng theo không kịp ma thú sơn cốc xung quanh nơi về sau có thể sẽ càng ngày càng chen trúc nhưng hiện giai đoạn vẫn là có không ít c h ố n g không có thể dùng đến ăn bài ngựa tiến hóa rất nhanh chinh phục giả một hai ba số bốn liền xuất phát chờ xem chừng bọn hắn đã nhanh đến mục tiêu hòn đảo lúc tạo lì t r ở lôi cựu xuất phát tại mục tiêu hòn đảo đổ bộ và mắt làm ê n h mông vô bờ xanh đậm cả tòa cấp năm đảo địa thế chập trùng không l ớ lắm chỉ có phương hướng tây bắc hơi cao một chút trên đảo dòng sông đều phát nguyên từ cái này bên trong rộng lớn trên thảo nguyên có nhiều mặt động trên thảo nguyên có các cấp độ vị ma thú lấy thịt tươi tính động vật chiếm đa số con tia siêu dai chính là một cái đại lang bầy thủ lĩnh cái này trong bầy sói ma thú sói số lượng hơn trăm là tòa hòn đảo này bá chủ tộc đàn cho dù là một ít ma thú sư tử cũng không dám cùng bọn chúng kêu chiến một là đàn sói sói nhiều thế chúng hai là đàn sói lao đại là ở trên đảo mạnh nhất cho nên đừng nói trêu chọc bọn chúng bình thường đàn sói xuất hành trong tầm mắt tất cả sinh vật đều biết hốt hoảng chạy trốn nhưng là hôm nay xuất hiện ngoài ý mới lại có một đám r ư a vào hai cái đùi đứng thẳng hành tàu sinh vật ngăn tại đàn sói trước mặt nếu không phải tại những sinh vật này ở giữa có một cái mọc r a cánh hình tượng hung manh quái vật khổng lồ t ắ p ly để thủ lĩnh k i ê n kỵ bọn chúng đã sớm nào lên đem những n à y hai c ấ c sinh vật xé nát phụ trách chiến đấu là từng cái quân đoàn h à n g bảo cùng cồn cồn trực tiếp bồi tiếp lôi cựu đợi ở hậu phương kỳ thật đàn sói những ma thú kia sói không biết để bọn chúng thủ lĩnh k i ê n kỵ thậm chí có thể nói e ngại cũng không vẹn vẹn là cái kia tất cả mọi người nó có thể cảm giác được rõ ràng giấu ở những n à y hai cất sinh vật bên trong mấy cố cường đại khí tức những khí tức này chủ nhân rất có thể đều muốn mạnh mẽ hơn nó dù vậy cao n ạ o thiên tính không cho phép nó lùi bước. hay là nó trong lòng minh bạch đã đối phương tìm tới tình huống liền không cho phép nó rút lui ngoại trừ chiến đấu không có còn lại lựa chọn trên thảo nguyên mạnh được yếu thua cường g i ả sống kẻ yếu chết chiến đấu rất mau đánh vang hoàng hoàng đảo một phương chiếm cứ lấy từ trang bị đến số lượng lại đến thực lực toàn diện ưu thế chiến đấu trên cơ bản chính là nghiêng về một bên đổ s á t mà lang vương thực lực tại mấy vị quân đoàn trưởng trước mặt căn bản không có cơ hội nhảy nhót một chút bị nệ n n g ã xuống đất trọng thương lang vương trong lòng tương đương ngẫm bức cái này không đúng trước mắt vài cái hai cất sinh vật cũng không phải là nó cảm giác bên trong để nó k i ê n kị e ngại những cái kia làm sao lại lợi hại như、vậy. lôi cựu cũng mặc kệ làng vương trong lòng đang suy nghĩ gì trực tiếp đi lên hỏi nó phải trăng đầu hàng đầu hàng sống không đầu hàng chết đối phương lựa chọn để lôi cựu cảm thấy tiếc m ố i sói thiên tính bên trong có rất mãnh liệt cao ngạo không qua chỉ là một con phổ thông siêu dai sói lôi cựu cũng không có ý định tốn hao càng đà tâm h ư ơ n g ý, không hàng coi như xong hắn mục tiêu của chuyến này là những cái kia đáng yêu đẳng nữa q một chương ba trăm chín mươi lăm ăn m ặ t chương ba trăm chín mươi sáu ăn m ặ t đ ô i mẹo cỏ t â y yến mặt cỏ cỏ linh lăng cỏ mảnh này trên thảo nguyên có các loại cao dinh dưỡng c ỏ khô đàn ngựa bên trong ngựa từng cái phiêu phì t h ể trắng nhìn mười phần thật tuấn để hàm bảo bọn chúng hiệp trợ một bộ phận chiến sĩ bắt ngựa bắt ngựa đại bộ phận chiến sĩ bắt đầu càn quét cả tòa thảo nguyên hòn đảo ngoại trừ đàn ngựa bên ngoài mặc kệ là động vật ăn cỏ vẫn là an thị động vật hết thể xử lý lôi k i ự u dự định đem tòa hòn đảo này sớm lợi dụng đại lượng trong những cái tia tốt nhất có khô thứ hai vì tương lai phát triển mạnh chăn nuôi nghiệp tích lũy kinh nghiệm nuôi dạy tốt có nuôi xúc vật c h ủ loại vì cam đoan có nuôi xúc vật trồng cùng học, giống con thỏ. linh dương kiếp các loại những n à y động vật ăn có khẳng định không thể tiếp tục đại lượng tồn tại t r ồ n g có nuôi súc vật lôi cựu không có khả năng điều động quá nhiều người tới thường trú nếu như không đem những n à y động vật ăn có đại lượng đánh g i ế t sau đó tới t r ồ n g có nuôi súc vật nhân viên căn bản chăm sóc không đến cùng trước kia đánh g i ế t ma thú hành động khác biệt mục tiêu một khi mở rộng đến tất cả động vật số lượng lập tức hiện lên bao nhiêu tính bộc phát cho dù lôi cựu lần này đem vài cái chủ lực quân đoàn đều mang đến công việc này cũng không phải mấy ngày liền có thể hoàn thành bất quá sắp tới ở trên đảo cũng không có gì chiến đấu nhiệm vụ đi quân đoàn phó bản luyện quân đoàn kinh nghiệm ngẫu nhiên ngừng một trận cũng không quan trọng. mà lại mặc dù ở trên đảo không thiếu cá lấy được hàng hải sản nhưng bởi vì lương thực phương diện nguyên nhân trên đảo nuôi dưỡng nghiệp còn chưa có bắt đầu hứng khởi cho dù là trong quân loại thịt cũng rất ít có thể ăn vào lúc đầu năm mới hoạt động xem như một cái đại lượng thu hoạch thịt tươi cơ hội đáng tiếc năm nay năm mới hoạt động hoàng hoàng đảo chiến sĩ cuối cùng đều chết sạch căn bản không thể mang về nhiều ít thịt tới cho nên ở chỗ này mượn thanh lý động vật hoang dã cơ hội để các chiến sĩ mở một chút tán mặn một lần ăn đủ đi cả hòn đảo nhỏ vượt qua chín mươi diện tích đều là thảo nguyên mảnh này thảo nguyên diện tích có thể nói tương đối dọa khoát cho nên đừng nói hơn m Coi nói h h ư mấy c đến toa kỵ lôi n n cựu nhớ tới mèo lưới trên đảo cái kia sư thiếu sườn núi hắn lúc trước ngược lại là động đậy trực tiếp đem tất cả sư thiếu trực tiếp rời đến hoàng hoàng đạo ý nghĩ nhưng sư thiếu sườn núi chuyển không đi qua mà sư thiếu nhóm liền thích như thế ở lại hoàn cảnh lôi cựu lại không cách nào đem nó tại hoàng, hoàng đạo giữa núi non trùng điệp tái hiện lại thêm sư thiếu là thuần túy đ n g vật ăn thịt sức ăn không nhỏ còn không ăn cá hiện tại hoàng hoàng đ ả o không cách nào cung ứng sinh tồn cần thiết mèo lười thích ăn cá vì bồi dưỡng những ngày sư thiếu thế nhưng là thành lập hai cái cỡ lớn trại nuôi heo chuyên môn sản xuất thịt tươi đến cung cấp nuôi dưỡng bọn chúng l i ê n ngay cả h à n bảo cổn cổn cùng g i á o ly bọn chúng bình thường đều không có nhiều thịt ăn đồ ăn đại bộ phận đều dùng hàng hải sản đến x u n g làm nhưng trên thực tế so với cả đến bọn chúng càng ưa thích ăn thịt nghĩ tới đây lôi cựu lập tức cảm thấy tự mình kỳ thật rất bạc đái bọn chúng cách mạng chưa thành công các đồng chí vẫn cần cố gắng chỉ cần sống qua mười năm trước lôi c ử u biết tiến hành đồ ăn kết cấu điều chỉnh sàng nghiệm truyền hình đến lúc đó liền dùng t h i ệ ăn khoảng cách mười năm đ ỉ n h chỉ nhân khẩu đổi mới còn có một nửa thời gian hiện tại lôi c ử u cũng chỉ có thể ngẫu nhiên mượn tương tự cơ hội tận lực cho bọn hắn mở một chút tiểu táo cả tòa đảo động vật tài nguyên dị thường phong phú bọn hắn muốn ăn thanh lý một đoạn thời gian lôi c ử u ngay n g ư ờ i hai ngày sau đi đầu trở về có thể là bởi vì đều bị thần đảo hấp dẫn từ hoàng hoàng đảo đến thần đảo xa như vậy tuyến đường bên trên vậy mà không có một tòa người chơi hòn đảo lôi cựu cảm thấy rất thất vọng một mực đánh giã rất nhàm những n à y giã đảo thu hoạch thực sự bình thường sau một tháng đã từng bị cầm xuống pháp ra đảo rốt cục tiến vào hoàng hoàng đảo dung hợp bàn kính xem như triệt để dung nhập hoàng hoàng đảo ô ấp về phần quần đảo xạ ba áo đỉ cùng lan dạ đảo khoảng cách hoàng hoàng đảo càng xa đoán chừng còn phải hơn một năm thời gian mới có thể tiến nhập dung hợp bàn kính bên trong thời gian trôi mau mà qua tại không có gì ngạc nhiên thời gian bên trong lôi cửu mỗi ngày dạo chơi thông tiến tháp luyện một chút kỹ năng nghe tề văn xuyên báo cáo ngẫu nhiên đi ở trên đảo các nơi thị sắt một chút công việc qua cũng coi như phong phú trong nháy mắt lại đến một năm mới lần này năm mới hoạt động ngược lại là không thay đổi gì hóa vẫn là đem lôi cựu ném tới chính giữa địa đồ máy rời thừa nhận vĩnh viễn siêu d i a i công kích kỳ thật đối lôi cựu tới nói mặc kệ là luyện người chơi vẫn là luyện siêu d i a i với hắn mà nói không khác nhau nhiều lắm điểm tích lũy đều là bó lớn bó lớn doanh thu chỉ bất quá bởi vì đột kích siêu d i a i thực sự quá thân thiết tập dưới trướng hắn chiến sĩ rất khó sống sót đến cuối cùng ngoại trừ điểm tích lũy bên ngoài xử lý qua siêu d i a i vật liệu hắn căn bản mang không đi nhiều ít điểm ấy làm cho hắn rất khó chịu cũng may lôi cựu dưới trướng siêu g i i đội ngũ đang không ngừng lớn giống năm nay hoàng hoàng đảo sống sót đến sau cùng đơn vị số lượng đột phá số lẻ nhiều ít cũng mang về một chút giá trị tương đối cao l ờ vờ hai vật liệu có có thể chế tạo vũ khí đồ phòng ngự cũng có thể phối trí m a dược tổng giá trị vượt qua hai vạn kim tệ dù cho về sau năm mới hoạt động không còn biến hóa hắn thu hoạch cũng chắc chắn càng ngày càng nhiều mặt khác thực lực tổng hợp có chỗ tăng lên hắn năm nay lấy được tổng điểm tích lũy tự nhiên cũng đi theo đề cao năm trăm tám mươi tám vạn điểm tích lũy so với trước nhiều năm tám vạn đề cao một mươi năm người chơi khác đồng dạng có chỗ tăng trưởng năm nay bảng điểm số thứ nhì chính là đột nhiên mạnh mẽ lên lý t i ệ u thiên tổng điểm tích lũy sáu mươi hai vạn dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp mấy năm sau những ngày cùng sau lương hắn đảo chủ các người chơi bên trong liền đem xuất hiện thứ hai thậm chí cái thứ ba điểm tích lũy hơn trăm vạn tuy nói đến lúc đó lôi cựu điểm tích lũy khả năng đều hướng về phía ngàn vạn đang phi nước đại nhưng lôi cựu cũng không hy vọng người chơi khác tiếp xúc đến vạn sự như ý thể bởi vì khả năng này đ ạ i biểu cho một chương lợi hại át chủ bài hoặc là một cái c h ỉ n h thể thực lực nhảy vọt năm nay kia năm trăm điểm tích lũy lờ v à một siêu g i i sinh mệnh ngẫu nhiên cầu hạn ngạch vẫn là mỗi cái người chơi hai cái loại tình huống này nếu như tiếp tục nữa rất nhanh phổ thông siêu giai liền muốn nhiều đến không bằng chó hai cái này ngẫu nhiên cầu lôi cửu mở ra hai cái thiên sứ đối với cái này hắn ngược lại là thật hài lòng ngẫu nhiên phổ thông siêu giai lôi cửu hài lòng nhất chính là cựu long hoặc là thiên sứ một là bởi vì bọn hắn đều là phi hành đơn vị thứ hai bọn hắn đều đã thành quy mô cùng cựu long thiên sứ những n à y số lượng tương đối nhiều đồng tộc siêu giai so ra những cái k i a một loại một cái phổ thông siêu giai tựa như tạm bại quân lên chiến trường rất dễ dàng bị lôi cửu lãng quên bàn về chiến trường tác dụng cho dù số lượng giống nhau bọn hắn cũng vô pháp cùng tập trung lại ứng dụng đến trên chiến trường đồng tộc siêu giai so sánh điểm tích lũy tới tay lôi c ử u trước tuyển vạn sự như ý thẻ hứa nguyện là muốn có được thần h thú bạch h ổ vạn sự như ý thẻ bên trên lần này cho ra tin tức rất nhiều tổng kết lại có ba bước một là thu hoạch tiềm lực to lớn hổ loài ma thú yêu thú thần thú hai là đem nó bồi dưỡng đến thần thú đ ỉ n h phong đương nhiên một hai hai bước s á t nhập cũng được trực tiếp tìm tới một con thần thú đ ỉ n h phong lão hổ cuối cùng chính là tìm tới tây phong tôn kim loại này giống như nam minh ly hỏa thánh thú bạch hồ kim chi quy tắc vật dẫn để đạt tới thần thú đình phong lão hổ đi luyện hóa về phần có thể gia tốc luyện hóa trình độ vật vạn sự như ý thẻ bên trên cũng cho ra mấy loại. trên biển cả có thể tìm tới phía trên đều tiêu lấy tọa độ cụ thể lần này một trăm vạn điểm tích lũy lôi cựu cảm thấy hoa ách điểm tích lũy rất đáng bởi vì cho ra tọa độ tin tức khá nhiều giá trị cũng đều không thấp chỉ là thánh thu cấp di hải tin tức đều có mấy đầu cũng có thể dùng để ra tốc luyện hóa tây phong tốn kim quá trình không qua vẫn là nguyên nhân kia cựu ca lực lượng không được rất khó đem những cái kia di hải mang về không được nếu biết vị trí những vật này quyết không thể bạch bạch bung tha hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem những này đều đưa đến tay Quy một chương 396, sống lại cơ thành thán năm nay năm mới hoạt động lấy được điểm tích lũy so với trước nhiều năm lại không có thuộc tính tinh hoa đan loại hình nú cầu cho nên năm nay có thể cung cấp lôi cựu dùng để cực mỏ cùng mua sắm ngẫu nhiên rút thưởng thẻ điểm tích lũy tương đối nhiều trên thực tế ngoại trừ giá trị một trăm vạn điểm tích lũy vạn sự như ý thẻ lôi cựu cũng không có mua những vật khác xuất ra hai trăm vạn điểm tích lũy cực mỏ tiếp tục gia tăng hoàng hoàng đ ả o khoáng sản dự trữ còn lại hai trăm tám mươi tám vạn số lẻ dùng để mua lở vào một siêu dài sinh mệnh ngẫu nhiên cầu sau đó số nguyên bộ phận mua chín mươi sáu chương ngẫu nhiên rút thưởng thẻ chín mươi sáu chương cái này nếu là dựa vào chiến dịch ban thường tích lũy đến đánh nhiều ít trường mới có thể có đến nhiều như vậy rút thường thẻ lôi cựu hiện tại thực tình cảm tạ hệ thống cái này năm mới hoạt động chính là chuyên môn để hắn kéo ra cùng người chơi khác t r ê n lệch tuy nói hệ thống làm nhiều lần cải biến nhưng cuối cùng hiệu quả kỳ thật cũng không lý tưởng cho dù lôi cựu cho rằng hệ thống khắp nơi nhằm vào hắn phần thưởng của mình nghiêm trọng rút lại nhưng trên thực tế bởi vì điểm tích lũy phương diện thu hoạch khổng lồ hắn lấy được ban thưởng tổng lượng cũng không có giảm bớt tựa như cái này chín mươi sáu chương ngẫu nhiên rút thường thẻ hẳn là có thể rút đến một chút đồ tốt xem ra trước đó là hắ không có thủ không có toán hệ thống làm sao lại cố ý nhằm vào hắn rút thưởng rút thưởng sau một lúc lâu lôi cựu rốt cục xác định hiểu lầm cái gì là không tồn tại hệ thống chính là đang cố ý nhằm vào hắn chín mươi sáu chương ngẫu nhiên rút t h ư ở n g thẻ vậy mà một chương ép cấp khiêu chiến thẻ đều không có rút đến người đây cũng dám tin ân tuy nói từ s á t x u ấ t đi lên giảng toàn thế giới hiện có đạo chủ người chơi làm sao cũng vượt qua mười mấy vạn kỳ thật không có rút đến ép cấp cũng không tính không hợp t ố i thưởng ngược lại là lúc trước hắn có thể rút đến nhiều như vậy ép cấp tuyệt đối là vận khí bảo dạp có thể lôi cựu vẫn cho rằng vật khí bạo dạp trạng thái mới hẳn là hắn trạng thái bình thường hiện tại 96 liên rút vậy mà một chương ép cấp khiêu chiến thẻ đều không có ra hắn lập tức không thể nào tiếp thu được cấp a cùng cấp a trở xuống ngược lại là lấy được mấy chương đáng tiếc những này đã sớm thành phế tạp hắn nguyên lai còn tưởng rằng tướng hồn bị người chơi thu hoạch về sau hệ thống liền sẽ không lại luyện ra tương ứng phế tạp hiện tại xem ra cũng không phải là dạng này lại nói ngoại trừ tần quỳnh cùng tam ninh dưới tay hắn giống như không có cái khác cấp a tướng hồn bởi vì không giống ép cấp bí cảnh khiêu chiến độ khó cao như vậy không đợi lôi cự lấy tới mấy chương cấp h thẻ cấp A hành lang hành thật thật là, là b một năm qua này lại có mấy cái ép cấp tướng hồn bị xếp hạng trước hai mươi người chơi đạt được đều là văn thần nhữ sĩ thống xoái khiêu chiến ngoại trừ lôi cửu những người khác tạm thời còn không đánh lại đơn binh tố chất kém quá nhiều quân đoàn đẳng cấp tăng thêm cũng không đấu lại thống xoáy tăng thêm cùng quân đoàn kỹ phương diện càng là không cách nào so sánh được bọn hắn lại không có hoàng hoàng đạo cường đại như vậy đánh cao cấp chiến lược đoàn lấy cái gì qua S cấp thống xoáy khiêu chiến không có mấy năm tích lũy hoặc là siêu giai phương diện chiến l ư ợ c nhảy vọt thức tăng trưởng bọn hắn tạm thời chưa bắt lại S cấp thống xoáy tướng hồn hy vọng lôi cựu liền trông cậy vào mấy năm này người chơi khác chỉ có thể t r ừ n g mắt cạn nhìn đoạn thời gian vui sướng chơi ở đâu kết quả làm trong một năm có hy vọng nhất thu hoạch é cấp khiêu chiến thể năm mới hoạt động lớn rút thưởng lại không có sau một cái phiền muộn cao m i n h a ngoại trừ ép cấp khiêu chiến t h ể phương diện khác ngược lại là thu hoạch rất tốt trong quân doanh lại nhiều một chút có thể học tập võ tướng ký quân đoàn ký cùng quân sư ký trong đó võ tướng ký phương diện ngoại trừ đao loại cao cấp võ tướng ký còn không có tin tức bên ngoài tất cả vũ khí cơ sở trung cấp cao cấp võ tướng ký đã tập hợp đủ tại võ tướng ký phương diện ngoại trừ bổ đủ cao cấp đao ký bên ngoài về sau cũng chỉ có vài cái thông dụng loại quần thương võ tướng ký nói cách khác còn kém ước chừng bốn năm cái võ tướng ký hoàng hoàng đạo quân doanh liền tập hợp đủ tất cả võ tướng ký đương nhiên uy lực chân chính cường đại nhưng thật ra là những cái k i a đủ loại chuyên môn võ tướng kỹ không qua nếu là chuyên môn quân doanh tự nhiên không cách nào truyền thụ quân đoàn kỹ phương diện hành quân loại hành quân g ấ p hành quân cấp tốc cùng liệt hành quân đã bổ đủ cổ vũ loại cùng tạm thời tăng thêm loại cũng bổ sung rất nhiều về phần cao cấp quân đoàn kỹ như cái gì triệu hoán thánh thú loại hình lôi cựu ngược lại là còn không có đem tới tay tổng thể tới nói quân doanh nắm giữ quân đoàn kỹ tổng số hẳn là hơn phân nửa cuối cùng là quân sư kỹ cũng là trước mắt ba loại chức nghiệp kỹ năng bên trong hoàng hoàng đạo nắm giữ số lượng ít nhất tổng số chỉ có bảy cái còn cần tiếp tục cố gắng không qua chỉ cần tín nhiệm hoạt động tiếp tục chắc hẳn qua không được mấy năm lôi cựu kỹ năng gom góp tất cả quân doanh truyền thụ kỹ năng tưởng tượng nghĩ người chơi khát hòn đảo trong quân doanh chỉ có thể truyền thụ chỉ là vài hạng kỹ năng mà hoàng hoàng đạo quân đoàn xuất chiến những cái kia tướng lãnh cao cấp vung tay lên chính là các loại quân đoàn kỹ võ tướng kỹ xuất gia theo quân quân sư vừa ra phong vân biến s á c ngụy báo lời đồn đại tại trong quân địch hoành hành trong lòng của hắn liền mừng thầm mặc kệ là c ự mỏ tốt hơn theo cơ rút thường thẻ kỳ thật đều là đang vì hoàng hoàng đạo không ngừng tích lũy nội tỉnh chỉ cần năm mới hoạt động tiếp, tục như vậy tiếp tục kéo dài, cho dù tương lai bị nhằm、vào. lâm vào bị vây công hoàn cảnh hoàng hoàng đ ả o cũng có thể bằng vào thâm hậu hơn nội tình đ ẩ y ngang đi qua năm mới qua đi không lâu cơ thánh thắn liền xuất quan ân có lẽ kêu lên quan tài càng thỏa đáng dù sao cũng là từ quan tài bên trong leo ra k h á c quan tài bên trong bỏ ra tới trên cơ bản không phải q u ỷ dị chính là bất tử lần này ngược lại là tương phản cơ thánh thắn từ quan tài bên trong ra thành công từ chết thành sống thân thể khôi phục sức sống đem so với trước cơ thánh thắn mặc dù đã mất đi thân thể mạnh mẽ phòng ngự cùng khôi phục nhanh chóng năng lực lại cũng không có thể nói hắn trở nên yếu đi nói cho cùng hắn là một luyện thành quang minh đấu khí quang minh thánh kỵ sĩ trước đó không có đấu khí cho dù thân thể trở nên cường hành thực lực của hắn cũng không thể tránh khỏi giảm xuống không ít đương nhiên hắn còn cần thời gian nhất định làm khôi phục cùng thích hướng tính huấn luyện làm hơn hai nghìn năm cương thi rất nhiều thứ muốn một lần nữa n h ặ t lên cần thời gian lôi c ử u lúc này rốt cuộc gặp được sống lại cơ thành thán bởi vì đi cương thi hóa thân thể của hắn vẽ ngoài trạng thái rõ ràng bình thường biến thành đẹp trai đại thuốc một viên mà lúc này vị này đẹp trai đại t h u c chiến lực chỉ có một trăm linh một so với lúc trước muốn thấp không ít nhưng về mặt chiến lực hạn lại đạt đến một trăm mười sáu dễ nhận thấy vị này hơn 2.000 n ă m trước quang minh giáo đình thánh quang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thực lực tương đương không kém sau đó lôi cựu cùng cơ thánh t h á n tiến hành một phen nói chuyện sau đó cơ thánh t h á n một mực duy trì phân chấn trạng thái tại hoạt động khôi phục thân thể một lần nữa quen thuộc cùng nắm giữ quang minh đô khí tỉnh lại những cái kia đã từng bị tuyên khắc đến sâu trong thân thể chiến đấu ký ức nói chuyện lúc lôi cựu đã nói để cựu ca dẫn hắn bay qua vành đai báo cờ dạ tổ dự định đây là cơ thánh t h á n tâm tình phân chấn nguyên do dù sao cho tới nay giấu ở đáy lòng tưởng niệm cùng k h ả niệm rốt cục phải có cái chấm dứt hắn muốn đi thánh đối ế n cần động thủ tình lúc có được đó rất thể thủ h sẽ gặp u n nên g cho l xuất Quy Chu buộn phát trước, thể thực Tước phục hắn chỉ khôi chương nhiều có lực. bể là với i ệ c Chương Chu ư t c bể buộn n h ề u v i ệ cơ c thánh thắng kiên nhẫn tương đối tốt cho dù hiện tại hắn trong lòng hận không thể lập tức liền bay trở về giới h đại lục nhưng bởi vì muốn khôi phục đại bộ phận thực lực hắn không thể không lại tiếp tục chờ đợi một đoạn thời gian đối với cơ thánh thắng có thể giới loại tình huống này bình tĩnh lại khôi phục thực lực lôi cựu trong lòng là rất bội phục nếu là đổi lại là hắn hắn nhưng không cách nào cam đoan tự mình chịu được loại này dày vỏ sau mấy tháng lôi cựu mang theo cơ thành thán để giáo lì chờ bọn hắn xuất phát cựu ca lần nữa hóa thành nhỏ hòa điệu dừng s á t ở hắn đầu vai tuy nói hoàng hoàng đạo đã hướng đông di động mấy năm nhưng lúc này nơi này khoảng cách giả đại lục đông hải bờ khoảng cách vẫn không đến một vạn cây số trên đường nghỉ ngơi mấy lần một nhóm rốt cục đi tới vành đai b á o cờ dạ tổ bên ngoài t r u n g quanh hải vực có chút lờ mờ bởi vì cao tới vạn mét nhiều gió lốc mạnh đem p ụ cận ánh nắng đều ngăn tại bên ngoài mấy cây số nhìn ra ngoài tuy nói màu xám đen như màn sân khấu bình thường vành đai bão có thể nói gần trong găng tấp nhưng nơi này hải vực lại rất bình tĩnh làm khoảng cách tiếp tục tới gần đặt tới vành đai bão vùng ven một cây số lúc t r u n g quanh mặt biển cực kỳ đột ngột từ yên t ĩ n h đến động sóng lớn ngập trời vô số bị cuốn lên của nước giống như là vĩnh viễn không mãi mãi cũng sẽ không vỡ nát cây cột trên mặt biển không ngừng ưu dị trang diện bên trên tương đương hùng vĩ, không qua cái này cực động cực tĩnh tương phản dễ nhận thấy không thể nào là tự nhiên hình thành bên trong tất nhiên c ó hệ thống quy tắc tham dự cùng ảnh hưởng tại cực tĩnh khu vực lôi cựu một nhóm tắc tham ảnh ạ xuống sau đó cựu ca biến tr hai c h ả o bắt lấy cơ t h á n h t h á n bắt đầu lên không nhìn xem cựu ca lên không lôi cựu cũng không cùng đi lên lấy thực lực của hắn bây giờ vạn nhất bị nơi này gió lốc cho cuốn vào khẳng định là bị miệu sát hạ tràng cái này nhất đẳng chính là m ộ t hát ngay tại lôi cựu sắp không giữ được bình tĩnh thời điểm cựu ca trở về căn cứ cựu ca nói cho dù bọn hắn lên tới một vạn mét trở lên xem như thoát ly vành đai báo trực tiếp ảnh hưởng khu vực lần này vượt qua hành trình cũng không phải rất thuận lợi cũng may cựu ca cùng cơ thanh t h ắ n đều không giống lôi cựu như thế yếu đuối quá trình mặc dù có chút khúc c i ế t kết quả lại không vấn đề gì vượt qua mấy chục cây số rộng vành đai báo cờ giả tổ lại hướng đi về phía tây không đến trăm cây số bọn hắn liền bước lên dạ đại lục t h ổ điện đem cơ thánh thắn an toàn đưa lên bờ về sau cựu ca liền trở lại quãng đường còn lại cơ thánh thắn chỉ có thể đi một mình nghe xong cựu ca g i ả n g thuật lôi cựu gật gật đầu cũng không biết cơ thánh thắn chuyến đi này tương lai là còn có hay không cơ hội gặp lại đi thôi chúng ta đi tìm thú thần chiếu cố vạn thú chi tâm thú thần chiếu cố là đền bù thú thần trụ không trọn vẹn đặc tính hai cái bộ phận bản thân liền là hai kiện không tệ bảo vật trong đó vạn thú chi lòng đang dạ đại lục có lôi cựu cho ra toa độ lại cố gắng thời gian dài như vậy đã hao hết thiên tân vạn khổ thân bạch dạ cùng săn đoàn cuối cùng lấy được vạn thú c h i tâm ân đây là một câu lời k h á c h khí thiên tân vạn khổ là có nhưng cuối cùng vạn thú c h i tâm kỳ thật không phải dạ tuyển cùng săn đoàn cầm tới bởi vì món bảo vật này có một con lờ vờ hai đỉnh phong ma thú thủ hộ cùng săn đoàn căn bản ngay cả tiếp cận đều làm không được tuy nói bọn hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp dẫn dụ a n cắp các loại đều không thể thành công ngược lại là lệnh cái tia ma thú thủ hộ lòng cảnh giác tăng nhiều cuối cùng vẫn là cựu ca từ trên trời ra xuống trực tiếp lấy đi vạn thú tri tâm vạn thú tri tâm nghe danh tự cùng trước đó loại kia dùng viễn cổ bệ hẹ một vương trái tim chế ra lực lượng dược tể thú vương chi lòng có chút giống nhau nhưng giữa hai bên không có bất kỳ cái gì liên quan cùng chỗ tương tự vạn thú chi tâm bản thân cũng căn bản cũng không phải là trái tim mà là một cái luyện chế tốt bảo bình bảo bình bên trong chứa là vạn thú chi huyết nơi này vạn cũng không phải là số s á c xỉ là s á c s á c thật thật vượt qua một vạn số lượng các chủng tộc chi huyết vạn thú chi tâm món bảo vật này bản thân công năng liền rất cường đại thuộc về trạng thái tăng thêm loại t h phẩm nó tăng thêm phương diện rất đơn giản một chỉ có một hạng chính là tăng thêm thể chất chỉ là tăng thêm tỷ lệ có chút khoa trường tăng lên gấp hai cũng chính là hai trăm h thể chất đại biểu cho hp nhiều ít thân thể phòng ngự vật lý cùng các loại nguyên tố mặt trái trạng thái dị t h ư ờ n g trạng thái k h á n g tính cùng thể lực tổng lượng cùng tốc độ khôi phục thể chất trực tiếp gia tăng gấp hai thực tế ảnh hưởng hiệu quả phi thường khoa trường lôi k i ự u trước đó từng thí nghiệp qua cùng một quân đoàn chọn lựa ra bốn trăm tên cận chiến chiến sĩ chia làm hai đội một đội nhân số một trăm n h ậ n vạn thú chi tâm tăng thêm một cái khác đoàn người số ba trăm l h t r phái ra hai trăm người cùng con k i ê một trăm người đội ngũ đối chiến ở thế yếu sau đó không ngừng gia tăng tham chiến nhân số cuối cùng được ra kết quả vạn thú chi tâm ra chỉ một trăm n g ư ờ i trong ngắn hạn có thể cùng hai trăm hai mươi hai trăm ba mươi người chống lại thời gian kéo đến lâu một chút có thể cùng hai trăm năm mươi hai trăm sáu mươi người đánh ngang đương nhiên nhất làm cho lôi cựu hài lòng là vạn thú chi tâm loại thể chất này tăng thêm có thể tiến hành tự động phân biệt chỉ cần lôi cựu thiết lập tốt điều kiện vạn thú chi tâm có thể tự mình đem điều kiện phù hợp nhân tuyển lửa đi ra tiến hành tăng thêm mà không phải loại kia không cách nào phân chia địch ta đơn giản phạm vi hiệu quả thú thần quyền luyến vị trí t o à độ tại bọn hắn hiện tại chỗ hướng bắc một cây số tả hữu bất、quá. cùng bọn hắn ở lại tòa hòn đảo này khác biệt tòa đ ộ chỗ là một tại một cái ở vào vành đai bão nội bộ hòn đảo bên trên đi qua gió lốc vô số năm tàn phá cũng không biết hòn đảo kia hiện tại là phiên cái gì cảnh tượng ở trên đảo lại có thể còn lại thứ gì ngay cả tảng đá đều đã sớm bị san bằng đi không biết kia t h ú thần quyến luyến là giấu ở địa phương nào mới không có bị cái này vĩnh viễn không ngừng nghỉ gió lốc cho quất đi đến mục tiêu bên ngoài lôi cựu tự nhiên vẫn là chờ ở bên ngoài trên thực tế tiến vào vành đai bão bên trong tầm bão chỉ có chính cựu ca liền ngay cả gạo ly cũng không có bản sự xông vào vành đai bão nếu quả thật làm như thế nó trong nháy mắt liền sẽ bị đáng sợ gió lốc sẽ thành mảnh nhỏ cựu ca bản thân thân là chu tức t h á n h thú một trăm ba mươi chiến lược cực hạn s á t thực khoa trường bản thân lại là nửa năng lượng nửa thân thể máu thịt cho nên mới có thể tại vành đai báo bên trong hoạt động những sinh vật khác coi như hàm bảo cũng đừng hòng đi vào tia đẩy trời gió lốc có lẽ đối với hàm bảo phòng ngự không thể làm gì để nó tại gió lốc bên trong làm cái cái đinh đính tại tại chỗ hẳn là cũng không có vấn đề nhưng nó cũng không có năng lực tại vành đai báo bên trong tùy ý đi lại đoán chừng hơi chuyển một chuyện thân thể b ư ớ chân liền sẽ bị thổi bay sau đó quét sạch đến không biết tung tích liền xem như cùng là tứ tượng thánh thú ngoại trừ chu tước bên ngoài lôi cựu đăng trừng cũng chỉ có phong hệ kim loại bạch hổ mới có thể ở bên trong hành động tự nhiên theo lôi cựu biết bảo vật tọa độ không ngừng tăng nhiều cựu ca nhiệm vụ giống như càng ngày càng nặng nề mặc dù có không có gì sánh kịp tốc độ đoạn thời gian gần nhất cùng về sau thời gian rất lâu cựu ca đều biết vô cùng bận rộn trước mấy ngày lôi cựu đi a o nhảm tương tìm cựu ca kết quả lúc ấy hắn không tại cửa hàng treo bảng hiệu chu tước bề bộn h i ề u việc có việc mời nhắn lại lúc ấy lôi cựu trong lòng không thể ức chế dân lên ấy náy cảm giác không qua đỏ mắt ngẫm lại những cái kia mục tiêu chi vật mới trong lòng điểm này hãy n ấ y lập tức bị hắn ném đến ngoài chín tầng mây người trẻ tuổi ăn nhiều một chút khổ kỳ thật không có gì q một chương ba trăm chín mươi tám tiểu lão hổ cựu phong chương ba trăm chín mươi chín tiểu lão hổ cựu phong thú thần quyên luyến luôn có một chút sinh vật trời sinh liền bị người yêu thích cùng chiếu cố thú thần cũng có sở thích của mình nhỏ bé s á c x u ấ t một tại lần đầu tiếp xúc lúc trực tiếp tăng lên thể nội ma hạch đẳng cấp cấp một hạn mức cao nhất vì cao dài đ ỉ n h phong đây là cựu ca phí hết một phen khí lực mới cầm về thú thần q u y luyến hiệu quả trực tiếp tăng lên ma hạch một cái cấp bậc hiệu quả rất kiểu như châu bò nhưng một phần n g á n sát xuất thực tình không cao lại thêm không cách nào đột phá đến siêu giai đối lôi cựu tới nói kỳ thật tế h giá trị thua xa cái kia vạn thú c h i tâm may mắn có cựu ca tại à bằng không lôi cựu thật không nghĩ tới như thế nào đem cái này thú thần quyến luyến đem tới tay cái này vành đai báo cờ dạ tổ tại dưới mặt biển cũng là không yên tĩnh có thể nói vành đai báo nội bộ là không có gì góp chết ngoại trừ ngành thắng không còn cách nào khác hai kiện bảo vật tới tay tiếp xuống còn kém cân quắp đắt kỹ nơi đó thú thần trụ tạm trụ một đức kim đệ cùng thánh thú một viên lại nói cuối cùng này một hạng tương đương không dễ làm a vạn sự như ý thẻ bên trên cho ra mấy cái kia tương đối thích hợp làm bồi dưỡng căn cơ hộ loại siêu dài khoảng cách hoàng hoàng đ ả o đều xa xôi gần nhất đều có hơn năm vạn cây số nếu để cho chính cựu ca đi bãi bình đối phương không khó lắm nhưng làm sao mang về là cái vấn đề chỉ có thể để giáo ly cùng hắn đi một chuyến vậy phần cách mỗi bốn ngày một lần dung hợp hòn đ ả o để giáo ly tại cự long trong thành lại tìm một đầu cự long t r ở hắn chính là dù sao muốn dung hợp cấp ba hòn đạo khoảng cách hoàng hoàng đạo cũng không tính là xa một tháng sau lôi cựu đánh ra trước mắt đây chỉ có chút kiệt ngạo nhìn thẳng hắn tiểu l ã hổ không sai chính là tiểu lão hổ đối phương vẫn là ấu sinh thể trên thực tế vạn sự như ý thẻ bên trên cho ra vài cái lựa chọn tất cả đều không phải thành thực thể trước mắt cái này cũng không phải là năm vạn cây số bên ngoài đầu kia đã thật xa đi một chuyến lôi c ử u tự nhiên muốn lựa chọn tiềm lực cao nhất như thế bồi dưỡng cũng càng dễ dàng một chút ân dù vậy kỳ thật cũng dễ dàng không đến đi đâu chính là dù sao bọn chúng nhưng không có cùng loại c ử u ca diễm mệnh t i ê n phú không cách nào thông qua dung hợp đến đề thăng cái này tiểu lão hổ vốn là tại khoảng cách hoàng hoàng đạo chín vạn cây số bên ngoài một tòa ở trên đảo sương vương sương bá Hòn đảo một phen dãy rụa phản kháng không có kết quả tiểu lão hồ bất đắc dĩ chỉ có thể nhận bệnh rất nhanh tâm tình của nó bắt đầu chuyển biến tốt đẹp từ ký sự lên nó vẫn giấu ở trên đảo nhỏ chưa bao giờ ra tới biển khơi càng không có bay trên trời qua hiện tại không chỉ đi cái khác hòn đảo còn lãnh hội bầu trời cảnh sắc ách chỉ là có chút lạnh hai con kinh khủng quái thú một con gọi cựu ca một con gọi rạo l ì tiếc ráo l ì con tốt nó đáy lòng trực giác tại nói cho nó biết tương lai nó biết càng mạnh nhưng n à y cái cựu ca liền thật là khủng bố kia là nó vĩnh viễn cũng vô pháp địch nổi tồn tại dạng này quái thú tại sao muốn bắt đi nó vì nhân loại hiệu lực nói đùa cái gì nó đường đường ta ố t t hiệu lực liền hiệu lực đi tại bị sửa chữa mấy trận sau đó tiểu lão hổ thỏa hiệp không nói chuyện nói nhân loại lại là cái gì sinh vật có thể thúc đẩy kinh khủng cựu ca kia được nhiều lợi hại vì đó hiệu lực cũng không phải không thể tiếp nhận đến lúc đó nó chẳng phải là cùng cựu ca cùng cấp bậc hả trước mắt cái này sinh vật chính là nhân loại ai có phải hay không chỗ đó sai lầm hắn rất yếu đơn giản yếu giống cặn bã đồng dạng ân không sai lôi cựu nhìn lầm tiểu lão hổ cũng không phải là tại kiệt ngạo nhìn thẳng hắn mà là tại dùng nhìn cặn bã ánh mắt khinh bỉ hắn tra xét một phen tiểu lão hổ thuộc tính lôi cựu hài lòng gật đầu lão hổ ấu sinh thể siêu cấp biến dị thể chiến lực tám mươi mốt một trăm mười tám đúng vậy ngươi không nhìn lầm cái này tiểu láo hổ theo mẹ căn bản cũng không phải là cái gì cao phú x o á y thần thú chỉ là một cái bình thường điệu ti láo hổ nó không có cường đại theo mẹ cùng huyết mạch hậu thuẫn cho nên cũng không có cựu ca như thế nguồn gốc từ trong huyết mạch truyền thừa ký ức nhưng siêu cấp biến dị thể loại này sinh ra sát xuất cơ bản là không đạt tính giao phó nó kinh khủng trưởng thành hạn mức cao nhất đương nhiên loại này không đi bình thường đường biến dị thể trưởng thành cần có tài nguyên cũng so bình thường thần thú trưởng thành tốn hao muốn bao nhiêu không ít chẳng qua vì kêu cao hơn hai ba điểm về mặt chiến lược hạn cho dù muốn bao nhiêu nỗ lực một chút bồi dưỡng tài nguyên lôi cựu cũng nguyện ý về phần mặt khác mấy cái lão hổ hắn tạm thời còn không có ý định làm ra về phần nguyên nhân chắc hẳn tất cả mọi người hẳn nghe nói qua một núi không thể chứa hai hổ trước tiên đem hy vọng lớn nhất cái này bồi dưỡng một phen thử một chút c ta nhưng là trước đó trước đ ố i tiểu lão hổ tiến hành một phen yêu đạo chủ nghĩa giáo dục đi nhìn xem cái này ánh mắt t r ợ chợ t chợt cựu phong đây là tiểu lão hổ danh tự đặt tên người tự nhiên là lôi cựu có lẽ là bởi vì đặt tên tương đối làm nó hài lòng tiểu lão hổ thái độ đối với lôi cựu cũng khá không ít sau đó tiểu lão hổ cựu phong bắt đầu đau nhức cũng k h o i hoạt lấy trường thành tiếp sống Quái hoạt là bởi vì có thật nhiều khả năng cao đ ồ ăn có thể ăn cao d a i thậm chí siêu d a i thịt mát h ú siêu d a i hải quá i thịt đau n h ấ t là bởi vì mỗi ngày đều muốn g i a n khổ h u ấ n luyện tu luyện còn muốn bị b u ộ c lấy hấp thu kia cái gì k h í hệ nguyên tố k ế t t i n h thật là khó chịu tí cái k i a c i u tiêu đạo chủ sau đó một mực không có liên lạc qua ngươi cân q u ắ c đ á t k ỷ nhìn trước mắt cân q u ắ c bao tự hỏi nàng cầm t ú động t h i ê n đạo rốt c ụ c cấp sáu hôm nay là khai thông chuyển tổng trận ngày đầu tiên không có trước đó hai ta thông tin lúc ta không phải nói a không có đạo lý a khó nói đối phương từ bỏ đối phương muốn cái kia đến cùng là cái thứ gì vâng cân b ắ c đ á t kỷ chỉ chỉ ngoài cửa sổ liền kêu một nửa tàn phá c ổ đá cân b ắ c bao tự nhìn về phía ngoài cửa sổ phát hiện trong đ ì n h viện s á t thực có một cái tảng đá vụn cây cột nhìn không ra mảy may đặc biệt cùng bất p h ẳ n tới liền cái đồ chơi này cân b ắ c đ á t kỷ gật gật đầu không nói chuyện đường tỷ nói không sai đó chính là cái phá loạn ý trong lòng người liền không có điểm suy đoán cái gì cân b ắ c đ á t kỷ tiếp tục lắc đầu không có ta nghiên cứu thật lâu không có chút nào đầu mối một điểm phản hồi tin tức đều không có mặc kệ là dùng cái gì dò xét kỹ năng cho ra phản hồi đều là cùng loại cổ lao c ọ đá tàn phá di tích viễn cổ tảng đá loại hình vô dụng tin tức nếu như không phải thứ này rất khó phá hư ta thậm chí cho rằng đây chính là một cây niên đại tương đối xa xưa tảng đá vụn cây cột cái này không dễ làm đúng vậy a trong lòng không có số chúng ta liền không tốt ra giá a không sai tuy nói đối phương lần thứ nhất liền cho ra năm trăm vạn kim tệ giá cao nhưng mấu chốt là về sau liền không có tin tức a cũng không biết đối phương có phải hay không không có ý định lớn nếu không thì ngươi đi dò t h ắ n đối phương ý do xét ý chúng ta chủ động không có cách nào a chỉ ít hỏi một chút đối phương có phải thật vậy hay không không có ý định m u ố n cũng thế như thế kéo lây cũng không phải sự t ì n h vậy ta ngày mai liền đi q một chương ba trăm chín mươi chín đã từng bạn gái chương bốn trăm đã từng bạn gái cân quắc bao tự phải để nàng đến đây đi rõ đối phương chủ động tìm đến cân quắc đát k ỷ c ẩ m tú động thiên đạo hẳn là tấn thăng cấp sáu đi tính toán thời gian từ lần trước song phương liên hệ sau đó đã qua hơn phân nửa năm chắc hẳn đối phương khẳng định đối tàn trụ tiến hành một phen nghiên cứu cũng không biết đối phương nghiên cứu ra cái gì không có lôi cựu kỳ thật cũng không xuất ruột dù sao cái thứ hai thánh thú vẫn là không thấy sự tình cho dù lấy được tàn trụ hắn cũng chỉ có thể c h ừ n g mắt cạn nhìn xem còn không bằng t r i ệ u một t r i ệ u cân quắc đ á t kỳ bên kia tỉnh đối phương công phu sư tử ngoạn đối lôi cựu tới nói kia là chưa c h ỉ thú thần trụ trọng yếu bộ phận nhưng đối với người khác tới nói đó chính là một đoạn t ả n g đá vụn cây cột mà thôi hắn có thể tốn kém một bút nhưng tuyệt đối sẽ không làm tùy ý đợi làm t i ế theo hơn một giờ về sau cân quắc bao tự đến hàn huyên qua đi song phương ngồi xuống cựu tiêu đạo chủ không biết ngươi lần trước tìm kiếm như thế đồ vật còn cần hay không lần trước tìm kiếm đồ vật. lôi cựu nao nao sau đó giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó muốn a vậy làm sao ta không phải ra giá năm trăm vạn kim tệ a các ngươi một mực chưa có trở v ề tin ta còn tưởng rằng các ngươi không bán đâu đã không bán ta bên này tự nhiên là sẽ không lại lên tiếng cân bắc đắt kỷ quan sát tỉ mỉ lấy lôi cựu biểu lộ muốn xem thâu ý nghĩ của hắn đối phương thật giống hắn nói như vậy lôi cựu lời đã biểu lộ năm trăm vạn kim tệ giá cả hắn liền muốn v ề phần có thể hay không tăng giá nữa liền muốn nhìn nặng có thể hay không từ đối phương biểu hiện trông được ra cái gì thế nào trên mặt ta có hoa a thật có lôi cân quắc bao tự mặt hơi đỏ lên chằm chằm thời gian có hơi lâu cái này cũng không thể trách nàng a bởi vì nàng cái gì đều không nhìn ra mỹ nữ ngươi cũng không cần đến dò xét ta liền nói thật kia đoạn cột đá là một kiện bảo vật tàn thể ta nguyện ý hoa năm kim tệ đi bù đắp nó năm trăm vạn đây là trong tim ta giá vị nếu như lại nhiều ta cảm thấy cũng không phải là rất có lợi đây là giá trị sử dụng quyết định đối với các ngươi tới nói đó chính là một đoạn cột đá không có bất luận cái gì công năng cho nên ta liền đặt xuống cái này cho nên các ngươi nhìn xem xử lý có thể nói một chút món kia bảo vật là cái gì sao nếu g rằng khả năng ngươi cũng không phải chú ưu vương. động, ư ưu như ơ i phải lại mài hai câu, phát hiện lôi bất vi coi thôi. kim cho lực của mặc có chú Cân quắc câu, cửu chỉ có khả thể phát thể sao? bao nữ lớn, vạn n sở ta Mỹ mị tự dù bất tệ, nếu như các ý bán, ngươi nguyện liền thu, vậy ý ta không nguyện ý coi như xong. Nếu như bán, ý coi trực i ế t phải đưa đến cửu o giao à thành n Nếu như không dịch. h p là bởi vì dòng chống thua c h i ê n phát bài viết tìm kiếm lại chỉ cấp mấy chục vạn kim tệ bởi có chút không hợp lý lôi cửu mới sẽ không xuất ra năm trăm vạn kim tệ dù cho với hắn mà nói bù đắp thu thần trụ giá trị hoàn toàn không phải kim tệ có thể cân nhắc nhưng toàn bộ bù đắp công tác chỗ khó nhất cũng không tại tàn trụ bên trên thực sự không được hắn liền phái cựu ca cùng g i á o ly đi đoạn mặc dù lấy hai đảo hiện tại khoảng cách để tính bọn hắn đến một lần một lần khả năng cần thời gian nửa năm tiền của hắn cũng không phải gió lớn t h i tới cân bắc bao tự trở lại cầm tú động t i ê n đ ả o đem lôi cựu thái độ nói chuyện sau đó hai nữ lại tổng cộng một phen cảm thấy muốn lại nhiều gõ một chút tiền độ khó hẳn là tương đối cao vì một chút tới tay khả năng không cao lợi、ích. đi bốc lên một phân tiền đều vớt không đến p h o n g hiểm còn muốn tăng thêm áp thứ nhất đảo chủ p h o n g hiểm tựa hồ không thế nào đằng giá sau đó không có qua mấy ngày kia đoạn thú thần trụ tàn trụ đã đến hoàng hoàng đ ả o cựu hoàn thành tại thanh toán năm trăm vạn kim tệ về sau kia đoạn tàn trụ liền bị lôi cựu lấy người vận chuyển ma thu sơ cốc thú thần trụ bên cạnh đối với bắt nguồn từ nó tự thân tàn kiện thú thần trụ ngược lại là có cảm ứng tàn trụ bị rời đi qua sau đó thú thần trụ o n g o nong g chấn động một đoạn thời gian về sau chậm g ã i yên tĩnh có thể là nó phát hiện tự mình bất lực đem tàn kiện dung hợp đi nói thật nơi này thần khí muốn so huyền h u y ễ n tiểu thuyết bên trong thần khí kém nhiều lắm người ta trong tiểu thuyết thần khí cho dù vỡ thành tàn phiến một khi gặp được đều có thể tạch tạch tạch tự động dung hợp cũng không biết cái gì nguyên lý nào giống thu thần trụ như thế cửu mục còn muốn hai cái t h á n h thú hỗ trợ luyện hóa cựu ca lại đi làm việc lấy thu thập vạn sự như ý thẻ cho ra tọa độ bên trong những cái k i a dùng cho bạch hổ trưởng thành thần chân thần tài về phần tây phong tô n kim bởi vì địa hình cùng hoàn cảnh hạn chế hoàng hoàng đạo không có thích hợp cất giữ vị trí chỉ có thể phải đợi tiểu lão hổ cựu phong thực lực đột phá đến siêu giai lở vờ hai lúc tự mình đi lấy, trực tiếp thu được thể nội. giáo lý muốn thỉnh thoảng chờ lôi cựu ra ngoài dung hợp hòn đảo còn muốn phụ trách cự u long thành những cái kia ấu l o n g ấp đ ồ i dưỡng cùng huấn luyện cũng vội vàng cực kỳ cho nên cựu phong huấn luyện công việc lại chuyển giao cho hàm bảo cùng q u ồ n cồn dù sao cái này hai béo đôn chỉ cần không có đi làm chiến đấu cả ngày chứ ăn ra chính là ngủ cái gì chính sự đều không có để bọn hắn phụ trách cựu phong huấn luyện còn có thể để ít n u ô i hai lượt phiêu đương nhiên lôi cựu cũng không dám hoàn toàn chăn dê phái một chút nhãn tuyến âm tầm nhìn chằm chằm thỉnh thoảng hướng hắn báo cáo cái gì đây là không tin hàm bảo bọc chúng nói không sai lôi c bởi vì hắn sợ hàm bảo đem hảo hảo một con hổ cho huấn luyện thành heo mập cũng may bị lôi cựu trách cứ hai lần sau đó hàm bảo rốt cục nhớ tới ăn uống no đủ sau đó bước kế tiếp không phải đi ngủ mà là hảo hảo huấn luyện sau đó mới tính đi lên quỹ đạo lôi cựu chỉ cần ngẫu nhiên gõ một phen là được ta nói lao đệ ngươi cái này chọn hòn đảo vị trí có chút lệnh bắt đi cái này mùa đông cũng quá lạnh một chút vẫn tốt chứ ngươi ngại lạnh liền dựa vào lò gần một điểm lý vô hồi có chút hờ hương hồi đáp ta thế nhưng là tỷ ngươi, ngươi thân tỷ lâu như vậy không gặp ngươi liền không thể nhiệt tình một chút thật có lỗi nhiệt tình loại vật này ta thực sự không có ừ n nhiệt tình không có cơ tình ngược lại là tràn đầy ngươi cái chủ ưu nị bị hụ lý d i ụ c anh đừng ép ta trở mặt ưu a cánh cứng cắp rồi dám như thế cùng tỉ tỉ nói chuyện lại nói ta nói ngươi chủ ưu nị bị hụ có nói sai ta là bị buộc bất đắc dĩ mới lên trước này thực dân phi thuyền ngươi đây liền vì trong lòng ngươi kia cái gì chân long ngươi ngay cả phụ mẫu ngươi cũng mặc kệ bọn hắn chỉ có ngươi một đứa con trai lại nói hắn tính là cái gì chứ chân long từ ở chung đến thiết kế hắn ta liền không nhìn ra hắn có cái nào điểm giống dám vẻ t h ậ t ngu ngược lại là có một ít ngươi không nốc ngươi không ngu đến mức đầu đến không phải là bị người lợi dụng thiết kế hãm hại hắn ngươi lại lấy được chỗ tốt gì một đại gia tộc người thừa kế thứ nhất bạn gái đến bây giờ không thể không leo lên thực dân phi thuyền thoát đi kẻ đáng thương ngươi thật là thông minh à. ha ha nói hình như ở trong đó không có công lao của ngươi đồng dạng ngươi có ý tứ gì lý vô hồi một mặt ngươi đang nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu biểu lộ không có ở lý vô hồi trên mặt nhìn ra cái gì lý dục anh tiếp tục có ý tứ gì chính ngươi trong lòng minh bạch ừ cái tia thứ nhất đảo chủ cựu tiêu chính là hắn đúng vậy a làm sao nghĩ gương vỡ lại lành si tâm vọng tưởng a ngươi ta mới không có ý nghĩ kia cũng thế hắn làm sao có thể lại để ý đến ngươi ta đến bây giờ đều không nghĩ rõ lúc trước hắn vì sao lại coi trọng ngươi ta cũng nghĩ không thông có ý tứ gì m ặ t chữ ý tứ ta cũng không biết hắn lúc ấy vì sao lại cùng ta chỗ bằng hữu ta căn bản là cảm giác không thấy hắn tự t ì n h chớ nói chi là cái gì gặp quỷ yêu bạn gái gì bất quá là một cái quen thuộc người xa lạ ngươi cho rằng ngươi lão tỷ thật là một cái lại ngốc lại tiện nữ nhân ta chỉ là ta chỉ là không cam tâm ta không cam tâm thì ra là thế nguyên đến như này ha ha ha ha ha ha ta đã nói rồi hắn làm sao lại tại nhi nữ t ỉ n h trường bên trên thất bại quả nhiên nha quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng chân long nhìn xem lý vô hồi vĩnh viễn mặt tâm trầm bên trên nổi lên từng tia từng tia bệnh trạng tiêu d u n g lý dục anh vừa đỡ ngạch lao đệ ta đừng trung n h ị được không trước khi đi ta để cha mẹ ta tiến vào trăm năm ngủ say k h o a n thuyền chúng ta hào h ả o phát triển đến lúc đó tìm cơ hội trở lại địa cầu chúng ta người một nhà còn có thể hào hào đoạt tụ ngay vậy lý vô hồi lại khôi phục hờ hững ngươi không hiểu ta d á n g sinh sứ mệnh chính là vì phụ t a chân long lý dục anh thật có điểm cảm giác khóc không ra nước mắt vì cái gì vì sao lại d ạ n g này vì cái gì đệ đệ của hắn từ khi đụng phải lôi cựu tiêu sau đó liền biến thành d ạ n g này lúc trước nàng sở dĩ lựa chọn làm như vậy sở dĩ h a m hại hắn có không cam lòng nguyên nhân tại nhưng đệ đệ lý vô hồi nguyên nhân kỳ thật chiếm được tỷ trọng càng nhiều thế nhưng là vì cái gì cho tới bây giờ người kia đã bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa thê thảm đến lẻ loi một mình leo lên thực dân phi thuyền đệ đệ của hắn còn tại chấp nhất lôi cựu tiêu đều là ngươi đều là ngươi đem đệ đệ ta hại thành như vậy ở xa hoàng hoàng đ ả o lôi cựu đ ỗ n g nhiên dùng mình một cái hả chuyện gì xảy ra có cố không hiểu lanh ý lôi cựu không khỏi cầm lên trên lò ấm t r à lại rót chén t r à nóng hốt chưa ta q u y một chương bốn trăm bốn năm phát triển thượng chương bốn trăm linh một bốn năm phát triển thượng trước cuối năm lan dạ đ ả o cùng quần đảo xạ ba áo đỉ rốt c ụ c tiến vào hoàng hoàng đ ả o dung hợp phạm vi bên trong cái này hai tòa đ ả o đám người bên trên cũng chính thức quy về lôi cựu thống trị xét thấy năm đó hoàng hoàng đ ả o chiếm lĩnh lúc không có tạo thành nhiều ít giết chóc mà lại hai đ ả o đ ả o chủ dù sao đã bị xử lý thời gian hơn hai năm lại thêm hai năm này hải quân tỉnh h thoảng trở một chút bộ phận hành chính người đi tuyên truyền quản lý một phen hai đ ả o đ ả o dân tâm tình mâu thuẫn cũng không tính là máy liệt húng chi cùng hai đ ả o so ra hiện tại hoàng hoàng đ ả o có thể tính là quái vật khổng lồ để cho người ta sinh không nổi nhiều ít lòng phản kháng hai đ ả o bị dung hợp khoảng cách không sai biệt l ắ m phụ thuộc hòn đảo gần sổ kỳ ô đ ả o lúc này cũng tiến vào ba sáu trăm cây số phạm vi bên trong hai năm này nhiều bởi vì lôi cựu cũng không có hạn chế dung hợp hòn đạo gần sổ kỳ ô phát triển cũng còn có thể hàng năm ngoại trừ t ề văn xuyên sẽ phái người tiến đến thu lấy tổng thu nhập 10% cung cấp kim bên ngoài hoàng hoàng đảo cũng không có mấy người sẽ nghĩ lên các nàng bây giờ đối phương tiến vào hoàng hoàng đảo dung hợp pha vi về sau song phương liên hệ cùng giao lưu tất nhiên sẽ bắt đầu tăng nhiều phụ thuộc hòn đảo khế ước cho hoàng hoàng đảo mang tới chỗ tốt có thể hưởng thần vị một hòn đảo lớn nhất tốc độ di chuyển 5 0 m m trên giờ trung tâm nghiên cứu tất cả nghiên cứu thời gian 5%, danh vọng thu hoạch m ộ i chỗ tốt những n à y ngược lại là một mực tại ảnh hưởng hoàng hoàng đảo chẳng qua thần vị chỗ tốt về sau liền không có quá nhiều ý nghĩa chờ đế giang thần điện và ở hoàng hoàng đ i ệ cho dù hoàng hoàng đ ả o tiếp tục thăng cấp cũng sẽ không lại sinh ra mới tưởng niệm thần b ị tưởng niệm cái hệ thống này tương đương với b ị thần điện đến cho trận đức trước kia tồn tại ngược lại là có thể tiếp tục tế tự chỉ là về sau không thể lại hướng bên trong thêm vị trí hòn đảo lớn nhất tốc độ di chuyển cái này tăng thêm hiện tại thành phụ thuộc khế ước mang tới chỗ tốt bên trong t h ủ nhất lôi cựu nhìn chúng một điểm không có cách đối lôi cựu tới nói hòn đảo tốc độ di chuyển thực sự quá chậm một điểm tuy nói đối với hơn mấy trăm năm trò chơi lịch trình tới nói loại tốc độ này là có thể tiếp nhận nhưng đối với muốn từ người chơi nơi đó hấp thụ đại lượng trưởng thành chất dinh dưỡng nghệ vững chắc nội tình lôi cựu tới nói chậm khó mà tiếp nhận hiện tại dung hợp cái cấp ba hòn đảo bất quá là mấy trăm cây số vương diện tích có thể cho dù là phát triển cực kỳ chậm rãi người chơi hòn đảo diện tích cũng hơn vạn diện tích bước qua m ộ ư ơ i vạn cái này cấp sáu ngưỡng cửa người chơi số lượng đều vượt qua một trăm n g ư ờ i càng mấu chốt chính là người chơi hòn đảo tài nguyên so những n à y trên biển đảo nhỏ phong phú hơn t u y tiện dung hợp một tòa người chơi hòn đảo lấy được giá trị so với hắn dung hợp hơn mấy tháng đảo nhỏ cũng cao hơn kia hơn một trăm cái sông phá cấp sáu đảo người chơi trong đó không ít cũng không phải là một chút xíu dung hợp đảo nhỏ xông lên mà là bởi vì vận khí tốt. Gần đây trong nháy mắt thời gian đ hơn đảo bốn năm g n h ắ t đội vàng mã qua hiện tại là trên trời rơi xuống lịch một mươi một năm ngày mùng ngày một tháng một tức qua ba tháng thế giới trò chơi mở ra đến nay liền một mươi năm t r ặ n tại cái này thời gian hơn bốn năm bên trong hoàng hoàng đảo diện tích từ 16 vạn cây số vương tăng trưởng đến 69 vạn cây số vông cái này 53 vạn cây số vương tăng trưởng bên trong có 26 vạn là 15 t ò a người chơi hòn đảo c ô n g hiến không sai là 15 t ò a không phải 13 t ò a mặt khác hai tòa là cái này trong bốn năm bất hạnh đột nhiên xâm nhập hoàng hoàng đảo hàng tuyến phạm vi bao trùm hai tên người chơi không chút huyền n i ệ m bị lôi cửu nốt u lấy cùng hiện tại các người chơi từ đảo tranh bắt đầu đến chiến tranh kết thúc cần hoa thời gian tương đối dài khác biệt cái này hai tòa đảo đều không có trèo trống qua m ư ơ i ngày thời gian có thể nói liền chút so sánh rõ ràng bọt nước đều không thể lật lên tuy nói đảo chủ các người chơi bình quân thực lực có rất lớn đề cao không có siêu giai người chơi thế lực trên cơ bản đã không tồn tại chẳng qua những ngày đề cao tại hoàng hoàng đảo trước mặt căn bản không có nhiều ý nghĩa trên lệnh quá xa hiện tại hoàng hoàng đảo nhân khẩu đã tiếp cận chín vạn đối với đất cày diện tích vượt qua bốn năm trăm linh vạn ha tiến hành hợp lý quy phạm hóa nông nghiệp quản lý thụ nhuộm phì nhiêu tưới tiêu tài nguyên dồi dào còn có nhất định phân hóa học trèo c h ố n g hoàng hoàng đảo tới nói chống đỡ lấy chín vạn nhân khẩu vẫn tương đối nhẹ n õ m bốn năm trăm linh vạn a đây chính là gần bảy ước mẫu đất cày là trung quốc hiện đại tổng đất cày diện tích một nữa Hoàng hoàng đương o t r ớ c mắt l ư thực mẫu s i nhiên hoàn toàn không thua toàn t ạ địa đỡ lấy ức nhân khẩu. Đương cầu, chăn có chống ức nuôi nuôi khẩu. tại phát tình toàn thể nghiệp, nghiệp dưới, i không hùng hoàn nhân h dương dưỡng n lấy xét thấy hoàng hoàng đảo nhân khẩu bên trong có một nửa là sức ăn năm lần tại người bình thường tóc đỏ loại thùng cơm tổng thể bình quân xuống tới hoàng hoàng đảo người đồng đều lương thực lượng tiêu hao là địa cầu ba lần nhưng dù cho như thế hiện tại hoàng hoàng đảo cũng có thể c h è o chống một ước năm vạn nhân khẩu lương thực tiêu hao nhưng gần nhất hơn một năm hắn dần dần phát hiện trên đảo sức lao động đã rõ ràng có chút quá thửa bởi vì tóc đỏ loại lao động hiệu s u ấ t phi thường cao cho dù không có cơ giới hóa làm việc nông nghiệp phương diện tiêu hao sức lao động cũng chỉ có một vạn ra mặt là nam nữ đều tính cả cái chủng loại kia liền ngay cả trên địa cầu nông thôn nữ tính xuống đất cày ruộng cũng không thành vấn đề tóc đỏ loại nữ tính thì càng không đáng kể còn lại khai thác đá khai thác mỏ thành thị con đường kiến thiết công trình thủy lợi cái này ba loại trừ nông nghiệp bên ngoài lớn nhất sức lao động tiêu hao nhà giàu cũng chầm chậm tiếp cận báo hỏa cũng không phải nói trên đảo xây dựng cơ bản đã toàn bộ hoàn thành dù sao cơ sở kiến thiết cái đồ chơi này có giai đoạn tính nhưng cơ bản không có đến cùng thời điểm Từ sức l hoàng hoàng, hoàng hoàng đảo công xưởng mặc dù tại cái này trong hơn bốn năm có nhảy vọt phát triển nhưng bởi vì khoa học kỹ thuật hạn mức cao nhất hạn chế từ thuộc loại đi lên giảng căn bản là không có cách cùng xã hội hiện đại đánh đồng tổng thể tới nói sản xuất sản phẩm tổng lượng hoàn toàn so ra kem cho tất cả sức lao động lái ra ngoài tiền lương không thể tránh khỏi biết dẫn đến giá hàng lên nhanh tuy nói bởi vì lương thực sản lượng quá thừa dẫn đến giá lương thực coi như bình ổn không đến mức phát sinh nghiêm trọng hơn vấn đề nhưng một chút thường ngày sử dụng kiểu mới sản phẩm giá cả tăng cùng xa xỉ phẩm cùng loại cũng làm người ta có chút sinh mục kết thiệt tuy nói sản phẩm mới xuất hiện đắt một chút cũng coi như bình thường nhưng coi như những cái k i a giả sản phẩm giá cả rớt xuống tốc độ cũng không tính nhanh tựa như vải vóc đến bây giờ giá cả vẫn không có h ạ bình thường đảo dân nhóm một năm lượng vải thất vải làm hai ba kiện bộ đồ mới đều tính xa xỉ gần nhất một năm trên đảo bộ phận hành chính một mực tại mở rộng vài cái công nghiệp nhẹ trong thành thị công xưởng số lượng cùng quy mô đương i ề u c nhiên bởi vì sản lượng vấn đề hiện tại giá cả đồng dạng cao không hợp thoái thường chẳng qua theo phát triển biết dần dần hướng tới bình thường còn có ba tháng liền một ư ơ i năm chặn đến lúc đó hệ thống biết hủy bỏ nhân khẩu đổi mới công năng lôi cựu dự định tại gần nhất một lần cuối cùng mở ra nhân khẩu đổi mới đem hoàng hoàng đảo nhân khẩu luyện đến m ộ t ước nói đến từ lần trước đóng lại nhân khẩu đổi mới đến bây giờ thời gian đã vượt qua một năm dưới mặc dù bởi vì gần một năm nuôi dưỡng nghiệp phát triển lương thực bị đại lượng tiêu hao nhưng ở trên đảo tổng thể lương thực dự trữ lượng vẫn đầy đủ toàn bộ đảo nhân dân dùng ăn một năm trở lên chỉ cần trong tay có lương thực lôi c ị u trong lòng liền không hoảng hốt về phần khả năng sinh ra vấn đề khác sau này hay nói đi dù sao về sau nhân khẩu cũng không còn có thể trực tiếp đổi mới cơ hội cuối cùng này vẫn là phải nắm chắc một phen Quy một chương 401, dưới mắt hoàng hoàng đạo cấp bốn quân đoàn nhân số hạn mức cao nhất tám nghìn có đệ nhất quân đoàn thiên hùng quân đoàn thiên tuyển tinh duệ quân đoàn anh thư quân đoàn chủng tộc liên hợp quân đoàn thành lập thời gian càng mượn cổ lan quân đoàn phượng hoàng quân đoàn trầm chu quân đoàn hiện tại vẫn là cấp ba nhân số hạn mức cao nhất bốn nghìn chẳng qua lập tức liền muốn cấp bốn sớm nhất thành lập đệ nhất quân đoàn thiên hùng quân đoàn cùng thiên tuyển tinh duệ quân đoàn khoảng cách cấp năm quân đoàn đã không xa c hiện ờ thông tấn khảo h n g qua được tấn cấp m ba chi q u â đ o à nay chiến lược chắc chắn lần n ữ n h ả l ê ngoại Quân đoàn n đ ẳ cấp xuống liền trừ t chủng tộc liên hợp quân đoàn bên ngoài bảy cái quân đoàn đủ quân số nhân số bốn và bốn quân dự bị tổng số lại vượt qua bốn mươi vạn Đây đem là tại n hai ậ p ngũ tiêu chuẩn tiêu c đề o đến về mặt c h ế ngày lược hạn h n k ô được dưới. cái thấp tỉnh biết, hơn hồn Phải n 75 đã đ ạ trước tới tuyển tướng tiêu chuẩn, tuy nói là tương nói đối chuẩn, là cựu ngao rốt cục nợ mày n ở mặt bởi vì lôi cựu cuối cùng đồng ý hắn bắt đầu thành lập đỉnh cấp quân đoàn thiên uy quân đoàn và đoàn tuyển chọn điều kiện là v ề mặt chiến lược hạ n 95. m ặ c dù là như thế điều kiện hạ khắc cựu ngao sửng sốt tại quân dự bị bên trong tuyển ra gần một người nghe được cái số này lôi cựu sửng sốt nửa ngày những n à y quân dự bị tố chất hiện tại cũng đã n ư u x a đến loại trình độ này a c ẩ n thận giải một phen về sau lôi c ử u minh bạch những người này đại bộ phận đều là thiên phú chống không mấy năm gần đây đổi mới nhân khẩu bên trong thiên phú có lượng không ngừng giảm xuống thuộc tính hạn mức cao nhất chỉ số không ngừng để cao s u thế vẫn luôn không có ngừng tăng trưởng gấp b ộ i nhân khẩu bên trong thiên phú tốt nhân tài số lượng cũng không phải là rất nhiều nhưng là thuộc tính hạn mức cao nhất cao lại thường có xuất hiện bởi vì biết đ ả o chủ đại nhân cố ý tổ kiến đỉnh cấp quân đoàn mặc dù không biết thời gian cụ thể nhưng về mặt chiến lược hạn đạt tới chín mươi lăm những cái kia quân đoàn trưởng nhóm tại bổ sung quân đoàn nhân số lúc đều không có lựa chọn bọn hán cho nên mới phát sinh thiên uy quân đoàn vừa mới thành lập thiếu chút nữa đạt tới cấp một đủ quân số trình độ sự tỉnh đương nhiên loại chuyện tốt này cùng liền giống như một đợt nhiều nhất tiếp xuống đổi mới nhân khẩu bên trong lại tăng thêm cái một trăm hai trăm người trong một đoạn thời gian rất lâu thiên uy quân đoàn quy mô rất khó tiếp tục quyết trương đối với cái này lôi cựu cũng không đội muốn rèn đúc đỉnh cấp quân đoàn chỉ có lính tố c h ế t cựu nga loại này điên cuồng ra chỉ thuộc hạ thực lực quân đoàn trưởng những này còn chưa đủ hắn cần chuyển hóa thủ đoạn cùng loại với rổ đào trong tay loại kia chuyển hóa khủng bố kị sĩ thủ đoạn cho tới hôm nay năm mới hoạt động kết thúc thông qua trong tay vạn sự như ý thẻ lôi cựu rốt cục lấy được mình m u ố n kỳ thật từ khi cầu nguyện song thanh long cùng huyền vũ tin tức sau đó hắn ngay tại cầu nguyện tìm kiếm thích hợp hoàng hoàng đạo đ ỉ n h tiêm quân đoàn chuyển hóa thủ đoạn chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là hệ thống vậy mà không muốn m ặ t đến đem nó chia làm thượng trung hạ ba bộ phận mới đạt được chính là sau cùng phần dưới điểm còn nhớ rõ lúc ấy cầm tới thượng bộ thời điểm lôi cựu tức thiếu chút nữa chửi ẩm lên hệ thống tới còn tốt tối hậu quan đầu g i vương lý trí nếu không vạn nhất hệ thống đem còn lại bộ phận chia mười lần cho hắn cũng không có nơi nói rõ lý lẽ đi không phải. c ũ nếu như thiên phu không đủ coi như thần công bí tịch bảy ở trước mắt đều không cách nào học vu tộc truyền thừa luyện thể thuật lôi cựu tại đem nó hoàn chỉnh nhìn một lần về sau trong lòng nổi lên đáng giá cảm khái trách không được nối tới vạn sự như ý thẻ cầu nguyện đều muốn điểm ba lần cho thật sự là thứ này hiệu quả quá mạnh vừa đến tu luyện loại này luyện thể thuật có thể giúp người tu luyện đột phá tự thân chiến lược cực hạn thứ hai tuyệt đại bộ phận người tu luyện có thể bằng vào vô tộc chuyển thừa luyện thể thuật đột phá chiến lược một trăm cực hạn tiến vào siêu giai còn siêu giai sau đó có thể đi bao xa vậy phải xem cá nhân căn cốt thiên phú căn cốt tốt chiến lược thậm chí có thể phá vỡ mà vào s cấp chẳng qua chiến lược tối đa cũng không có khả năng vượt qua một trăm hai mươi đương nhiên mặc dù có một trăm hai mươi chiến lược bởi vì thiên phú năng khiếu kỹ năng trang bị phương diện tranh lệch nếu như lân đấu bọn hắn vẫn là đánh không lại s cấp võ tướng nhưng s cấp võ tướng hết thể mới có vài cái. cho nên thiên uy quân đoàn tương lai là rất đáng được mong đợi chứng ngại duy nhất ở chỗ cái này chín mươi năm về mặt chiến lược hạ cánh cửa thật sự là có chút cao cho dù hoàng hoàng đạo hiện tại đổi mới nhân khẩu thuộc tính hạn mức cao nhất phổ biến tương đối cao có thể trong đó có thể đạt tới chín mươi năm cũng bất quá chỉ có một phần một trăm ngàn tà h ư u dựa theo cái tỷ lệ này chờ hoàng hoàng đạo nhân khẩu đạt tới m ộ ư ơ i ước lúc thiên uy quân đoàn cũng bất quá mới có một vài n người、cái、này, từ từ sẽ đến đi, tuy nói lớn, tuy khó hơi bị theo các chiến sĩ thực lực không ngừng tiếp cận tự thân cực hạ tất cả quân đoàn bình quân chiến lược trên diện rộng lên cao năm trước liền đã vượt qua 75. đây vẫn chỉ là giao diện thuộc tính bên trên cơ sở chiến lược nếu như lại tính cả ngưng kết ma hạch mang tới thân thể tăng cường nguyên t ố năm giữ phù văn cấu trang mang tới chỉnh thể chiến lược tăng phúc bắt đầu luyện tập quân trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận trở tất cả quân đoàn bình quân chiến lược đại khái có thể chí ít đề cao mười trở lên tăng thêm, quân đoàn cấp cao mang tới tăng thêm trang bị càng ngày càng thay đổi nhỏ tốt nhất hiện tại khiêu chiến s cấp thống xoái bí cảnh mặc dù vẫn cần cao cấp chiến lược hỗ trợ nhưng quân đoàn các chiến sĩ đã có thể cùng khiêu chiến bí cảnh bên trong tinh nhuệ quân địch đánh sinh động đặc biệt là vương bất cầu dưới trướng kia số lượng 2.000 tịnh châu lan g kỵ bởi vì có chiến lược cá nhân ba năm hạn mức cao nhất 100, l ậ p tức tốc độ di chuyển 3 a m cái này đạt tính cái này 2.000 n g ư ờ i cũng đều là chọn về mặt chiến lược hạn tại 85-90 ở giữa chiến sĩ cho nên đến bây giờ những n à y tịnh châu lan g kỵ chiến lược đều đã tiếp cận 100, l ạ i thêm lúc trước nói những cái kia tăng thêm bọn hắn từng cái đều có cùng mới vào siêu giai người tách ra vận tay thực、lực. hiện giai đoạn cái này có kỵ binh hạng nặng lực t r ù n kích k i n h kỵ binh tốc độ tính linh hoạt cùng lực bền bỉ 2.000 tịnh châu lan g kỵ chính là hoàng hoàng đạo tinh nhuệ nhất bộ đội về phần cao cấp phương diện chiến lược hải dương bên kia cái này hơn bốn năm hết thể thu hoạch được tám con hải thú đầu nhập vào trong đó lờ vờ hai l ư ợ n con một con rùa biển một con hải mã còn lại sáu con là phổ thông siêu dài hải xa cá voi một loại hải thú ngược lại không phải là không có gặp được chẳng qua cái này hai loại đều là trong hải dương đại tộc không dễ trêu chọc hoàng hoàng đạo bên này cũng không tốt đối ra tay đừng nói là hiện tại coi như tiếp qua bốn nhiều năm về sau đem hải thần loại bỏ khục bởi cách chủ thần vị chỉ cần những n à y hải thú bên trong đại tộc không chủ động công kích hoàng hoàng đảo cũng không thể trêu chọc bọn chúng coi như ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim bên kia luyện kim bom nổ dưới nước đã thu được đột phá tính tiến triển cũng không được trừ phi lôi c ử u đem sinh hoạt ở trong b i ể n huyền vũ thánh thú có thể vào b i ể n tắc chiến thanh long thánh thú đều đưa đến tay lôi c ử u khả năng mới có thể kiên cường một chút nếu không chỉ bằng tướng liêu bọn chúng mang theo mười con hải thú ngay cả hoàng hoàng đảo xung quanh hải vực yên ổn đều không thể hoàn toàn bảo hộ ở đâu ra lực lượng đi trêu chọc biện sâu đại tộc biện cả minh ông ai biết trong đó có bao nhiêu siêu g i i hải xa cá voi lục địa phương diện cái này bốn năm con tăng lên ba cái phổ thông siêu、dai. một cái là tại một tòa cấp năm trên đảo loài gấu siêu d i a i hai cái khác là năm mới hoạt động ngẫu nhiên cầu bên trong mở ra đáng nhắc tới chính là con tia siêu d i a i gấu là đầu gấu cái bị hàm bảo nạp tiếp dựa theo nó thuyết pháp chính cung nương nương coi như không phải cùng là đại địa c h i hùng làm sao cũng phải đạt tới lờ vờ hai mới được bó tay rồi một trận lôi cựu cũng không để ý tới nữa hắn dù sao nó hậu cung hiện tại không còn t r ố n g không có dành liền nhiều tạo gấu nhỏ đi bọn chúng trực hệ hậu đại hẳn là đều có siêu d i a i tiềm lực ca đặc biệt là tại ma thú sơ gốc thú thần trụ g a chỉ dưới mặc dù có tiềm lực hơi kém chút cao g i i cũng không đáng kể hai trăm ba trăm n ă m sau không chừng hàm bảo toàn gia liền có thể tổ một cái quân đoàn g i a đâu cao cấp chiến lược tại không quân phương diện trưởng thành lớn nhất hơn bốn năm hết thể năm lần năm mới hoạt động mười cái siêu giai ngẫu n h n cầu hết thể mở ra tám cái phi hành đơn vị một tiên sứ hai con phi hành mã thú còn lại năm cái đều là cự long hoàng hoàng đ ả o t i ê n sứ số lượng đạt đến mười lăm tên cự long đạt đến tám mươi hai còn có cuối cùng hai mươi mốt khỏa trứng rồng cũng sẽ tại trong một năm toàn bộ ấp có đôi khi lôi cựu trong lòng biết toát ra cái ý nghĩ về sau có phải hay không không tái phát dương hải quân chuyên tâm đi làm không quân đương nhiên đây chỉ là ngẫu nhiên toát ra suy nghĩ lung tùng hắn không có khả năng thật từ bỏ hải dương cho dù hoàn cảnh lại ác liệt cũng sẽ không q một bốn trăm linh hai bốn năm phát triển hạ chương bốn trăm linh ba bốn năm phát triển hạ trung tâm nghiên cứu phương diện giống công suất lớn năng lượng thiết bị bắn lò bằng luyện thép kỹ thuật thứ bậc hai tốt đầu tư tổng số trời hai ngày kỹ thuật đều đã nghiên cứu hoàn tất dưới mắt những ngày nghiên cứu tư liệu đều đã được đưa đến ma pháp phòng thí nghiệm luyện kim tiến hành ứng dụng hóa phương diện nghiên cứu đợi đến những ngày kỹ thuật đạt tới ứng dụng hóa giai đoạn hải quân cùng công nghiệp nặng phương diện đều đem thu hoạch to lớn công suất lớn, năng lượng thiết bị bán, có thể cực lớn tăng cường hải quân tàu chiến năng lực công kích tuy nói chủ yếu là đối mặt biển cùng phòng không đối giới biển đơn vị tác dụng biết kịch liệt giảm bớt nhưng phối hợp tốt ma đổi bom nổ dưới nước hải quân tàu chiến tổng hợp năng lực chiến đấu đem thu hoạch được toàn bộ phương vị đề cao mặt khác luyện thép kỹ thuật đột phá cũng làm cho hải quân có đại quy mô tạo hạm năng lực đồng thời tàu chiến kết cấu cường độ cùng bọc thép phòng hộ năng lực cũng sẽ đề cao mạnh công nghiệp nặng tăng trưởng đồng dạng là bởi vì luyện thép kỹ thuật tuy nói không có máy hơi nước nhưng tinh thạch động lực hiệu suất so với máy hơi nước muốn cường h á n hơn mà lại sẽ không tạo thành ô nhiễm môi trường chí ít trên đảo công nghiệp nặng căn cứ sẽ không thay đổi thành xương mù đều cũng sẽ không thay đổi thành xương mù mai chi thành theo thép sản lượng gia tăng đường sắt tinh xe cái này vừa hiện giai đoạn chủ yếu giao thông hệ thống có thể trên hoàng hoàng đảo toàn diện trải rộng ra thẳng đến năm ngoái cuối cùng hơn bốn năm tiêu thuyền hoàng tiêu thành hoàng thuyền thành đường sắt mới tính trải hoàn tất thông xe cực lớn tăng cường giữa hai thành vật lực cũng là bởi vì thép sản lượng hạn chế đầu này đường sắt cũng là hoàng hoàng đ ả o dưới mắt duy nhất một đầu đường sắt đây là ở trên đảo mấy chục vạn thợ rèn đi sớm về tối không biết ngày đêm cố gắng công tác kết quả sau đó chờ đường bằng luyện thép kỹ thuật đầu nhập ứng dụng xưởng sắt thép khởi công xây dựng những n à y đám thợ rèn đều đem chuyển biến thành xưởng luyện thép công nhân tiếp tục vì hoàng hoàng đ ả o cơ sở kiến thiết chuyển vận thép thiết viết dịch mặt khác theo thép hôn kết cấu trở thành nhà cao t ầ n g chủ lưu cấu tạo kiến trúc phương diện đối sắt thép nhu cầu lượng cũng gấp gia tăng mánh l i ệ dài cho nên nói luyện thép kỹ thuật đột phá là hoàng hoàng đạo sắp đến cao tốc phát triển chắc cánh hoàng hoàng đạo diện tích đang không ngừng mở rộng. vì tốt hơn quản lý cùng phát triển tại dung hợp 15 tòa người chơi hòn đảo sau đó lôi cựu yêu cầu nội các phân chia cấp tỉnh phân danh giới sau đó nội các xuất gia cuối cùng quy hoạch giao cho lôi cựu phê duyệt thực hành đem chọn tòa đảo chia ba cái tỉnh lấy hoàng tiêu thành làm hạch tâm ngày tỉnh bao quát hoàng hoàng đảo trung bộ địa khu cùng toàn bộ tây bộ vùng núi tây bộ vùng núi vì tạm thời thuộc ngày tỉnh quản lý ngày sau theo vùng núi mở rộng có thể sẽ có mới quy hoạch mặt khác hai cái tỉnh là chiếm cứ hoàng hoàng đảo nam bộ đông nam bộ địa tỉnh chiếm cứ bắc bộ đông bắc bộ huyện tỉnh vì để tránh cho lấy tên khó khăn chứng phát tác đ ồ tuy nói cử động lần này có lời b i ế n hiểm nghi nhưng lôi cựu cũng rất bất đắc dĩ hiện giai đoạn còn tốt đợi đến ngày sau hoàng hoàng đạo diện tích trở nên phát trương coi như một cái tỉnh diện tích bình quân xuống tới vượt qua hai mươi vạn cây số vông không dùng đến trăm năm cấp tỉnh hành chính đơn vị số lượng liền có thể pha trăm ngày sau thậm chí khả năng đạt tới mấy trăm gần ngàn đương nhiên dạng này mệnh danh có lẽ sẽ dẫn đến một chút tương đối kỳ quái tỉnh thành phố tên xuất hiện tỉ như nói người tỉnh nhân công trợ loại hình chẳng qua ngẫm lại về sau tỉnh thành phố quá nhiều vì tận lực giảm b ấ t phiền phức cũng chỉ có thể sớm đem quy tắc định tốt ngoại trừ những ngày bên ngoài tại cái này hơn bốn năm ở giữa lôi cựu lần lượt thông qua vạn sự như ý thẻ cầu nguyện đ ạ t được tiến hóa thanh long h u y ề n vũ châu bắt buộc quy tắc c h i vật vị trí cũng để cựu ca tiến về xác định mấy cái này nơi cũng còn không bị người chơi khác dung hợp đến nhà mình hòn đảo bên trong cũng không có bị người phát hiện đó lấy chính là tìm kiếm thích hợp nhất tiến hóa sinh vật tìm tới mang về hoàng hòn đảo tiến hành b ồ dưỡng ngoại trừ bạch hổ bởi vì cá tính xung đột vấn đề chỉ đem hồi tiểu lão hổ cựu phong một cái tiến hành bồi dưỡng bên ngoài thanh long cùng huyền vũ người hậu tuyển đều là mang về ba cái đồng thời tiến hành bồi dưỡng tuy nói như thế vừa đến bồi dưỡng bọn chúng chỗ hao phí tài nguyên sẽ gấp bội tăng trưởng nhưng những tiểu tử này bản thân thực lực trần nhà liền rất cao chí ít đều có đạt tới thần thú đỉnh phong khả năng cho nên cho dù là cạnh tranh thánh thú chi vị kẻ thất bại đối hoàng hoàng đ ả o tới nói cũng là đỉnh cấp lực lượng thua thiệt kia là chắc chắn sẽ không thua thiệt đương nhiên có chấu nghiêng cũng là nhất định bởi vì cho dù lôi c ử u tìm tới tất cả vạn sự như ý thẻ bên trên cho ra thần chân cùng bảo vật cũng không đủ đưa chúng nó toàn bộ bồi dưỡng đến thần thú đình phong kể từ đó tại tận khả năng tìm kiếm có lợi cho bọn chúng trưởng thành bảo vật đồng thời lôi c ử u cũng muốn đối bọn chúng trưởng thành tiến độ tiến hành dò xét tiến độ nhanh nội tình cường s á t suất thành công cao sẽ có được bồi dưỡng tài nguyên phương diện nghiêng cho đến bây giờ chỉ có tiểu lão hổ ích hiện tại đã có thể đem chữ nhỏ cho trừ đi chỉ có lão hổ cựu phong thực lực phong đột phá đến siêu giai lờ hai không riêng gì bởi vì nó nhập đạo thời gian càng dài cũng bởi vì nó độc hưởng bồi dưỡng tài nguyên Hồi trước, cựu ca cùng giáo ly mới mang theo nó đi tây phong tốn kim chỗ hòn đảo thành công đem thu vào thể nội mang theo trở về bất quá tiến vào lv hai kỳ thật cũng không tính cái gì từ mới vào lv hai đến lv hai đỉnh phong một đoạn đường này mới đúng khó đi nhất cựu ca sở dĩ có thể tại ngắn ngủi thời gian ba năm đi vào trong hoàn chỉnh cái quá trình tiến hóa kia là tự thân đặc biệt thiên phú và nhân duyên tế hội tổng hợp kết quả bọn chúng không có cùng loại với cựu ca diễ mệnh m thiên phú như thế đường tắt mặc dù có tài nguyên cùng bảo vật trợ giút từng bước từng bước giút chúng nó không ngừng đột phá về mặt chiến lược h ạ lại vẫn cần nỗ lực đại lượng cố gắng cùng thời gian lôi cựu kiên nhẫn cũng tạm được mặc dù có bù đắp thú thần trụ cái này thần khí dụ hoặc ở phía trước bày biện có cùng hải thú trở mặt áp lực ở phía sau đầy hắn cũng không có gì vội vàng sao động biểu hiện hắn hiểu được sự tình m u ố n từng bước một đến làm gì chắc đó đặc biệt là đối với mấy cái này tấn thăng thánh thú những người dự bị c à n g là như vậy nếu như bởi vì giai đoạn t r ư ớ c vội vàng sao động mà dẫn đến căn cơ không đủ thâm hậu nội tình không đủ kiên cố tương lai tại tấn thăng thánh thú tối hậu q u a n đầu hết sạch sức lực kết quả kia mới thật làm cho người muốn khóc đâu trong bốn năm ở trên đảo còn có một chỗ rõ d ệ n biến hóa tăng lên đi qua thời gian dài tế tự t trước đó tân hỏa cũng không có đẳng cấp biểu hiện chỉ có cái cho phụng hiệu quả đánh dấu thế lực sở thuộc nhân tộc thai ngãn l ĩ n h năm nhân tộc cá nhân thuộc tính tốc độ phát triển năm năng khiếu kỹ năng tốc độ tăng lên năm tất cả hỏa thuộc tính kỹ năng thiên phú u y l ự c t năm lần này thăng cấp sau đó tân hỏa danh s ư n g đằng sau thêm ra đến cái lờ v à một đẳng cấp tiêu chí cung phụng hiệu quả cũng có biến hóa không nhỏ thế lực sở thuộc nhân tộc thai ngãn l ĩ n h bảy nhân tộc cá nhân thuộc tính tốc độ phát triển bảy năng khiếu kỹ năng tốc độ tăng lên bảy tất cả hỏa thuộc tính kỹ năng thiên phú y l ư ợ bảy xuất sinh hải nhi tư chất một chút cải thiện các hạng thuộc tính tăng thêm nhiều hai phần tăng lên k ỹ thật u cũng không tính nhiều chẳng qua cân nhắc đến vẫn có thể tiếp tục tăng h cấp mà lại là bị động bao trùm toàn bộ đảo hiệu quả đã coi là không tệ đặc biệt là mới tăng thêm đầu kia có thể cải thiện s u ấ t sinh hải nhi tư chất cái này liền lợi hại điều này đại biểu lấy hoàng hoàng đ ả o sự phát triển của tương lai tiềm lực tuy nói hiện tại vẫn chỉ là một chút cải thiện trình độ chẳng qua tân hỏa đẳng cấp không phải còn có thể tiếp tục tăng lên mà sau đó chính là lôi cựu không muốn nhất nâng lên tướng hồn thu hoạch được trên thực tế lôi cựu hết thể rút được bà trương bà t h ư ơ n g mặc dù không thể nói rất nhiều nhưng cũng không trở thành để lôi cựu phiền muộn đến không muốn nói mấu chốt là bởi vì từ khi năm chức thanh niên nhiễm huyết khiêu chiến trần khánh chi sau khi thành công những đảo chủ kia các người chơi tựa hồ mở ra cái gì chót mở ngắn ngủi thời gian hơn hai năm s cấp tướng hồn đã bị quét sạch hơn phân nửa Nhìn x dần dần danh danh、so, Chí dù, tính tính dù sao c thực n hành lang b tế r nói đến khổng tử không có nhiều đột xuất tham chính kinh nghiệm cùng tương quan thành tích mang binh phương diện càng không thể nào nói tới khổng tử thiên phú và lôi cựu đoán không sai bị lắm một cái thiên phú là tư tưởng nho ra phương diện tương quan m ặ t khác ba cái c ả n g thiên hướng về giáo dục giáo hóa bên trên tăng thêm kia ba tấm rút đến khiêu chiến thẻ theo thứ tự là bạch khởi lý tính cùng lưu cơ lưu ba ôn thính danh diệp vô ưu tôn vũ chủng tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác hai mươi hai trung thành chín mươi trạng thái phổ thông t r ư ớ c nghiệp thông x o á y chiến lược tám mươi năm tám mươi năm chỉ huy một trăm hai mươi một trăm hai mươi trí lực một trăm m ư ơ i một trăm m ư ơ i chính trị bảy mươi bảy mươi thiên phú thống xoái ngàn quân lờ v ba dùng binh như thần lờ v hai thiên tài quân sự lờ v hai chức nghiệp quân đội lờ v ba làm chức nghiệp hóa quân đội người sáng lập binh thánh tôn vũ dưới trướng là tuyệt đối tinh nhuệ n quân đội dưới quyền lực công kích lực phòng ngự sức khôi phục ba hai mươi kỷ luật nghiêm minh sĩ khí hạ xuống tốc độ năm mươi phần trăm không bại quân sự tư tưởng lờ v ba làm binh gia tư tưởng nhân vật chủ yếu cùng chuyển bá người tôn vũ ảnh hưởng dị thường sâu xa địa bàn quản lý trường kỳ thụ quân sự tư tưởng ảnh hưởng ba một xác xuất sinh ra thống xoáy loại thiên phú quân đoàn ký hiệu quả ba mươi năng khiếu chiến thuật đại tông sư chín mươi cấp chín mươi quân lực đại tông sư một trăm cấp một trăm kỹ năng võ tướng kỹ liền â m điểm tinh sơ cấp bá thể trung cấp bá thể quân đoàn kỹ cổ vũ khiêu khích hành quân gấp hành quân cấp tốc l i ệ t hành quân quân manh chi lực sinh mệnh chi căn xâm lược như lửa quân hồn chi ca sĩ khí năm mươi quân thế ngưng tụ hiệu suất năm mươi chỉnh thể quân thế tăng phúc năm mươi phần trăm tiếp tục thời gian sáu mươi phút cd bảy mươi hai giờ triệu hoán thanh long lấy quân thế làm căn cơ triệu hoán tứ tượng t h a n h thu thanh long hàn thế trợ giúp phe mình chiến đấu quân thế càng mạnh binh sĩ càng nhiều thanh long giải tỏa thực lực năng lực càng nhiều tôn tử binh pháp tôn vũ chuyên môn quân đoàn kỹ tiếp tục thời gian bên trong tôn vũ có thể điều động dự bị bộ đội chưa bộ đội tham chiến đột nhiên xuất hiện tại chiến trường bất kỳ địa phương nào cũng thu hoạch được ba mươi đột kích năng lực tăng thêm tiếp tục thời gian thống xoáy mười phút cd hai trăm bốn mươi giờ quân sư kỹ thủy hỏa vô tình phong vân biến sắc luyện thể cấp độ luyện m ô da thịt gân xương màng máu tạ n g trang bị truyền kỳ cấp binh thánh phòng ngự trận đồ bố trí sổ tay toa kỵ không diệp vô ưu lôi cửu an bài hắn đi làm đệ nhất quân đoàn phó quân đoàn trưởng đồng thời kiêm nhiệm hoàng hoàng đạo thứ nhất t r ư ở n g quân đội hiệu trưởng binh thánh đại nhân cái kia quân sự tư tưởng tiên phú không đi làm t r ư ở n g quân đội hiệu trưởng đơn giản quá lãng phí thính danh long h ổ bạch khởi t r ủ n g tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác 28. t r u n g thành 93. trạng thái phổ thông chức nghiệp thông x o á i chiến lược 100-100. chỉ huy 119-119. t -119. chín r h í lực 100-100. chính trị sáu m thiên phú dùng binh như thần lờ hai thống xoáy ngàn quân lv ba phá lỗ lv hai phá huyết quần công lv hai bạch khởi giỏi về điều động tần quân cao ý chí chiến đấu đối với đối thủ tiến hành tính áp đảo điền q u ầ n tấn công mạnh chiến ý dân g cao khó m à giao động lực phòng ngự hai mươi lực công kích hai một trăm mỗi sát thương quân địch tổng số một lực công kích một lực phòng ngự hai sát thương quân địch vượt qua ba mươi phần trăm sau không còn gia tăng vạn cốt khô sát phu có thể gia tăng quân đoàn kinh nghiệm đạt tới số lượng nhất định chỉ huy quân đoàn đem thu hoạch được giết chóc trấn nhiếp hiệu quả căn cứ giết chóc số lượng tiến vào chiến trường lúc trực tiếp giảm xuống địch quân hai mươi một trăm sĩ khí giá trị Chú thích, không sĩ、si、khí tăng thêm bộ đội ban đầu sĩ、si、khí vì một trăm sĩ khí giá trị thấp hơn bảy mươi trạng thái thấp cháo sĩ、si、khí thấp hơn năm mươi quân tâm dao động sĩ、si、khí thấp hơn ba mươi quân tâm tăng giã sĩ、si、khí thấp hơn hai mươi t à n tác năng khiếu kiếm pháp tôn sư sáu mươi b ố cấp sáu mươi b ố chiến thuật đại tôn g sư chín mươi chín cấp chín mươi chín quân lược đại tôn g sư tám mươi tám cấp tám mươi tám kỹ năng võ tướng kỹ liền âm thiên tinh sơ cấp bá thể trung cấp bá thể cao cấp bá thể quân đoàn kỹ cổ vũ khiêu khích hành quân cấp hành quân cấp tốc liền hành quân cồn manh chi lực mau lẹ như gió xâm lược như lửa huyết sát đột kích máu ý bao phủ chiến trường phe mình chiến sĩ tạo thành sát thương có thể khôi phục tự thân thương thế cùng thể lực tiếp tục thời gian mười phút cd hai mươi b ố giờ triệu hoán bạch hổ lấy quân thế làm căn cơ triệu hoán tứ tượng thánh thú bạch hổ hàng thế trợ giúp phe mình chiến đấu quân thế càng mạnh binh sĩ càng nhiều bạch hổ giải tỏa thực lực năng lực càng nhiều nhân đồ hàng thế bạch khởi chuyên môn quân đoàn kỹ địch quân quân đội thu hoạch được suy yếu bất lực tinh thần đ i n t o ạ i co vòi trạng thái toàn bộ thuộc tính giảm xuống 10%, bạch khởi bản thân tiến vào nhân đồ trạng thái chiến lược tạm thời để cao đến 120, sở thụ tổn thương 80%. t i ế p tục thời gian thống xoáy 10 phút cd 240 giờ chú thích dưới chương số lượng vượt qua năm vạn người lúc có thể dùng luyện thể cấp độ luyện máu da thịt gân xương màng máu tạng trang bị truyền kỳ cấp nhân đồ công kích trận đồ bố trí sổ tay toa kỵ không ân không hổ là bạch khởi bất luận là thiên phú hay là quân đoàn kỹ tất cả đều hiện ra mùi máu tươi tuy nói năm đó l ử a r ế t triệu quốc hàng tốt khả năng cũng không phải là hắn r ế t mà là ra ngoài chiến lược cần nhưng đại lượng đồ sát tạo thành hậu quả cùng ảnh hưởng là phi thường sâu xa đã làm quyết định một ít đánh giá cùng danh hảo bạch khởi liền phải một mực gánh vác lấy 119-119. Chỉ thiên phú trung bình tấn giai nghi l v một thống xoáy ngàn quân l v ba dùng binh như thần l v hai thiên tài quân sự l v hai liệu trước tiên cơ l v hai bách chiến bách thắng l v ba bất luận là vì đường triều tranh bá thiên hạ vẫn là về sau định biên viết t r ì n h lý dược sư u y danh h i ể n hách truyền bá rất xa dưới trướng lực công kích ba hai mươi sĩ khí năm mươi sẽ không bởi vì thời kỳ ảnh hưởng mà giao động tán loạn năng khiếu thương pháp tông sư sáu mươi năm cấp sáu mươi năm chiến thuật đại tông sư chín mươi tám cấp chín mươi tám quân lực đại tông sư chín mươi tám cấp chín mươi tám kỹ năng võ tướng kỹ l i ê n âm du long thiên t inh sơ cấp bá thể trung cấp bá thể cao cấp bá thể huyết ý c h ạ m quân đoàn kỹ cổ vũ khiêu khích hành quân cấp hành quân cấp tốc l i ệ t hành quân c ồn manh chi lực mau lẹ như gió sinh mệnh chi c a n xâm lược như lửa triệu hoán thanh long lấy quân thế làm căn cơ triệu hoán tứ tượng thanh thu thanh long hàn thế trợ giúp phe mình chiến đấu quân thế càng mạnh binh sĩ càng nhiều thanh long giải tỏa thực lực năng lực càng nhiều lục quân kính lý tính chuyên môn quân đoàn kỹ quân đội dưới quyền thu hoạch được không gì không đánh được tường đ ồ n g v á t sát thần phong tăng thêm trạng thái toàn bộ thuộc tính để cao 20%. tại trong lúc này đối với địch phương tất cả công kích suy yếu địch quân quân thế tốc độ 500. t i ế p tục thời gian thống xoáy 10 phút cd 240 giờ quân sư kỹ thần hòa kế thủy hỏa vô tình man thiên quá hải luyện thể cấp độ luyện máu da thịt gân xương màng máu tạng trang bị truyền kỳ cấp dược sư công phòng nhất thể trận đồ bố trí sổ tay toa kỵ không lý tĩnh cũng là binh gia người có quyền là chỉ bất quá vị này binh thư trên cơ bản đều t h ấ t t r u y ề n tương đối nổi danh lý vệ công hỏi đối tượng hồ vẫn là hậu nhân mượn cớ chi tác có chút khổ cực lão ca một cái thính danh lâm kỳ tinh lưu cơ lưu ba ôn t r u n g tộc nhân loại giới tính nam tuổi tác ba mươi ba trung thành chín mươi b ố trạng thái phổ thông chức nghiệp pháp sư ngữ sĩ văn t h ậ n chiến l ự c một trăm linh một một trăm linh một thông soái tám mươi tám mươi trí lực một trăm m ư ơ i năm một trăm m ư ơ i năm chính trị một trăm m ư ơ i năm một trăm m ư ơ i năm thiên phú hiệu suất cao chấp chính lv hai đầu não rõ ràng lv hai t h ầ n cơ diệu toán lv hai bảy mưu nghĩ kế lv ba quốc thái dân an lv ba năng khiếu chính vụ đại tông sư chín mươi cấp chín mươi nhu lược đại tông sư chín mươi hai cấp chín mươi hai kỹ năng quân sư kỹ h ỏ a kế thần h ỏ a kế ngượng đao giết người thủy hỏa vô tình man thiên quá hải ngư minh minh t r i ề u thành lập có thể nói không thể rời đi lưu bá ôn mấy lần mang tính then chốt bảy mưu t i n h kế tiếp tục thời gian bên trong bên ta quân đoàn kỹ hiệu quả năm mươi quân sư ký hiệu quả gấp b ộ i không thể bởi vì nhìn thấu những nhân tố mà dẫn đến hiệu quả biến mất tiếp tục thời gian một giờ cd năm ngày minh tưởng cảnh giới thần minh cạn minh sâu minh nhập định sâu định tĩnh định tâm minh thần minh trang bị không toa kỵ không tính cả binh thánh tôn vũ những này là cái này hơn bốn năm lôi c ử u tại S cấp phương diện tất cả thu hoạch ngẫm lại còn có nhiều như vậy danh ngữ tướng x o á i bị người chơi khác đem tới tay lôi c ử u liền khó chịu ghê gớm hạn chế cùng quân bị nghiên cứu phát minh long hổ bạch khởi bị lôi cựu phối đi thiên hùng quân đoàn đi cho vương bất cầu làm phó quân đoàn trưởng cũng không phải lôi cựu đối thoại lên có ý kiến không muốn để cho hắn tướng hồn dung hợp người độc lĩnh một quân cũng không phải giống tôn vũ dung hợp người diệp vô ưu như thế cần kiêm quản thứ nhất trường quân đội mà là hoàng hoàng đạo chính quy quân đoàn số lượng đạt tới hạn mức cao nhất tại cựu ngao thành lập thiên uy quân đoàn sau đó hoàng hoàng đạo tại quân cơ sử đăng ký quân đoàn số lượng đạt đến chín cái làm lôi cựu mang theo long hổ bạch khởi lôi minh lý tĩnh đi đăng ký mới quân đoàn lúc Hệ h t ố nếu g vậy như nhở quân đoàn tổng số đã đạt tới chín cái muốn thành lập mới quân đoàn chỉ có thể đối lại trước thiết lập trong quân đoàn không hài lòng tiến hành gạch bỏ chống đi vị trí sau mới có thể lần nữa mới xây đây là tình huống bình thường phía trên nói còn có tình huống đặc biệt chính là giống phụ thuộc hòn đảo khế ước bổ sung tế tự thần vị một như thế cần thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể phát động đặc biệt tăng thêm về phần cụ thể điều kiện là cái gì chỉ có thể người chơi tự hành đi tìm tòi lôi cựu tính toán đợi sang năm năm mới hoạt động cầm tới vạn sự như ý thẻ liền dùng để cầu nguyện biết được đột phá quân đoàn hạn mức cao nhất phương pháp dưới mắt trước đ ê m long h ổ cùng lôi minh an bài đến cái khác quân đoàn đi làm phó quân đoàn trưởng coi như tăng trưởng kinh nghiệm chẳng qua hệ thống cái này hạn chế làm cho rất để cho người ta nháo tâm nha chính thức đăng ký quân đoàn đ ẳ n g cấp hạn mức cao nhất vì cấp chín cho dù mắc cấp tổng số người cũng bất quá hai mươi năm vạn mà thôi đầy biên chín cái cấp chín quân đoàn chiến sĩ tổng số cũng mới hai trăm hai mươi năm vạn tuy nói bởi vì để cao nhập ngũ tiêu chuẩn hoàng hoàng đảo bên trên chín nghìn vạn nhân khẩu cung cấp chiến sĩ cùng quân dự bị chiến sĩ tổng số cũng bất quá năm mươi vạn hai trăm hai mươi năm vạn quân chính quy số lượng dựa theo tại chỗ tiêu chuẩn vậy cần không sai biệt lắm năm trăm i triệu nhân khẩu mới có thể thỏa mãn nếu như về sau lôi cựu tiếp tục để cao nhập ngũ tiêu chuẩn cái số này sẽ còn tiếp tục gia tăng chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cho dù tương lai hoàng hoàng đảo nhân khẩu mật độ sẽ không giống hiện tại như thế lớn nhân khẩu cần thông qua tự nhiên trưởng thành mà không phải đổi mới có thể những hòn đảo đẳng cấp đột phá cấp tám tổng diện tích vượt qua ngàn vạn cây số vương lúc nhân khẩu làm sao cũng có thể tiếp cận năm ước c hoàng hoàng đảo hiện tại cũng không có thực hành kế hoạch hóa gia đình tại trong ngắn hạn cũng không có khả năng thực hành cái này chính sách dù sao về sau không có nhân khẩu đổi mới cơ chế không ngừng mới thêm thổ địa diện tích cần nhân khẩu đi lấp sông đi mở mang ách lại là để lôi cựu không biết hoàng hoàng đảo bao lâu có thể đạt thành năm trăm triệu nhân khẩu chẳng qua cho dù rất đá trong vòng trăm năm đạt tới cũng không làm sao thành vấn đề đến lúc đó cái này hai trăm hai mươi lăm vạn chính quy quân đoàn tổng số người thực sự không thế nào đủ nhìn nha kỳ thật nghĩ lại ở giữa lôi cựu liền nghĩ minh bạch những n à y tại quân cơ sử đăng ký quân đoàn thuộc về trên đảo lệ thuộc trực tiếp bộ đội tinh nhuệ hệ thống cũng không có cấm chỉ người chơi tư nhân quân đoàn giống trước đó hoàng hoàng đ ả o thiết lập cảnh vệ bộ đội hiện tại chủ yếu phụ trách cùng bố trí trên hải phòng trường thành thạch tượng q u y cộng đồng bảo hộ hải phòng an toàn cảnh vệ bộ đội cũng không có tại quân cơ sở đăng ký nhân số bên trên không có cái gì đẳng cấp hạn chế đồng thời cũng không có quân đoàn tăng thêm lính về mặt chiến lược hạn yêu cầu cũng không có cao như vậy mặt khác lôi cựu cũng không có tại chín cái chính quy quân đoàn trung thành lập chuyên môn hải quân quân đoàn tại tính toán của hắn bên trong hải quân chủ yếu dựa vào tàu chiến cùng vũ khí tính năng để chiến đấu một khi thuyền chìm liền xem như chính quy quân đoàn tạo thành hải quân như thường không thoát khỏi được s o n g đời vận mệnh trừ phi những hải quân này bình sĩ căn bản không phải nhân loại mà là hải dương c h ủ tộc chẳng qua tạm thời còn không có hải dương chủng tộc đến đây đ ầ u nhập lôi cựu trong ngắn hạn cũng không nhìn thấy loại hy vọng này cho nên từ khi biết được đăng ký quân đoàn có số lượng hạn chế về sau hắn liền không có cân nhắc qua cho hải quân một cái danh lệch hải quân bồi dưỡng phương hướng đem không phải đơn binh chiến lược mà là kỹ thuật kỷ luật cùng chỉnh thể hợp tác năng lực ứng biến đương nhiên thủy tính cũng rất trọng yếu c h ỉ ít không thể là vịt l ê n cạn rơi trong b i ể n lịch không hai lần liền xong đ ờ i loại kia tại tương lai trong chiến tranh đăng ký quân đoàn chính là tại từng cái trên chiến trường phụ trách chọn đại lương gặm xương cứng chấp hành chủ yếu công thành nhiệm vụ bộ đội tinh、nguyện. về phần muốn hay không đầu nhập đầu nhập nhiều ít pháo hôi bộ đội đó chính là các vị người chơi đ ả o chủ cần quyết định tại quân bị phương diện theo công suất lớn năng lượng thiết bị bắn nghiên cứu hóa tất không riêng gì hải quân sắp nên đón vũ khí mới lục quân cũng sẽ xuất hiện cỡ lớn lớn uy lực sát thương trang bị nguyên tố pháo năng lượng pháo loại hình tuy nói những trang bị này tính sát thương không nhất định có thể so sánh được hàm bảo nhưng dù sao không phải mỗi cái người chơi mỗi cái quân đoàn đều có hàm bảo loại này sức chiến đấu đương nhiên cho dù không có lờ hai siêu dai những ngày vũ khí cao năng cũng không phải không cách nào chống lại tổng lượng cùng ngưng tụ trình độ đạt tới tiêu chuẩn nhất định quân thế đồng d ạ n g có thể chống cự vũ khí cao năng xung kích dù sao nơi này là tồn tại siêu p h à m lực lượng thế giới trò chơi nguyên tố pháo cũng chỉ là siêu p h à m lực lượng một loại bất quá tại đối mặt quy mô tính nguyên tố pháo lúc nếu như ngươi đã không có cường đại siêu d i a i lở vờ hai đi chống lại cũng không có trình độ đầy đủ quân đi chống cự kia、yeah. vậy cũng không phải chỉ có thể nhắm mắt cho chết tại công suất lớn năng lượng thiết bị bắn nghiên cứu sau khi thành công trung tâm nghiên cứu lại xuất hiện năng lượng nguyên tố phòng n g lắp đặt nghiên cứu phát minh tiền hạng tuy nói một kiện vũ khí mới bắt đầu đưa vào sử dụng tất nhiên sẽ nghiên cứu đối ứng phòng ngự thủ đoạn nhưng lôi cựu luôn cảm thấy hệ thống đây là tại xáo lộ ví tiền của hắn mà lại chờ người chơi khác trong tay đều có loại này phòng ngự lắp đặt n h ữ n g cái kia vật lộn năng lực không phải rất mạnh chủ yếu dựa vào thi pháp đến tiến hành công kích siêu d i a i trên chiến trường cũng không phải là thư thái như vậy mặt khác trong thế giới game ma pháp hẳn là cũng thuộc về năng lượng nguyên tố phạm chủ có lẽ loại này phòng ngự lắp đặt cũng không thể làm được một trăm phần trăm phòng ngự chỉ có thể làm được bộ phận suy yếu nhưng chúng nó một khi đầu nhập chiến trường tất cả pháp hệ năng lượng loại công kích đều sẽ bị suy yếu Ai nha? luôn cảm giác tuyển tóc bạc loại bắt đầu người chơi có chút đáng thương giai đoạn trước phát triển chậm pháp sư đoàn muốn phát triển thật lâu mới có thể có liên hợp thi pháp năng lực thật vất v ả cắm đầu phát triển đến có thể rời núi dự định ra xinh đẹp một đợt kết quả đón đầu đụng tới cái này phòng ngự lắp đặt một trận suy yếu xuống dưới đương nhiên hiện tại loại kỹ thuật này còn tại đầu tư nghiên cứu phát minh bên trong cụ thể hiệu quả cũng đều là lôi cựu p h ò n g đoán có lẽ suy yếu năng lực cũng không có hắn tưởng tượng cường lực như vậy mặt khác coi như phòng ngự lắp đặt có thể suy yếu pháp hệ công kích cũng không có nghĩa là pháp hệ liền sẽ không có ngày nổi danh nếu là đồng nguyên lực lượng đã có biện pháp suy yếu. phòng ngự, theo ự n i luyện kim phát triển mẫu dần dần diễn biến thành thập bắt ban binh khí thuất cũng không cực hạn tại tâm trắng phát triển ra khôi giáp áo giáp lại đến hiện đại hỏa pháo cùng xe tăng ở trong đêm loại công kích này cùng phòng ngự tính trang bị đối kháng đồng dạng đem tiếp tục kéo dài tiếp lôi cựu không cầu tại vũ khí cao năng phương diện đánh tan đối phương h ắ n chỉ cần có thể bảo vệ tốt đối phương vũ khí cao năng hành động là được rồi nếu không mỗi lần xuất chiến phe mình những n à y quân đoàn chiến sĩ ép cấp thống xoáy thật vất vả ngưng tụ ra quân thế đều bị những vũ khí này cho tiêu hao hết vậy thì thật là đáng tiếc chỉ cần ngăn cản quân địch vũ khí phát huy ở sau đó liều quân đoàn lệnh thực lực âu hoàng hoàng đ ả o không sợ bất luận k ẻ nào Huy chương 405, thiên hạ hội hòn đấu cùng vô chỉ ít trước mắt một kiện năng lượng vũ khí cũng còn chưa từng xuất hiện cho dù nghiên cứu ra đến hình thể cũng tuyệt đối nhỏ không được tựa như trên địa cầu lúc đầu h ỏ a pháo lớn lại cổng kềnh phi thường ỉ lại hậu cần tại tinh thạch lò luyện làm nhỏ xuống kỹ thuật giai đoạn thứ nhất hoàn thành trước đó năng lượng vũ khí ứng dụng càng nhiều vẫn là tại thuyền những cỡ lớn di động quân bị bên trên coi như phương diện khác kỹ thuật toàn bộ thực hiện đột phá có thể tạo ra đến cùng loại xe tăng đồng dạng tự đi hỏa lực hình thể cũng sẽ phi thường khổng lồ a ý nghĩ này tựa hồ rất có thể thực hiện a lấy tinh thạch động cơ vì động lực phân biệt chở khách năng lượng bắn cùng phòng ngự lắp đặt áo khoác cường độ cao kết cấu bằng thép sát ngoài lấy hai đến ba tên pháp sư đến điều khiển công phòng nhất thể năng lượng tự đi xe hoàn toàn là thế giới trò chơi phiên bản xe tăng kể từ đó bước thản hiệp đồng tác chiến hoàn toàn có thể ở trong game thực hiện dù sao ngày sau đối tất cả quân đoàn tới nói năng lượng phòng ngự lắp đặt bản thân liền á t không thể thiếu loại này xe tăng chẳng qua là đem đa trọng công năng tập hợp mà thôi sau đó cùng nam cung thác thảo luận một chút nhìn xem khả thi cao thấp nếu như không có vấn đề gì lớn liền để phòng thí nghiệm bên h i a hướng phía cái phương hướng này cố gắng trên trời rơi xuống lịch 11 năm ngày mùng ngày 1 t h á n g 4, các người chơi tiến vào thế giới trò chơi đầy 10 năm nhân khẩu đổi mới công năng biến mất từ nay về sau tất cả đảo nhân lực tài nguyên tiến vào tự nhiên giai đoạn phát triển cùng ngày hệ thống thông cáo hải đảo chiến tranh thế giới mở ra đã đủ 10 năm trò chơi thích thứng kỳ kết thúc năm mới hoạt động hủy bỏ hai tháng sau ngày mùng ngày 1 t h á n g 6, đem cử hành thiên hạ đấu võ đại hội ngày mùng ngày 1 t h á n g 7, cử hành thiên hạ hòn đảo xếp hạ chiến cái gì năm mới hoạt động hủy bỏ lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lần sau năm mới hoạt động dùng vạn sự như ý thẻ đi tìm kiếm quân đoàn số lượng đột phá chín cái biện pháp đâu kết quả ngươi trực tiếp đem hoạt động cho cả không có ta đinh đinh hà nguyên lai、like、là hệ thống phát tin tức đem thiên hạ đấu võ đại hội cùng hòn đảo xếp hạng chiến nội dung t ặ n kẽ giới thiệu một lần thiên hạ đấu võ đại hội tất cả người chơi đồng đều có thể tham gia mặc kệ là mạo hiểm giả vẫn là đảo chủ người chơi quyết ra tới bảng xếp hạng đem bao trùm u ố n có người chơi chiến lược cá nhân bảng danh sách vốn có cá nhân điểm tích lũy giữ lại về sau mỗi thằng cá nhân điểm tích lũy dựa theo mới nhất thực lực bảng đến giao、phó. thiên hạ đấu võ đại hội mỗi năm năm cử hành một lần quyết r a mới nhất cá nhân thực lực chân thật bảng đương nhiên cũng không phải là nói trong năm năm này cá nhân thực lực bảng bảng danh sách liền không cách nào biến hóa chỉ cần đối với mình thực lực có lòng tin có thể lên giao nhất định tiền đặt cọc xin hướng lên khiêu chiến mỗi lần khiêu chiến mục tiêu nhiều nhất chỉ có thể so tự thân xếp hạng cao mười tên lại một năm tổng khiêu chiến số lần không thể nhiều hơn mười lần khiêu chiến thành công hai người xếp hạng đ ổ i chỗ xin tiền đặt cọc lui về khiêu chiến thất bại bài vị không thay đổi tiền đặt cọc về bị khiêu chiến người chờ tất cả h à nếu g n như n đ c t là năm lần trong vòng khiêu chiến trong vòng ba ngày quyết định thời gian chiến đấu nếu không đem thừa nhận làm bỏ quyền nhà vua người khiêu chiến khiêu chiến thành công nếu như là năm lần trở lên khiêu chiến ba ngày không có trả lời thừa nhận làm tự tuyệt khiêu chiến nhìn kỹ một lần quy tắc cùng mấy bảng xếp hạng tin tức lôi cửu hứng thú giảm mạnh nguyên nhân chủ yếu ở chỗ bản g danh sách phụ thuộc điểm tích lũy thương thành biến hóa không lớn chân chính đồ tốt căn bản không có hạ giá hoặc là đánh g â y xu thế coi như lôi cựu tiếp tục chiếm lấy đệ nhất bảo tọa muốn dựa vào cá nhân điểm tích lũy đến thu hoạch muốn đồ vật vậy cũng không phải chuyện một sớm một t r i ệ u đương nhiên thiên hạ này đấu võ đại hội hắn là khẳng định biết tham gia dù sao đại hội mỗi cuộc chiến đấu đều là có ngoài định mức cá nhân điểm tích lũy có thể cầm nếu như có thể cầm tới hạng nhất thu hoạch điểm tích lũy tổng số cùng thời gian năm năm bên trong xếp hạng thứ nhất phát ra tổng điểm tích lũy số lượng không kém lắm loại này đại lượng kiếm lấy thu nhập thêm cơ hội, lôi hắn không phải thật sự đối điểm tích lũy trong thương thành đồ vật không có hứng thú mà là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật trào giá đều quá cao đấu vào đại hội đơn cuộc chiến đấu làm ở không gian ả o người chơi có thể tùy ý lựa chọn muốn xem b u ổ i diễn chỉ là cần dùng tiền mỗi trường một ngân tệ giá cả nếu như đ ố i nở tờ cờ, cờ đạo dân tới nói khả năng cũng không tiện nghi nhưng đối với mạo hiểm giả cùng đạo chủ tới nói cũng không tính cái gì một kim tệ có thể nhìn một trăm trường tuyệt đại bộ phận người chơi đều có thể coi trọng mỗi trận đấu hệ thống cầm đến xuất quân l ã n phí năm mươi phân cho đối chiến người chơi bên thắng điểm bốn mươi còn lại một m ư ơ về cải bởi vì tranh tài vòng số sẽ khá nhiều đối với những cái kia thực lực tương đối mạnh người chơi tới nói đó là cái rất không tệ luyện kim cơ hội bất quá đối lôi cựu tới nói chút tiền ấy không coi là cái gì cho dù một nghìn vạn người chơi đều chạy tới nhìn hắn tranh tài mỗi trường hắn có thể phân đến cũng chỉ bất quá là bốn vạn kim tệ mà thôi húng chi ngoại trừ cuối cùng một trận trận chung kết bên ngoài muốn bội diễn đều hấp dẫn t u y ệ t đại bộ phận người chơi chú ý đó là không có khả năng cho nên với hắn mà nói kim tệ phương diện thu hoạch cũng chỉ bất quá là kiếm kiếm thu nhập thêm mà thôi thiên hạ hòn đảo xếp hạp chiến mười năm cử hành một lần ra trận chiến lực không hạ nói cách khác đảo chủ người chơi muốn mang nhiều ít binh lực đi vào liền có thể mang nhiều ít chỉ cần ngươi ở trên đ ả o có có thể mang vào là được cùng thiên hạ đấu võ đại hội khác biệt thiên hạ hòn đảo xếp hạng chiến quyết ra hòn đảo chiến lược bảng đem độc lập với lúc trước hòn đảo thực lực tổng hợp bảng xếp hạng nói cách khác hai tấm bảng danh sách đều đem tồn tại thực lực tổng hợp bảng không nhận ảnh hưởng y nguyên dựa theo tất cả đảo thực lực tổng hợp giá trị theo tháng cấp cho kim tệ mà mới sinh ra hòn đảo chiến lược bảng thì bắt đầu cấp cho điểm tích lũy đồng thời mở ra đối ứng t ư ơ n g thành nhìn đến đây lôi cử minh mạch bình mới rượu cũ biến hóa chính là hoạt động không thay đổi chính là điểm tích lũy hoạt động hình thức từ hạn chế tiến vào nhân số hàng năm một lần năm mới hoạt động biến thành không hạn nhân số mười năm một lần hòn đảo xếp hạng chiến hô lôi cựu thở ra một hơi mặc kệ là mang nhiều ít người tham chiến tên thứ nhất này đều là hắn đương nhiên so với thứ tự hắn càng để ý là điểm tích lũy xếp hạng chiến mặc dù mười năm mới tổ chức một lần chẳng qua cũng may mỗi tháng sẽ còn căn cứ xếp hạng cao thấp cho nhất định điểm tích lũy qua sự gom ít thành nhiều cũng coi như tương đối khả quan mặt khác đồng thời ô n g khiêu chiến là cần giao nạp tiền đặt cọc cũng hiện lên bao nhiêu tính tăng trưởng mà lại cùng cá nhân bảng cố định tiền đặt cọc khác biệt xếp hạng càng cao khởi xướng khiêu chiến muốn giao nạp tiền đặt cọc thì càng nhiều lôi cựu đáng tiếc bị môi những ngày kinh tệ hắn khẳng định không lấy được tay a thông ạ i t đối dài tin tháp đối mạo hiểm giả người chơi tới nói là luyện kinh nghiệm chủ yếu nơi bất luận là cá nhân đẳng cấp kinh nghiệm vẫn là kỹ năng đẳng cấp kinh nghiệm nhưng là đối với lôi cửu t h ô bất h i ê n quá lôi cựu đã sớm quyết định đem đạo pháp này làm tự mình chủ yếu thậm chí là duy nhất chủ động kỹ năng công kích đến luyện tại rất ít thông qua cải quái đến thu hoạch được cá nhân đẳng cấp kinh nghiệm cũng không cần đến tiến về phó bản đi luyện vật liệu Kim đao đao dần dần trong trò chơi cá nhân đẳng cấp kinh nghiệm thiết lập trực tiếp cùng từ tương ứng đẳng cấp quái vật trên thân thu hoạch cơ sở kinh nghiệm đối ứng vì bình quân giết chết tương ứng đẳng cấp quái vật thời gian một năm lấy được tổng kinh nghiệm mà lôi cựu đẳng cấp sau khi tăng lên nuốt hóa tinh kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất tăng lên trình độ so r a kém tương ứng đẳng cấp quái vật cơ sở kinh nghiệm tăng lên trích lệch lúc này mới đưa đến hắn kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất hạ xuống cá nhân đẳng cấp để cao tốc độ không ngừng giảm xuống dựa theo dưới mắt tốc độ hắn sẽ tại cấp 27 thời điểm bị phía sau người chơi đuổi kịp cái thứ nhất thăng cấp cấp 28, rất có thể cũng không phải là hắn với hắn mà nói nuốt hóa tinh kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất là cùng tự thân tiêu hóa năng lực trực tiếp móc đ ố i dù sao kỹ năng này bản thân chính là đem giống kết tinh năng lượng như vậy nguyên trực tiếp ướt sau đó thông qua không ngừng tiêu hóa đến thu hoạch kinh nghiệm tự nhiên là tiêu hóa năng lực càng mạnh kinh nghiệm thu hoạch tốc độ liền càng nh c trước h o đó tại thần đảo lưu lại lôi cựu thông qua vạn hóa kỹ năng tại đế giang thần điện điện chủ trên người có không ít cá nhân thực lực phương diện tăng trưởng thu hoạch một cái bị động tăng thêm kỹ năng một cái phụ trợ tu luyện kỹ năng nhưng trực tiếp gia tăng tiêu hóa năng lực thật đúng là không có vũ tộc chi thể lực lượng ba mươi nhanh nhẹn m t mươi tổ vu chân thân quyết phụ trợ tu luyện kỹ năng cũng chính là công pháp công pháp này cùng chia chín tầng bất quá nhân gian chỉ có thể tu luyện trước bảy tầng đối ứng thất trọng luyện thể cảnh giới da thịt gân xương màng máu tạng mỗi hoàn thành một tầng cảnh giới chẳng những có thể lấy đề cao cảnh giới này luyện thể kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất đồng thời có thể này cảnh giới tăng thêm hiệu quả tiến hành tam phúc đã tới t bảy tầng viên mãn có thể ngưng tụ v ũ c h i chân thân lôi cựu không rõ ràng cái này v ũ c h i chân thân cụ thể có bao nhiêu lợi hại chẳng qua nhìn miêu tả hẳn là rất mạnh thứ tám tầng thứ chín ở nhân gian không cách nào tu thành căn cứ công pháp bên trong ghi chép viên mãn lúc v ũ c h i chân thân biết tấn thăng làm đại v ũ chân thân cùng tổ v ũ chân thân tổ v ũ chân thân nghe rất n h ư u bờ ca chẳng qua câu kia nhân gian không cách nào tu thành trực tiếp chặt đứt lôi cựu tất cả ý nghĩ tuy nói hệ thống đã đem nó bày ra đến chắc hẳn hẳn là có g i n h tử có thể chui chẳng qua trong đó độ khó coi như thật sự có chỗ chống có thể chui hẳn là cũng không phải hắn hiện tại có thể hoàn thành bất luận là đẳng cấp thực lực vẫn là hiện giai đoạn hắn tại tổ vu chân thân quyết tu luyện tiến độ bên trên đều không có gì lực lượng tóm lại cuối cùng hai tầng sự tình vẫn là lưu đến tương lai lo lắng nữa đi cùng thiên đao đao pháp loại này cần phải đi thông thiên t h á p luyện tập mới có thể nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu loại kỹ năng chủ động khác biệt tu luyện công pháp loại phụ trợ kỹ năng mặc kệ ở đâu kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất đều như thế mà lại thế giới trò chơi dù sao có khác với những cái kia tiên hiệp thế giới tiến hành công pháp tu luyện lúc cũng không sợi quáy dày hoặc là đánh、gây. cũng tùy thời đều có thể đình chỉ không hạn sân bãi lại không hạn thời gian d à i ngắn cho nên lôi cựu bình thường đều là lợi dụng tương đối vụ vặt thời gian tiến hành luyện tập đối với lôi cựu tới nói cái này mỗi lần bị động một công pháp đối với hắn ngày sau tăng lên tương đối lớn lúc đầu hắn tại thuộc tính phương diện đã sớm có không ít bị động tăng thêm lại thêm lúc trước từ sải gỉ ưu dị rụi cổ trong tay lấy được cựu c h u y ể n tiên mạch đan sau khi phục d ụ mỗi cấp gia tăng hai điểm tự do thuộc tính để hắn mỗi lần t ă n g một cấp gia tăng điểm thuộc tính tự do đạt đến mười hai điểm cùng cấp độ ss từ chất đã ngang hàng tại thuộc tính cơ sở phương diện lôi cựu ưu thế hết sức rõ ràng thậm chí có thể nói tuyệt đối nghiền ép đồng cấp trang bị phương diện cũng không cần nhiều lời hiện tại mạo hiểm giả người chơi trong tay hai kiện c h u y ể n kỳ vũ khí đều là từ hoàng hoàng đảo chạy ra đi bị lôi cựu đổi ép cấp khiêu chiến t h ể lôi cựu tự thân vũ khí là ẹt gạ chuyên môn vì hắn chế tạo một nắm c h u y ể n kỳ cấp chiến đ a o bởi vì nhà mình đảo chủ thuộc tính tại đồng cấp bên trong thuộc về loại kia siêu quần bạ tụy loại hình cho nên hắn thanh này tâm huyết chi tắc viêm ma tự mang kỹ năng ngoại trừ một cái hoàn toàn như trước đây họa diễn tổn thương bên ngoài càng nhiều hơn chính là hạn chế phương diện năng lực vì trợ giút đảo chủ đại nhân đối phó loại kia kỹ xả để bù đắp đảo chủ đại nhân cái này chỉ có tại đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ lúc mới có thể sinh ra n h ư ợ c điểm lôi cựu chính là lấy dưới mắt chỉnh thể trạng thái báo danh tham gia thiên hạ đấu võ đại hội ngày một ngày tháng sáu tám giờ sáng thiên hạ đấu võ đại hội chính thức bắt đầu giai đoạn thứ nhất là sơ tuyển chiến lược cá nhân bảng xếp hạng trước một vạn người chơi trực tiếp thông qua còn lại người chơi mỗi người đều muốn chiến đấu mười trường đối thủ căn cứ đối ứng chiến tích từ chiến lược bảng xếp hạng trên dưới năm trăm tên cái này một nghìn người bên trong tiến hành ghép đội phân phối giai đoạn này đem bài trừ mới nhất thực lực bảng một vạn tên sau đó xếp hạng xếp hạng xếp hạng sau khi ra ngoài, mỗi cái người chơi có ba lần hướng lên khiêu chiến cơ hội về phần có cần hay không đều xem người chơi cá nhân ý nghĩ vòng thứ hai là phục tuyển tranh đấu ra 1 0 -10 0 n g 0 ì n m t đến một m ư tên ở giữa thứ tự xếp hạng xác định về sau y nguyên có thể tiến hành ba lần chỉ tên khiêu chiến đồng thời xếp hạng 1 0 0 0 ư ơ 1 n g h n đến một m ư n g ư ờ i chơi có một lần hướng vạn tên trong vòng người chơi khiêu chiến cơ hội giai đoạn thứ ba là chính tuyển lần này một nghìn tên trong vòng tất cả người chơi đều muốn tham chiến thông qua hệ thống ghép đội m ộ ư ơ i cuộc chiến đấu đến quyết định ra một t r ă một nghìn mới nhất xếp hạng cuối cùng là trước một trăm tên thi đấu vòng tròn mỗi người đều muốn đánh đầy chín mươi c h i n trường nhiều như vậy chiến đấu cho dù mỗi cuộc chiến đấu hạn lúc nửa giờ toàn bộ đấu võ đại hội chí ít cũng tốt tiếp tục sáu bảy ngày cũng may m ỗ i đối với đối thủ đều có chuyên môn chiến đấu không gian tất cả buổi diễn đều là đồng thời tiến hành nếu không còn không biết muốn đánh tới ngày tháng năm nào đi hệ thống đây là đem đấu võ đại hội xem như khánh điển đến làm chẳng qua lôi c ự u đến không quan trọng dù sao lấy hắn nổi tiếng buổi diễn càng nhiều tiền tiêu vặt kiếm cũng hẳn là càng nhiều à điều kiện tiên quyết là hắn không muốn kinh thường tính một chiêu giải quyết chiến đấu q một chương bốn trăm linh bảy gây tranh cãi thứ nhất c một, một ngày trôi a n h thứ n qua lôi cựu lần này trực tiếp tiến vào hoạt động chuyên môn không gian đêm qua hắn đã ở người chơi diễn đàn bên trên thấy được mạo hiểm giả các người chơi tiếp mời cùng nghị luận trước hai vòng đã kết thúc hôm nay hắn cần ra sân chiến đấu toàn bộ hoạt động không gian bên trong người đông nghi nghịt lôi cựu tìm kiếm n ử a này g cũng không thấy được một người quen không có cách hắn vòng xa dao thực sự cực kỳ nhỏ muốn tại như thế loại quy mô nhân số trong sân đụng phải người quen độ khó rất lớn rất nhanh khi thời gian chỉ hướng tám giờ đúng lúc vòng thứ ba bắt đầu tiếng nhắc nhở xuất hiện trước mắt c h à n g cảnh biến hóa lôi cựu trong nháy mắt cách xa ồn ào náo động lần này khung cảnh chiến đấu vì một mảnh mọc r a thấp cỏ thảo nguyên đối thủ của hắn tại chính đối hắn khoảng cách sấp xỉ một trăm mét mười giây đến ngược kết thúc đối phương cấp tốc hướng về lôi cựu cần sát nhìn đối phương kêu hỏa hồng tóc cùng to lớn khổ người dễ nhận thấy đối với mình lực lượng cùng vật lộn năng lực rất có lòng tin rõ ràng đã vọn tới chỗ gần cũng không biết vì sao đối phương vậy mà đ ỉ n h trệ xuống tới một đôi mắt t r ư ờ n g lớn nhìn chằm chằm lôi cửu trên mặt lộ ra một bộ ta làm sao xui xẻo như vậy thân sắc lôi cửu thuận hắn ánh mắt ngầm đầu nhìn xem trên đỉnh đầu của mình danh tự lập tức bừng tỉnh đại ngộ bởi vì diễn đàn bên trên không thể phát người chơi ả n h chụp cho nên hắn cái này thứ nhất đảo chủ kiêm đệ nhất chiến lược cao thủ tướng mạo rất ít người biết nhưng trên đỉnh đầu danh tự bán muốn điệu thấp lôi cửu xã hội phát triển đến bây giờ thuần túy mù chữ đã sớm biến mất đối phương nhìn lên gặp lôi cựu danh tự liền kịp phản ứng đối thủ của hắn là ai đối phương cuối cùng đến cùng không co xông lại trực tiếp nhận thua biến mất kế tiếp cảnh tượng như vậy thường có phát sinh tuy nói cho dù bọn hắn không đầu hàng cũng rất khó đỡ được lôi cựu một chiều dù sao song phương thuộc tính cùng trang bị kém cách thực sự quá lớn nhưng trực tiếp nhận thua thật to ảnh hưởng tới t h ư ờ n g t h ứ c tính bất kể nói thế nào một đao miễu sắt làm gì cũng có chút cảm giác chấn động có thể cảm thủ dưới cái này trực tiếp nhận thua có thể nhìn thấy cái gì một chút đã sớm hy vọng mở mang kiến thức một chút lôi cựu thực lực người chơi vốn định xem chiến kết quả vừa lục soát hắn đấu trường số hiệu trả tiền còn không có đi vào liền bị hệ thống đá ra hướng về phía hệ thống gọi trả vé vậy khẳng định là không đ ù a kể từ đó chú ý lôi cựu tranh tài người liền càng ngày càng ít hắn mong đợi thu nhập thêm tự nhiên cũng liền không có rơi vào vòng thứ tháng ba năm một không trận đấu xuống tới lôi cựu hết thệ con phân đến vài cái kim tệ tranh tài chia nhìn xem trong tay mấy cái vàng áo ánh hắn một hồi lâu im lặng tiện tay vung lên trong tay kim tệ biến mất hóa thành tổng số một điểm số lẻ hiển thị ở của cải của hắn giá trị bên trong. mấy cái kim tệ đối với hiện tại lôi cựu thân có tài phú tới nói kỳ thật ngay cả số lẻ cũng không bằng thằng đến trước một trăm tên thi đấu vòng tròn khai hỏa loại tình huống này mới rất là chuyển biến tốt đẹp dù sao đến trăm người đứng đầu tất cả mọi người vẫn là muốn mặt mũi mà lại đám người này cũng tương đối thông minh biết lôi cựu tại đây nhân khí hẳn là sẽ tương đối vượng chỉ cần kéo kéo dài thời gian cùng lôi cựu có đến có hồi ứng phó hai lần đại lượng thu nhập thêm liền có thể tới tay vì kiếm ít tiền lẻ lôi cựu tự nhiên cũng không để ý nhiều đùa nghịch mấy chiêu cho nên đến thi đấu vòng tròn hắn thu nhập thêm thu nhập bắt đầu cấp tốc tăng lên đến trăm người đứng đầu tranh đấu bên trong nếu như đơn thuần chỉ luận kỹ xảo chiến đấu cùng tố dưỡng những n à y người chơi đều không thua lôi cựu đây là bảo thủ giữ lại cho mình mặt mũi thuyết pháp trên thực tế nếu như không phải bằng vào thuộc tính kỹ năng cùng trang bị phương diện ưu thế lôi cựu rất có thể một vòng đều không thắng được đương nhiên trong hiện thực không có nhiều như vậy nếu như trong trò chơi cũng giống như thế lôi cựu tại thuộc tính trang bị phương diện ưu thế thực sự quá mạnh nếu là lúc trước không có thương tổn kỹ năng chuyển hóa muốn chiến thắng khả năng còn chẳng phải dễ dàng nhưng lúc này hắn thiên đao đao pháp đã đến cấp ba cho nên cho dù là đối mặt m ư ơ i hai cung hoàng đạo huyết ảnh lữ đoàn những đỉnh tiêm mạo hiểm đoàn tuyệt đỉnh cao thủ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đều là lôi c ử u hai ngày sau đó bởi vì lôi c ử u bên này mỗi trường tiến hành tốc độ đều tương đối nhanh cái thứ nhất đi đến thi đấu vòng tròn chín mươi chín trường lấy toàn thắng thành tích hào l ấ y đứng đầu bảng đầu danh đón lấy lôi c ử u liền đi quan sát người chơi khác tranh tài bất quá lôi c ử u dù sao cùng bọn hắn mỗi người đều so qua trên đại thể trình độ đã sớm rõ ràng cho nên khi ngày xong việc về sau thẳng đến hoạt động kết thúc trước lôi cựu đều không có lại từng tiến vào đấu võ đại hội chuyên môn không gian ngược lại là trong lúc đó náo nhiệt diễn đản lôi cựu mỗi lúc trời tối đều biết đi lên liếc tại diễn đàn bên trên hắn ngược lại là nhìn thấy vài cái đ oán khí trùng điệp thứ m ờ i đều là lên án mạnh mẽ lôi cựu thắng lợi đều dựa vào thuộc tính cùng trang bị t r ồ n g chất lên thực tế chiến đấu tố dưỡng kỳ thật rất bình thường vân vân đối với cái này p h ù họa vẫn rất nhiều dù sao có thể nhìn hiểu nhìn thấu tranh tài người chơi kỳ thật thật không ít đương nhiên chế giêu đối phương không biết lượng sức càng nhiều nhất là những cái kia cùng phát bài viết người quan hệ không hợp nhau người chơi lôi cựu đối với cái này cũng không để ý chính hắn kỹ xảo chiến đấu cùng tố dưỡng tự mình tự nhiên rõ ràng nhất mặc dù có thiên đao đao pháp tăng thêm có thể đi vào trước một nghìn cũng không tệ rồi trước một trăm l à không đùa nhưng cái này cùng hắn lực á p quần hùng cũng không xung đột tại thế giới trò chơi không l i ề u thuộc tính cũng không lắp lên chuẩn bị n g ư ờ i sợ không phải t r ò n váng ưu thế của hắn bắt nguồn từ đảo chủ thân phận cùng vạn hóa kỹ năng đảo chủ phương diện trợ giúp không có gì đáng nói kia vạn hóa kỹ năng thế nhưng là hắn bằng vào cố gắng của mình đạt được không có trước thế giới trò chơi bạo lá gan năm trăm năm ở đâu ra vạn hóa kỹ năng t lần ó i đầu n tiên thiên hạ đấu võ đại hội tình hình chiến đấu rất kịch liệt để các người chơi nhìn ăn no thỏa mãn chẳng qua kia là chỉ bại trừ lôi cựu chỗ đánh chín mươi chiến trường tình n dưới mà mỗi bên ngoài sân nhanh bật được cũng kém xa lôi cựu kỳ vọng cao như vậy bình quân một trận xuống tới chỉ có không đến một nghìn kinh tệ nói cách khác thượng tọa lĩnh lựa chọn quan sát hắn tranh tài nhân số bình quân xuống tới một trận ngay cả hai mươi lăm vạn cũng chưa tới ở trong đó còn có không ít là đặc biệt tới nghìn nghìn ép mặc dù có không ít tì h vết cùng bất mãn nhưng lần đầu tiên thiên hạ đấu võ đại hội vẫn là rất thành công chẳng qua rất nhiều người chơi tại diễn đàn bên trên p h à n n à n năm năm mới tổ chức một lần thời gian khoảng cách thực sự hơi dài chỉ là đây là hệ thống định các người chơi cũng không có gì biện pháp chỉ có thể ở diễn đàn bên trên phát tàu nhỏ đối với lần này đại hội thu hoạch bởi vì kim tệ phương diện không có đạt tới mong muốn lôi c ử u tự nhiên không phải rất hài lòng chẳng qua nên tới tay điểm tích lũy một điểm không ít cũng coi như hoàn thành mục tiêu đấu v õ đại hội với hắn mà nói chẳng qua là bông lỏng tính chất hoạt động tháng sau hòn đảo bài vị chiến mới đúng càng đáng giá hắn chú ý trọng điểm đã hệ thống không hạn chế tham gia bài vị chiến đơn vị số lượng bài vị chiến cũng sẽ không tạo thành thực tế nhân viên thương vong lôi cựu tự nhiên không ngại đem các chiến sĩ đều kéo đi luyện một chút binh trong đó cũng bao quát trên đảo cảnh vệ bộ đội lần này, này máu c hòn ủ c h i quân đảo o à n khác c biệt, bài ộ đ vị chiến phân hai cái c h â u vòng thứ nhất thiết vì điểm tích lũy bài vị vòng thứ hai tiết vì đối chiến bài vị điểm tích lũy bài vị giống như trước đây dết quái lấy hai mươi bốn giờ z quái lấy được điểm tích lũy phân chia bài vị lớn khu ở giữa đối chiến bài vị mỗi cái điểm tích lũy lớn khu trong phòng bộ thông qua đối chiến đến quyết định cuối cùng xếp hạng khác biệt khu ở giữa điểm tích lũy khoảng cách không giống nhau hệ thống biết dựa theo điểm tích lũy phân bố đến tiến hành khu ở giữa phân chia cử động lần này có phải là vì để tránh cho không phải kẻ yếu ngay từ đầu liền bị hoàng hoàng đạo dạng này siêu cường giả đào thải mới thiết định tuy nói lấy z quái hiệu suất đến phân chia mạnh yếu khẳng định không phải tuyệt đối chính xác nhưng phân chia đại thể thực lực vẫn là có thể làm được cũng không biết hệ thống cuối cùng biết phân ra nhiều ít cái điểm tích lũy khu ở giữa mỗi cái khu ở giữa lại có bao nhiêu người chơi lần này bài vị chiến truyền t ố n g không còn là thông qua nhỏ hẹp truyền t ố n g môn để hoàn thành nhân số nhiều như vậy nếu như đi truyền t ố n g môn thật sự là quá lãng phí thời gian lần này truyền t ố n g sử dụng chính là chỉnh thể truyền t ố n g ngày mùng ngày một tháng bảy buổi sáng tám lúc lôi cựu mang theo trừ h ả i long man những cái kia không cách nào rời đi nước biển hải dương siêu dài bên ngoài tất cả cao cấp chiến l ự c tăng thêm chín tri quân đoàn cùng cảnh vệ quân đoàn tổng cộng mười chín vạn binh lực tại một mảnh tương đối rộng, rộng trên đất chống chờ đợi thời gian vừa đến hệ thống phát ra phải trang truyền tống hỏi thăm tại lôi cựu trả lời truyền tống một nháy mắt hơn một ư ơ i chín vạn người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc bọn hắn người đã ở một mảnh dị thường rộng lớn bình nguyên địa khu phía trước phân ra ba con đường tuyến phân biệt dựng đứng viết sơ cấp trung cấp cao cấp nhãn hiệu nhãn hiệu bên trên biểu thị là khác biệt lộ tuyến bên trong ma tú h mở đầu thấp nhất thực lực lôi cựu trước thử một chút phát hiện cho phép chia binh ngẫm lại cũng đúng hắn lần này mang theo nhiều người như vậy tới nếu như đều ngăn ở một cái thông đạo bên trên ảnh hưởng nghiêm trọng luyện điểm tích lũy hiệu suất mà lại chưa a o t ấ p b g chiến lực ở ữ t r ê nói lệnh quá lớn, nếu như chỉ quá c thể lựa chọn một đạt t chọn không cách lựa con đường, nào ớ đầy đủ rèn luyện rèn hiệu quả. Chưa nói, cảnh h ư a nói, c vệ quân đoàn lựa chọn sơ cấp con đường từ đê giai ma thú bắt đầu luyện tập chín đại quân đoàn cùng pháp sư đoàn tế h tự đoàn cùng đi trung cấp con đường trước thanh lý một trận chung giai ma thú ổn chất ổn đã tiến lên về phần cao cấp con đường quét ngang nhiệm vụ liền giao cho hoàng hoàng đ ả o siêu giai đoàn lôi c ự tự nhiên đi theo siêu giai đoàn đi tuy nói nơi này cá thể số lượng ít nhất nhưng tiến lên năng lực xác thực mạnh nhất chí ít bắt đầu giai đoạn hoàn toàn có thể nhắm mắt lại trực tiếp lội qua đi siêu giai đoàn thành viên bao quát cựu ca hàm bảo cồn cồn cựu phong tiểu l á o hổ cựu trọng một hai ba đầu thanh long hậu tuyển lúc này cũng đều ở vào lờ vờ một siêu giai chiến lược ngày sau ai trở thành thanh long ai liền cứ gọi cựu trọng chín mươi một hai ba huyền vũ c h i vị người cạnh tranh giống như trên mười lăm tên thiên sứ giáo lý xuất lĩnh cử long quân mấy năm này thu phục ngẫu nhiên cầu mở ra vài cái phổ thông siêu giai cùng tướng liêu bọn chúng năm cái sống lưỡng cư lờ vờ hai siêu giai dị thú ngoại trừ năm con hộ đ i ệ n dị thú bên ngoài lôi c ử u cũng không có điều cái khác thuộc về thần đạo chiến lược một là thật xa đưa đón một chuyến hắn thấy không nhiều đắm tất yếu cũng không phải lấy không được h ạ m nhất hai là giữ lại một chút á t chủ bài không thể để cho người chơi khác hoàn toàn thăm dò tự mình nội tình kỳ thật siêu giai đoàn thành viên từ lệ thuộc đi lên giảng đều thuộc về chủng tộc liên hợp quân đoàn nhưng tương đối bọn chúng tới nói pháo khỉ huyết tộc thực nhân ma cùng độc nhãn cự nhân những n à y chủng tộc liên hợp quân đoàn thành viên khác biết kéo siêu giai đoàn lui lại chân cho nên liền tách ra hành động đối với người khác tới nói bài vị chiến chính là bài vị chiến nhưng đối lôi cựu tới nói bài vị chiến cùng trước k i a n ă m mới hoạt động không có gì khác biệt vẫn là dùng để luyện điểm tích lũy hoạt động đã muốn luyện điểm tích lũy tự nhiên muốn càng thêm chú ý hiệu suất cho nên lôi cựu mới không chút do dự chia binh cao cấp lộ tuyến bên trên ban đầu xuất hiện chính là số lớn cao giai ma thú bất quá tại hoàng hoàng đảo siêu giai đoàn trước mặt những ngày cao giai ma thú căn bản không đáng chú ý một đường quét ngang qua cùng vốn là không có gì dừng lại một mực vọt tới siêu giai khu vực đội ngũ tốc độ tiến lên mới có sở hạ hàng cùng năm trước năm mới hoạt động khác biệt năm nay r ế t quái lấy điểm tích lũy thời gian chỉ có hai mươi b ố giờ vì sử dụng tốt nhất cam đoan điểm tích lũy thu hoạch hiệu suất lôi c ử u bên này chiến tuyến cửa hàng rất mở rất dài liên tục lục chiến hai mươi b ố giờ chia binh ba đường hoàng hoàng đạo bộ đội đột nhiên lại hội tụ đến cùng một chỗ ngay tại quan sát tình hình chiến đấu lôi c ử u nhìn thấy tất cả quái vật đột nhiên biến mất tự mình dưới trướng tập kết hơi s ứ n g sờ bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng luận điểm tích lũy giai đoạn thứ nhất xem ra đã qua không chút hiệu n g i ệ m hoàng hoàng đạo điểm tích lũy lần nữa cao cừ đứng đầu bảng một trăm chín mươi vạn tổng điểm tích l cũng may giai đoạn thứ hai chiến đấu đồng dạng có điểm tích lũy như cầm nếu không hắn đối với lần này bài vị chiến thu hoạch cần phải thất vọng cực độ chủ lực quân đoàn giảm quân số số lượng cũng không nhiều có pháp sư đoàn phụ trợ cùng tế tự đoàn hộ giá hộ tống lấy chín đại quân đoàn hiện tại chiến lược quét ngang chung giai ma thú cùng cao giai ma thú khu vực vấn đề cũng không lớn Về phần siêu giai một a gian, cũng vừa vừa giai vào phía kia, thú, thời tuyến tại trưởng trước nhất đánh tình hùng dưới, thương thì tương hắn chiến khu đánh hùng không、lớn. Cảnh 24 giờ cũng vong giảm siêu dưới, bọn lên quân đoàn lớn. quân đoàn bên kia, giảm quân số thì tương đối rõ ràng. vực, vị vào đủ đem đẩy đẻ đối bệ mấy m số rõ là bởi vì lần đầu tham dự chém giết rất nhiều chiến sĩ đều không quen hai là sức chiến đấu của bọn họ vốn là s o chủ lực quân đoàn kém rất nhiều lại thêm không có tế tự đoàn trợ giúp cho nên cho dù chỉ là đối mặt đê giai cùng chung giai ma thú liền xuất hiện đại lượng giảm quân số tại đ a i ma thú khu vực giảm quân số tình trạng vẫn chỉ là cá biệt hiện tượng nhưng đến trung giai khu vực tại v ề mặt chiến lược không cách nào hình thành nghiền ép cảnh vệ quân đoàn theo thời gian không ngừng chuyển rời chiến đấu đánh càng ngày càng nát đây là kinh nghiệm kỷ luật thực lực các phương diện tổng hợp trích l ệ n h lôi cựu không có cách nào s a n bằng chỉ có thể thông qua lần chiến đấu này khiến cái này chưa thấy qua máu tân binh trong lòng có cái ấn tượng cùng nhận biết t r ì n h đốn tốt tổng số giảm quân số gần một phần ba cảnh vệ bộ đội hệ thống lần nữa phát ra truyền thống nhắc nhở lần này vẫn là trình thể truyền thống bọn hắn xuất hiện vị trí vẫn là bình nguyên địa hình chỉ bất quá trên bản đồ không có quái vật nơi xa tựa hồ mơ hồ có thể nhìn thấy nhân loại thân ảnh hẳn là người chơi khác dưới trướng q u y một chương bốn trăm linh chín bước vào vòng đây chương bốn trăm mười bước vào vòng đây cẩn thận quét nhìn một phen tầm nhìn p h ạ m vi không có phát hiện cái gì ẩn nút nguy hiểm ngược lại là tầm nhìn g ó c trên bên phải có cái đo đếm chữ một nghìn lần này hệ thống cũng không có giải thích cặp kẽ chẳng qua lôi cựu suy đoán đây cũng là vốn khu vực người chơi số lượng dù sao luôn không khả năng là xếp hạng nếu ai nói lôi cựu bên trên một vòng hai mươi bốn giờ còn luyện một trăm chín mươi vạn điểm tích lũy chỉ có thể cầm một nghìn tên lôi cựu khẳng định biết không chút khách khi phun hắn một mặt ngầm đầu nhìn đỉnh đầu ngày dương bầu trời chiếu là cái thời tiết tốt bất quá tên của mình lại bị cao cao treo lên cũng không biết là tất cả người chơi đều là như thế hay là hắn thu được ưu đãi lôi c ử u đã phát hiện xa xa những bóng người kia tựa hồ là thấy được trên đỉnh đầu hắn danh tự bắt đầu cấp tốc rời đi hắn ánh mắt mệnh lệnh đội ngũ nghỉ ngơi tại chỗ lôi c ử u cũng không có nóng lòng xuất kích hắn có chút kỳ quái vòng thứ nhất kết thúc về sau cùng một điểm tích lũy khu vực bên trong chiến đấu không phải là dựa theo điểm tích lũy xếp hạng cao thấp bắt đầu chém dê ta bọn hắn làm sao lần nữa bị ném vào loại này khoáng đạt tính địa đồ nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ lôi cựu để cựu ca ra ngoài điều tra một phen tình huống bây giờ không rõ hắn cũng không dự định chạy loạn một mạch vạn nhất tiến về phương hướng không có vài cái người chơi chẳng phải là muốn nhiều đi không ít chặng đường ngoan h ồ n g cựu ca hiệu suất chính là cao không lâu sau hắn liền bay trở về cái hướng kia có đại lượng người chơi tụ tập kỳ quái hệ thống hẳn là không ở chỗ này trôn giấu bảo vật gì đi những n à y người chơi gom lại cùng một chỗ dự định làm gì trong lòng nắm lấy lôi cựu phất tay ra hiệu đội ngũ xuất phát ma phương hướng tự nhiên là những cái tia người chơi hội tụ vị trí mặc kệ có chỗ tốt gì hắn đều muốn đi chen vào một chân mặt khác những n à y người chơi bản thân liền đại biểu cho đại lượng điểm tích lũy tuy nói lần này không có từ người chơi trong tay cướp đoạt bộ phận điểm tích lũy bỏ vào trong túi quy định nhưng bởi vì lần này mỗi cái người chơi đều cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng cho dù chỉ là xử lý người chơi đội ngũ bản thân cũng không ít điểm tích lũy nhập trướng tự hồ là không có chú ý tới lôi cựu đội ngũ tiếp cận càng lớn khả năng là tại không có nhìn thấy lôi cựu danh tự lúc trong lòng có lực lượng dù sao tại song phương chạm mặt trước đó đối phương cũng không có cái gì tính nhắm vào phản ứng đón lấy đội ngũ của hắn hoặc là quay người chạy trốn làm song phương đội ngũ đang nhìn lôi cựu thấy được đối phương cùng tung bay ở không chung một chút danh tự uy phong đường đường thanh l i ê n nhiễm huyết lý thiệu thiên vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn còn có phía sau cân quắc đắc kỷ ngũ tinh thượng tướng bọn hắn cảm giác nhân số tương đương đủ tựa hồ xếp hạng khá cao người đều xuất hiện xem ra trên đầu treo b i ể n hành nghệ tử cũng không phải là dành riêng cho hắn đãi ngộ cái khác người chơi cũng là như thế có thể là vì trợ giúp để cao người chơi nhận ra độ cách thật xa liền có thể quyết định thị chiến thị đảo lại nói đây là thật xuất hiện độ tốt vâng không đám người này làm sao lại tụ như vậy đủ lẫn nhau ở giữa còn bình an vô sự có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn lôi cựu không sợ hãi cho dù đến lúc đó đám người này nhất trí đối ngoại liên hợp lại đối phó hắn hắn cũng không sợ nhưng song phương tới gần lôi cựu lên tiếng chào hỏi u、uh, trùng hợp như vậy mọi người vậy mà đều tại a ha ha ngươi cho rằng khả năng sao tốt h ta hoàn toàn chính xác không có khả năng trùng hợp như vậy như vậy lý thiệu tiên các ngươi mới tại tổng cộng cái gì tổng cộng làm sao liên hợp lại cùng một chỗ đối phó n g ư ơ i a đối phó hắn lôi cựu lập tức thất vọng nguyên lai không có bảo vật là hắn suy nghĩ nhiều phiên muộn xem ra chỉ có thể đem bọn hắn đều xử lý lấy điểm tích lũy đến màn sân khấu tự thân tổn thất v ề phần nói liên hợp lại tổng cộng đối phó tự mình a lôi cửu ngoại trừ trong lòng cười lạnh một tiếng liền không có cái khác cảm xúc có lẽ tại cửu ca không có tiến giai thánh thú trước đó đối mặt nhiều người như vậy liên hợp tiến công lôi cửu ứng phó sẽ khá phí sức đặc biệt là uy phong đường đường thanh l i ê n nhiệm huyết bọn hắn mấy năm này tại siêu giai phương diện tiến bộ cũng rất lớn nhưng là hiện tại liên hợp đối phó ta không thể không nói hiệu suất của các ngươi cao như vậy thật đúng là vượt quá ta sởiều trong thời gian ngắn như vậy liền cơ hồ tập hợp đủ hai mươi người đứng đầu tất cả mọi người đương nhiên bởi vì chúng ta tại tiến đến trước đó liền đã kê hết tốt lần này chúng ta muốn hợp lý trước tiên đem ngươi cho thanh lý ra ngoài lôi c ử u nhìn một chút lấy hai mươi tên người chơi sau lưng đội ngũ khổng lồ người đông n h ì n người ta số lượng thật không ít hh lúc này điểm tích lũy muốn tăng vọt ha ha nhân số của các ngươi hoàn toàn chính xác rất nhiều nhưng muốn để cho ta sớm bị loại lôi c ử u lắc đầu không có tiếp tục hãy nay nghĩ đã rất rõ ràng các ngươi không có bản sự kia mợ miệng vẫn là lý thiệu t i ê n dễ nhận thấy bọn hắn lần này liên hợp miệng pháo nhiệm vụ giao cho hắn tuy nói ta không cho rằng tập hợp chúng ta nhiều người như vậy lực lượng cũng không đấu lại ngươi bất quá chúng ta xác thực lên bảo hiểm nói đến đ ị c h nhân của ngươi cũng không phải là liên hợp lại chúng ta mà là liên hợp lại trăm người đứng đầu tất cả mọi người theo lý thiệu thiên dứt lời lôi cựu bốn phía xuất hiện đại lượng người chơi bộ đội thân ảnh đem hoàng hoàng đ ả o tất cả chiến sĩ bao vây ở trung tâm vị trí lôi cựu liếc mắt trên bờ vai cựu ca liếc mắt nhỏ giọng thầm thì một câu ngươi chính là làm như vậy điều tra phụ thân mệnh lệnh của ngươi là để cho ta tìm tới một cái người chơi tương đối dày đặc địa điểm ta từ một cái phương hướng bay qua nhìn thấy bọn hắn sau liền trở về hướng ngươi bầm báo những phương hướng khác còn chưa kịp thăm dò cựu ca có ý tứ là vấn đề rõ ràng xuất hiện ở ngươi bỏ xuống mệnh lệnh trên thân bây giờ trách ta đi tốt ta thính ngươi nói có đạo lý bất quá một hồi có thể muốn bất vả một chút dù sao số người này thực sự nhiều một chút thô sơ giản lược xem xét một vòng tạo thành cái này lưới bao vây người chơi tựa hồ không chỉ một trăm cái hắn đây là t r e o đến người người oán trách sao các ngươi ngay cả xếp hạng chiến đều không để ý rồi nếu là ta đuổi theo các ngươi cái phương hướng này đánh ta có lòng tin đem các ngươi trước đây hai mươi toàn bộ đánh cho tà phế ế một một bớt nói g c nhiều lời ta đã không kịp chờ đợi muốn cầm tới đệ nhất vòng người quế cho nên các ngươi phóng ngựa đến đây đi cũng tốt có thể để cho chúng ta nhiều người như vậy liên hợp khu trục ngươi cũng đủ để tiêu ngạo xem ra gần bảy năm năm mới hoạt động hệ thống một mực đem ta cùng các ngươi cách thực lực của các ngươi hẳn là tăng trưởng không ít hiện tại cũng bắt đầu nhẹ nhàng a lý thiệu thiên không còn nói tiếp phất tay ra hiệu bắt đầu tiến công giết nha bốn phương tám hướng tất cả đều truyền đến công kích gọi trong lúc nhất thời thật là có điểm bốn bể thọ địch lý tứ phản phất một trận im ắng kinh lôi xảy qua hoàng hoàng đ ả o các chiến sĩ bắt đầu cùng bao vây địch nhân đi lên tiếp chiến q u y một chương bốn trăm m ư ơ i bao vây chiến thượng chương bốn trăm m ư ơ i một bao vây chiến thượng hoàng hoàng đạo binh lực bên trong cảnh vệ bộ đội chiếm tổng số người bảy mươi trở lên bởi vì chủ lực quân đoàn đề cao tiêu chuẩn cảnh vệ quân đoàn lính tố chất cũng tương ứng đi theo tăng lên một chút bất quá cùng người chơi khác bộ đội chủ lực so ra cũng không chiếm ưu bao vây lôi k i ự u những ngày người chơi tất cả đều là thực lực tổng hợp xếp hạng hai trăm trong vòng quân đội bình quân chiến lược cùng trang bị có lẽ không cách nào cùng hoàng hoàng đ ả o chủ lực quân đoàn so sánh nhưng tuyệt đại bộ phận đều mạnh hơn tại hoàng hoàng đ ả o cảnh vệ bộ đội nếu không những ngày người chơi cũng không cần lan lộn chủ lực quân đoàn tỷ như thượng nhân nhà tạm bài quân làm sao đều không thể nào nói nổi đương nhiên người chơi khác dưới trướng đồng dạng có tạm bài quân bọn hắn là so ra kém hoàng hoàng đạo cảnh vệ bộ đội. nhưng lúc này những cái kiêng người chơi không hẹn mà cùng lựa chọn trực tiếp để chủ lực quân đoàn khởi xướng công kích bởi vì ma thu sơn cốc đất chống khẩn trương vấn đề cảnh vệ bộ đội cũng không có bị lôi cựu xếp vào ngưng tụ ma hoạch quy hoạch bên trong kỳ thật liền ngay cả p h ù văn cấu trang nguyên lai、like、cũng là không có cảnh vệ bộ đội phần chỉ là về sau theo bồi dưỡng ra được p h ù văn cấu trang khắc họa sư nhân số không ngừng tăng nhiều p h ù văn cấu trang mới dần dần tại cảnh vệ trong quân đoàn trải rộng ra nương tựa theo phủ văn cấu trang cảnh vệ quân đoàn đơn binh tố chất cũng không thể so với những ngày người chơi chủ lực quân đoàn kém tuy nói đối phương có quân đoàn đẳng cấp thuộc tính tăng thêm mà cảnh vệ quân đoàn không có nhưng cấp năm trở xuống quân đoàn tăng thêm thuộc tính cũng không khoa trường tại trang bị không sai biệt lắm tình huống dưới cảnh vệ quân đoàn sửng sốt nương tựa theo mở ra phủ văn cầu trang cùng những n à y người chơi chủ lực quân đoàn liều mạng cái lực lượng ngang nhau cảnh vệ quân đoàn ứng phó là hai cánh trái phải cùng hậu phương bao vây địch nhân đi lên đối mặt phía trước những cái kia xếp hạng trước hai mươi người chơi là chủ lực quân đoàn nhiệm vụ hoàng hoàng đạo cựu đại quân đoàn ngoại trừ chủng tộc liên hợp quân đoàn bên ngoài tất cả quân đoàn trưởng đều là lịch sử danh tướng thậm chí ngoại trừ anh thư quân đoàn nam hoài h cùng đệ nhất quân đoàn cưỡng ép bị lôi cựu tăng lên tới S cấp la tranh bên ngoài cái khác quân đoàn quân đoàn trưởng tất cả đều là S cấp danh tướng tăng thêm những n à y chủ lực quân đoàn bình quân tư chất cao thân thể bởi vì sinh ra ma hạch quá trình m à từng cường hóa trên thân tất cả đều phổ cập phù văn cầu trang trang bị lại toàn diện phổ cập hoàng kim cấp hóa đủ loại tăng thêm xuống tới để hoàng hoàng đảo những n à y chủ lực quân đoàn thực lực trở nên tương đối khoa trương cái này từ ngưng tụ quân thế bên trên liền có thể nhìn ra so sánh với hoàng hoàng đảo bên này nồng đậm gần như sắp muốn trở thành thực thể sát mây đồng dạng cồn quân thế uy phong đường đường thanh niêm nhiệm huyết b uy phong đường đường thanh l i ê n n h â m huyết lý thiệu thiên vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn dưới ánh mặt trời vạm á i t â y điểm tri tinh c â n quắc đ á t kỷ cùng ta chủ vinh quan g sát mặt của bọn hắn đều không phải là rất tốt nếu như lần này không phải liên hợp lại hành động bọn hắn đơn độc đụng phải hoàng hoàng đảo đoán chừng liền chút bọt nước đều l ậ t không nổi tới hoàng hoàng đảo bên trên quân thế đạt tới trình độ như vậy quân đoàn lại có nhiều như vậy không có cách ngươi cũng không nhìn một chút vị kia giới c ư ớ n g tụ tập nhiều ít s cấp thống xoái danh tướng chúng ta bên trong đại bộ phận trong tay đều chỉ cầm một cái làm bà bối nằm trong tay hai cái s cấp đều rất ít làm sao so không riêng như thế n ư ơ n g tụ quân thế mạnh yếu s á t thực cùng quân đoàn trưởng mạnh yếu quan hệ rất lớn nhưng chúng ta dưới trướng ép cấp trưởng k h ô n g quân đoàn quân thế cũng kém xa đối phương cũng chỉ có vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn dưới trướng khủng bố kỵ sĩ đoàn có thể cùng so sánh có thể thấy được đối phương những n à y quân đoàn chiến lược đều phi thường cao lần này đối phó hoàng hoàng đạo chân chính chủ lực chính là uy phong đường đường thanh l i ê n nhiễm huyết lý thiệu thiên cùng vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn chúng ta nhiều lắm là cũng liền đánh một chút trợ công còn có cân quắc đắc kỷ mỹ nữ này mấy năm gần đây thực lực nhảy lên thăng rất nhanh ta phát hiện thực lực chân chính trong phái đại bộ phận đều là hoa hạ người ch ngươi cũng không nhìn một chút hoa hạ người chơi nhân số tỷ lệ cao bao nhiêu đứng tại uy phong đường đường phía sau bọn họ vài cái không phải hoa hạ người chơi nhỏ giọng trao đổi trước mặt uy phong đường đường bọn hắn cũng tại giao lưu cũng rất nhanh đạt thành nhất trí liên hợp phát ra tiến công mệnh lệnh đại quân bắt đầu tiến lên cũng chầm chậm bắt đầu gia tốc bước đi thu nhỏ chạy chạy chậm trở nên chậm chạy chạy chậm bên chạy mau chạy mau biến công kích trước hết nhất xuống tới tự nhiên là vĩnh v i ê n kỵ sĩ đoàn dưới trướng khủng bố kỵ sĩ đoàn làm sung kích kỵ binh hạng nặng bọn hắn phi thường thích hợp dùng để tiến hành đợ đối mặt khủng bố kỵ sĩ đoàn công kích đệ nhất quân đoàn thiên hùng quân đoàn cùng thiên tuyển tinh duệ quân đoàn cái này ba cái thành lập thời gian dài nhất trong quân đoàn trọng trang các chiến sĩ tiến lên lập thuẫn kích hoạt thổ nguyên tố phủ văn cầu trang đem phòng ngự nối thành một mảnh cung kích hoạt thể nội thổ hệ ma hạch lại lần nữa ra cố phòng ngự đồng thời tất cả quân đoàn quân thế phun trào từng dãy từng mảnh từng mảnh từ quân thế ngưng tụ mà thành huyết s á t binh khí đối diện đánh về phía đã sông tới gần quân địch kỵ sĩ huyết s á t c h i ế n phủ chiến ao tiêu thương giống một mảnh tre khuất bầu trời hồng vân chụp vào khủng bố kỵ sĩ đoàn đỉnh đầu ngưng tụ máu binh công kích chỉ có thể coi là quân thế cơ bản ứng dụng cũng không tính quân đoàn kỹ năng những này máu binh đồng dạng có thể dùng quân tới ngăn cản bất quá nếu như phòng thủ phương quân thế so công kích phương kém tương đối nhiều một nhóm máu binh liền có thể đối phòng thủ phương tạo thành đại lượng tổn thương giống máu binh dạng này trực tiếp quân thế công kích bản thân là biết xem nhẹ bộ phận trang bị phòng ngự đối mặt đầy tr giáp đen mũ đen khủng bố kỵ sĩ nhóm không có chút nào dao động cùng c h ầ n trở không ngừng tăng lên công kích tốc độ làm những n à y máu binh rơi đập khủng bố kỵ sĩ nhóm trước người nổi lên huyết sắc qua mạng đem rất nhiều máu binh công kích cả lại bất quá những n à y máu binh dù sao cũng là hoàng hoàng đạo nhiều cái chủ lực quân đoàn châu ngưng tụ tại l ư ợ n g bên trên muốn vượt qua khủng bố kỵ sĩ đoàn quân thế phòng ngự cho nên cuối cùng những n à y huyết sắc phòng ngự tất cả đều bị kích phá đ ó lấy công kích bên trong kỵ sĩ đoàn không thể tránh khỏi sinh ra t ử thương trước hai hàng khủng bố kỵ sĩ còn tốt một chút đằng sau thực lực phải kém hơn một đoạn một đoạn những máu binh biến mất lưu lại là khôi giáp không tổn hao gì trên thân lại tại tư tư b ư ớ c lên máu thương binh chẳng qua dù vậy quân địch ngoại trừ số ít bị trực tiếp đánh rơi dưới ngựa sau đó bị dẫm đạp trí tử kỵ sĩ bên ngoài không người chậm lại hoặc là dừng lại công kích tình thế ẩm ẩm từng tiếng tiếng vang bên trong màu đen thủy c h i ế u lắp đặt màu vàng hàng rào khủng bố kỵ sĩ đoàn công kích khí thế vô song chấn nhân tâm phách nhưng trong đó chân chính khủng bố kỵ sĩ số lượng thực sự quá ít khi bọn hắn dùng huyết nhục cùng sinh mệnh đụng vào hiện ra thổ hoàng sắc cự thuẫn trường thành về sau đảng sau đổi theo kỵ sĩ k ỵ t r ù n g kích lực yếu nhược rất nhiều có chút không thể tiếp tục được nữa cảm giác cho nên cuối cùng khủng bố kỵ sĩ đ o a n mâu không thể đột phá hoàng hoàng đạo ba cái uy tín lâu năm quân đoàn liên hợp bày ra tường s á t phòng tuyến cùng lần trước cùng khủng bố kỵ sĩ va chạm kết quả so sánh lần này trọng trang các chiến sĩ tâm chắn cũng không có thay đổi hình một là bởi vì trọng trang các chiến sĩ nâng thuẫn trải qua nhiều lần cải tiến cùng đổi mới đến bây giờ đơn thuần luận độ bền bỉ đã tiếp cận sử thi hai là tạo thành liên hợp phòng ngự nhân số gia tăng loại này từ thổ nguyên tố phủ văn cấu trang thông qua cộng minh tạo thành liên hợp phòng ngự đặc điểm chính là nhân số càng nhiều t r ì n h thể phòng ngự liền càng mạnh mâu thuẫn chi tranh cuối cùng thuận thu được thắng lợi mâu tại thuận trước mạn đức cùng lúc đó quân địch bộ quân quân đoàn đã tới gần q một chương bốn trăm m ư ơ i một bao vây chiến hạ chương bốn trăm m ư ơ i hai bao vây chiến hạ ngao giống lệ hoàng hoàng đảo một phương tất cả quân đoàn bắt đầu triệu hoàn thánh thú hình chiếu giáng lâm trợ chiến ngoại trừ không có huyền vũ chu tước chỉ có một con giáng lâm bên ngoài bạch hổ cùng thanh long số lượng đều là số nhiều liên quân một phương cũng không yếu thế dù sao cũng là trước hai mươi người chơi liên hợp lại trong tay bọn họ nắm giữ ép cấp thống xoáy tổng số số lượng so hoàng hoàng đ ả o bên này còn nhiều hơn chỉ bất quá bởi vì quân thế cùng hoàng hoàng đ ả o bên này có khoảng cách cho nên triệu h o á n đi ra t h à n h thú hình chiếu thực lực muốn rõ ràng yếu tại hoàng hoàng đ ả o chất lượng không đủ tự nhiên muốn số lượng đến góp lại thêm k i ể u ca cái này chính quy chu tức ở đây địch quân mấy tên nắm giữ triệu h o á n g chu tức quân đoàn kỹ ép cấp thống x o á y căn bản triệu h o á n không ra chu tức h ữ ảnh đang triệu h o à n tức h phương diện chiến lực song phương xem như đánh cái n g n g tay sau đó chính là đánh giáp lá cả hoàng hoàng ho mấy cái kia quái vật cấp tướng lĩnh thực sự quá mạnh đúng vậy a đừng nói binh lính bình thường siêu dai đi lên cũng ngăn không được a chúng ta bên này ép cấp tướng lĩnh về số lượng không chiếm ưu thế chất lượng bên trên cũng không cách nào so vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn dưới t r ư ơ n g cái kia dung hợp nam cung vạn tướng hồn kỵ sĩ đồng dạng thân là ép cấp tại lữ bố tướng hồn dung hợp người thủ hạn g vậy mà đều không thể kiên trì nhiều ít chiêu lữ bố cái nào đương nhiên là dùng phương thiên họa kích cái kia hắn dưới hông màu đỏ vào câu khẳng định chính là n g a xích thố nhận ra độ cao như vậy ngươi vậy mà không nhìn ra không có chú ý uy phong đường, đường. Người q đường đường bên cạnh h thố Thiệu h đâu? Lý i mấy người nháy mắt mấy cái còn có kiểu nói này lại nói nếu như không có ngựa xích thố quan nhị ra mặc dù y nguyên ngư xoa nhưng miệng sắt lực sau đó hàng rất rõ ràng a dù sao ngựa xích thố tốc độ đối với thanh long h i ể n nguyệt đao công kích tăng thêm đây chính là hết sức rõ ràng mấy người nhìn xem cái khác tướng lĩnh đều trên ngựa c ù n g chiến chỉ có quan nhị ra hai tay cầm lãnh diễm cưa thanh long h i ể n nguyệt đao mở ra hai chân cùng người tranh đấu quan nhị ra đối thủ là ai tướng hồn dùng thương không phải là hạ vũ a không phải tuy nói quan vũ không kém nhưng ở vốn là không có tọa kỵ tình h ô n g i ớ i là không thể nào cùng hạ n g vũ liều cái lực lượng ngang nhau là tân quỳnh tướng hồn tân quỳnh đúng ngươi nhìn hắn trên ngựa còn mang theo một đôi kim giản thật đúng là có thể tần quỳnh không phải cấp a tướng hồn sao coi như quan vũ hiện tại không có ngựa cũng hẳn là s o tần quỳnh lợi hại a tình huống thực tế đã lâu không đi thảo luận nơi này chính là trò chơi quan nhị ra tại s cấp bên trong cũng không phải hạt chót hẳn là hoàng hoàng đ ả o cựu tiêu đ ả o chủ cho cái k i a tần quỳnh dung hợp người an vật gì tốt đi trên thực tế cho dù tần quỳnh chiến lược bị lôi cựu năng lên s cấp nhưng so với quan vũ còn hơi kém hơn điểm bất quá không có ngựa quan vũ bị suy yếu không ít cùng những cái k i a giỏi về bộ chiến tướng lĩnh khác biệt trên ngựa quan vũ cùng dưới ngựa quan vũ thực lực sai biệt là rất rõ ràng quan công chiến tần bình chật chật bị hệ thống phân biệt vạch đến cấp a cùng s cấp hai người vốn là không có khả năng so sánh nhưng bây giờ sai sót ngẫu nhiên hai người hiện tại ngược lại là thế lực ngang nhau đinh đang hát thủy để lô thương cùng thanh long hiện nguyệt đ a o từng cái không ngừng va chạm xoa lên dọa người hỏa hoa có thể thấy được s o n g phương khí lực lớn đến bao nhiêu quan vũ không ngựa la tranh tự giác chiếm tiện nghi cho nên đem t á t thủ giản cho tuyết t à n g bằng không thật làm cho hắn nắm lấy cơ hội quan nhị ra khả năng liền nguy hiểm đương nhiên nếu là quan nhị gia xích thố vẫn còn tiên nguy hiểm chính là lá tranh tác thủ g i n nhiều lắm là dùng để xuất kỳ bất ý lật về bộ phận thế cục muốn chiến bại đối phương khẳng định liền lực có thua ngoại trừ la tranh tốt quan nhị ra bên này cái khác tướng lĩnh chiến trường hoàng hoàng đ ả o bên này đều chiếm ưu thế tuyệt đối thanh l i ê n nhiễm huyết thủ hạ triệu vân tướng hồn dung hợp người đụng tới dung hợp lý tổn h i ế u tướng hồn cổ l a n tu triệu vân mặc dù cường chiến đấu chiêu số kỹ xảo phi thường c a o siêu nhưng lại là đánh không lại lý tổn hiếu mà cái khác bị tướng tại cửu n a o lý nguyên bá cùng tư vân hạ vũ trong tay ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được về phần quân đoàn phương diện hoàng hoàng đ ả o chủ lực quân đoàn thực lực tổng hợp so với phong đường đường bọn hắn muốn rõ ràng cao hơn không ít hai phe đ ỉ n h cấp thông x o á i quân đoàn kỹ phương diện tranh lệnh cũng không lớn hai tướng triệt tiêu g i ớ i bắt đầu ghép thành lạnh thực lực cho dù nhân số của đối phương chiếm cứ rõ ràng ưu như thế nhưng vẫn là bị hoàng hoàng đ ả o chủ lực quân đoàn đẻ xuống đất ma sát tiếp tục như vậy không được để siêu d i a i tham chiến đi ta cũng cảm thấy hẳn là thời điểm chúng ta vài cái trong tay lờ vờ hai cộng lại hẳn là có thể chống đỡ được đối phương p ư ợ n g hoàng đại địa chi hùng gấu trúc tổ hợp về phần phổ thông siêu giai hơn một trăm n g ư ờ i hết thể kiếm ra tới số lượng đạt đến một liền xem như đ ó n g cũng đ ể chết đối phương đã tất cả mọi người đồng ý vậy liền quyết định để siêu giai nhóm ra trận ngao giống nghe được các loại tiếng gào thét tiếp cận lôi cửu biểu lộ không có thay đổi gì thẳng đến thấy do đối phương số lượng đậu đen r a m uống đây cũng quá nhiều lập tức toàn bộ x u n g tới không tốt lắm làm a hoàng hoàng đảo bên này siêu giai tự nhiên cũng sẽ không yếu thế hàng bảo mang theo đã đạt tới lờ vờ hai láo hổ c ử u phòng gấu trúc cồn cồn một ngựa đi đầu lại bị đối phương hai ma thú một thần thú bốn cái hổ lô kiếm em bé liên thủ ngăn lại hai cái lờ vờ hai siêu giai ma thú một vợn ư một sói mà cái kia thần thú vạn hóa kỹ năng cho lôi cựu phản hồi là bà trạch tuy nói đối diện lờ vờ hai số lượng đạt đến bảy cái nhưng chiến lược tựa hồ cũng không có vượt qua một trăm mười lăm đối với chiến lược không cao với hắn lại không có cực hạn hủy diệt tính kỹ năng đối thủ cho dù số lượng nhiều hàm bảo cũng là không sợ về phần kia một nghìn cái phổ thông siêu giai tướng l i ê u không chi kỷ những năm con lờ vờ hai dị thú mang theo trừ cựu phong bên n g o à i sáu con thánh thú dự khuyết cùng mấy cái mặt đất siêu giai tạo thành phòng tuyến nghiêm phòng tử thủ c ự long đoàn cùng mười lăm con thiên sứ lên không bắt đầu thanh ly đối phương phổ thông siêu giai bên trong phi hành đơn vị hoàng hoàng đảo lại có nhiều như vậy siêu giai lờ vờ hai tựa hồ cũng so chúng ta trong tưởng tượng nhiều mà ta chủ vinh quang lúc này chính nhìn lên bầu trời bên trong lô i cựu một phương kiêm mười lăm con thiên sứ chạy nước miếng mặc dù liên quân một nghìn cái siêu giai bên trong thiên sứ số lượng cộng lại cũng có mười cái tả h ư u nhưng đó là hơn một trăm người liên hợp lại mới kiếm ra tới mà ta chủ vinh quang cho đến tận này ngay cả một thiên sứ đều không có đem tới tay những năm này siêu cấp ngô nhân cầu một cái thiên sứ đều không có ngô nhân ra để hắn dị thường buồn bực đồng thời chỉ có thể vô í c h hô làm sao cựu tiêu tự a hồ cũng không có đem hắn phượng hoàng cho phái ra con kia phượng hoàng tự a hồ đã đến thần thú cấp đ ỉ n h phong hắn vì cái gì không phái ra lưu làm át chủ bài hiện tại lưu át chủ bài ý nghĩa ở đâu cái này cho dù đối phương phượng hoàng không ra chúng ta giống như cũng không thể chiếm cứ ưu thế đây thật là cái để cho người ta hể v ạ i sự thật liên quân bên kia bầu không khí bởi vì câu nói này mà có vẻ hơn ngột ngạt đồng thời bọn hắn đều ở trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không nên trên biển cả đụng phải hoàng hoàng đ ả o nếu không ngay cả một điểm bảo mệnh hy vọng đều không có vị này cựu tiêu đ ả o chủ d ư ớ i t r ư ớ n g lực lượng quân sự thực sự có chút cường đại đến quá phận bên ngoài càng xa xôi một cái đ ả o chủ người chơi đội ngũ tại xa xa xem chiến tựa hồ cũng không có tiến lên tham gia náo nhiệt dự định muốn hay không khoa trương như vậy hơn một trăm cái đứng đầu nhất người chơi liên hợp lại vây công hắn đến bây giờ đều không thể cầm xuống một cái trong giọng nói mang theo không thể tưởng tượng nổi giọng nữ vang lên tuy nói ta có dự liệu được thực lực của hắn sẽ bận đáng sợ nhưng là đ á n g sợ đến dạng này một cái khác thuộc về thanh âm của nam nhân cũng bởi vì chấn tinh mà không đến tiếp sau q một chương bốn trăm mười hai hoàng hoàng đ ả o kỵ binh h ạ n g nặng chương bốn trăm mười ba hoàng hoàng đ ả o kỵ binh h ạ n g nặng người thật muốn lên tự nhiên nếu không ta chạy tới làm cái gì a ta cho là ngươi là chạy tới xem trò vui tựa như trước kia ngươi không hiểu lý d ụ c anh trước kia những sự tình kia cũng là vì để hắn thoát khỏi cái kia mục nát chi địa đừng nói xem kịch ta thậm chí sẽ ra tay trợ giút hiện tại hắn đã đi lên chính xác con đường ta muốn xuất hiện muốn đi phụ ta hắn lý g ụ c anh nhịn không được vỗ trán nàng tại sao có thể có như thế cái đệ đệ đầu này có vấn đề à? từ khi thấy qua lôi cựu tiêu không lâu về sau đệ đệ liền biến thành d ạ n g này nàng đã từng thậm chí hoài nghi tới đệ đệ có phải hay không bị người đã đánh cháo còn chuyên môn vì thế thăm dò qua kết quả chứng minh nàng suy nghĩ nhiều chỉ bất quá từ đó về sau đệ đệ ý nghĩ liền càng thêm không bình thường nhưng muốn nói là lôi cựu tiêu vấn đề tựa hồ lại không giống lúc trước nàng làm đối phương bạn gái cũng không có cảm giác được mình đã bị ảnh hưởng gì mà lại hắn cùng đệ đệ quan hệ cũng không phải rất thân bí mật đã từng cũng vụ trộn biểu thị qua đệ đệ của nàng rất k h á i loại hình lý vô hồi tỷ tỷ văn ngươi ngươi bình thường điểm có được hay không cái gì thiên mệnh chân long cái gì trời sinh thủ lĩnh đây đều là ảo giác của ngươi ta cùng chỗ hắn hai năm nam nữ bằng hữu làm sao lại không có phát hiện ngươi nói vương bá chi khí ngược lại là cảm thấy hắn thường có suy nghĩ ấu trí cùng cử động có vẻ như hiền lành lại có loại thâm tàng tiến thực chất bên trong lạnh lùng a lý vô hồi cười lạnh không có phản bác mà là rời đi chủ đề k h á c không nói trước hiện tại hắn làm thế giới trò chơi thứ nhất người chơi đ ả o chủ ta đi lên ôm một chút đuổi không phải rất bình thường sao bình thường cái rắm chơi đạo chủ cùng mạo hiểm giả có thể giống nhau a chơi đảo chủ tựa như tranh bá ở đâu ra chân chính minh h i ế u cuối cùng còn không phải là vì hắn làm áo cưới lại nói có ta cùng chuyện của hắn b à y ở phía trước ngươi làm đệ đệ ta làm sao có thể nhận tín nhiệm của hắn cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm lý vô hồi không cho phép đi qua lý giục anh nhớ kỹ ngươi thân phận ngươi bây giờ chỉ là định cư tại ta trên đảo một cái bình thường mạo hiểm giả có thể đi vào cũng là bởi vì trên danh nghĩa tại pháo hôi quân đoàn danh nghĩa ta là tỷ ngươi thì tính sao ngươi ngươi đi qua lại như thế nào đừng nói cùng hoàng hoàng đảo đối kháng chính diện kia mười tám mười chín cá nhân coi như những cái kêu bao vây đánh xì dầu lấy thực lực của ngươi nhiều lắm là cũng liền đánh một cái hai cái liền muốn ăn t h ị t t h ỏ i gặp lời đã nói cương đệ đệ nhưng không có cải biến ý tư ý nghĩ lý d ụ c anh đổi cái mạnh suy nghĩ dù sao nàng chính là không muốn để cho đệ đệ mình cùng lôi cựu tiêu dính l i ễ u quan hệ nhà mình đệ đệ hiện tại vốn là không thế nào bình thường nếu như tiếp tục tiếp xúc ai biết hắn lại biến thành cái dạng gì không có việc gì coi như là chiến công đầu ngươi không tiếp tục để y lý g ụ c anh lý vô hồi nhẹ nhàng p h t tay tiến công tại hai người tranh luận thời điểm lôi c ử u bên này cùng liên quân chiến đấu đã lâm vào gây cấn lần này bảng xếp hạng chi tranh nam cung thác gia cát lượng cùng ninh bất ngữ trương lương cũng co theo quân xuất t r ì n h hai người lúc này chính phóng thích chuyên môn quân sư k ý đến phụ trợ chiến đấu thỉnh thoảng sẽ đối siêu giai chiến đoàn bên kia ném hai cái pháp thuật đi qua từng cái thông xoáy bên kia các loại trạng thái loại quân đoàn kỹ toàn bộ luyện bên trên công kích hình phòng ngự hình trận đồ t r ả i rộng ra điều động lấy nồng đậm quân thế phụ trợ công kích gần hai mươi vạn người trợ thế chiếm diện tích vốn là rất rộng mà hoàng hoàng đạo trợ thế so bình thường muốn lớn hơn Đột nhiên, chủ lực quân đoàn bên này chiến sĩ hướng về hai bên trái phải thối lui liên quân bên này chính nghĩ hoặc do dự phải trang muốn nhân thể đem đối phương đoạn thành hai bộ phận tách ra tiến hành bao vây không đợi bọn hắn thương lượng xong hoàng hoàng đảo chủ trận bên kia liền có tình huống mới tách ra quân trận đằng sau lộ ra một đầu thẳng tắp thông đạo trong thông đạo một đám đỉnh nón trụ q u ă n g giáp trọng trang kỵ sĩ đã có nhất định công kích tốc độ dễ nhận thấy hoàng hoàng đảo trận thế sở dĩ bày như thế lớn chính là vì cho những n à y trọng trang kỵ sĩ trở lại đầy đủ tiến hành cất bức công kích không gian nhìn đối phương khi thế tựa hồ cũng không thua ở rổ đảo khủng bố kỵ sĩ chính là không rõ r đối phương có bao nhiêu loại này cường lực kỵ binh hạng nặng làm sao bây giờ ai đi cản liên quân bên này có người chơi đặt câu hỏi hoàng hoàng đảo có thể ngăn cản khủng bố kỵ sĩ đoàn không có nghĩa là bọn hắn chúng cũng có người có thể ngăn trở trên thực tế nếu như con tính toán trên mặt đất lực lượng liên quân bên trong thật đúng là không người nào dám tại dạng này trên đất bằng ngăn cản vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn dưới t r ư ớ n g khủng bố kỵ sĩ nhóm cũng may đối phương khủng bố kỵ sĩ tựa hồ chuyển hóa không dễ thời gian dài như vậy cũng bất quá góp nhặt không đến hai trăm số lượng nếu không hôm nay đoán chừng vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn đồng dạng biết biến liên quân bên trong mấy cái lấy phòng ngự năng lực được ca ngợi bộ đội tiến lên dự định chính diện n mạnh kháng hoàng hoàng đ ả o kỵ binh hạng nặng công kích liên quân một phương hiệu suất không thể bảo là không cao bọn hắn hành động cũng rất có năng suất chí ít tại hoàng hoàng đ ả o trọng trang các kỵ sĩ xông lại trước đó bọn hắn đã bày xong phòng ngự trật thế nhìn thấy đối phương đường đ ố i lôi cửu khỏe miệng c á n ế t thiên hùng quân đoàn vương bất cầu dưới trướng trọng trang tỉnh châu lan g kỵ há lại phổ thông tiến đoàn chống đỡ được đối phương biện pháp duy nhất chính là lập tức đem ngay tại vây công tướng liễu bọn chúng một nghìn con siêu dai điều một nửa trở về tiến hành phòng thủ đáng tiếc đối phương mặc dù đối với hắn tịnh châu lang kỵ đưa cho coi trọng nhưng coi trọng trình độ lại hoàn toàn không đủ bọn hắn còn không có nhận thức đến hoàng hoàng đảo c h i kỵ binh này là không kém hơn khủng bố kỵ sĩ siêu cấp kỵ binh hạng nặng mà lại và số lượng chỉ có hai trăm sông bề ngoài khủng bố kỵ sĩ đoàn khác biệt ngay tại công kích cái này hai nghìn tịnh châu lang kỵ đều là chiến lược đạt tới một trăm hoặc là tiếp cận một trăm cường đại chiến sĩ khí thế như hồng mang theo thế lôi đ ỉ n h vạn quân tịnh châu lang kỵ binh như một nắm cấp tốc rơi xuống t i ế t truy hung hăng gó nhập đối phương trong trận hình ẩm ẩm từng đợt to lớn tiếng chỉ gặp liên quân một phương trọng trang phòng tuyến bị tồi khô lạc hủ xe rách thân thể tàn phế gây chi bốn phía bay loạn thậm chí có không ít bộ binh hạng nặng là bị toàn bộ đụng bay lại nhìn hoàng hoàng đảo những cái kia trọng trang kỵ sĩ tựa hồ lông tóc không thương trọng trang bộ binh phòng tuyến lấy được hiệu quả tựa hồ chỉ là làm cho đối phương công kích tốc độ hơi chậm lại như vậy một kia đúng vậy chính là một kia không có ý nghĩa một kia Vi phong đường đường bọn hắn hít vào một n g ụ n khí lạnh vĩnh viên kỵ sĩ đoàn dưới chướng khủng bố kỵ sĩ liền rất đáng sợ không nghĩ tới hoàng hoàng đảo mới lộ ra tới những kị sĩ cũng vô pháp trong nháy mắt liền đem cả trọng trang phòng tuyến đánh tan cái này làm sao bây giờ còn có thể làm sao đem những cái kia phổ thông siêu dai triệu hồi đến một chút đi như vậy sao được chiến trường kia chúng ta là chiếm cứ ưu thế có thể trong thời gian ngắn chúng ta căn bản cũng không có cầm xuống bên kia chiến trường kia hy vọng mà chúng ta bên này có người có thể ngăn t r ở đối phương chi tiêu kỵ binh hạng nặng công cách sao ta cảm giác liền xem như thế giới hiện thực xe tăng đoán chừng cũng đụng bất quá bọn hắn rút về tới đi bên này chiến tuyến không thể sụp đổ t ổ n g cộng một trận liên quân quyết định triệu hồi ba trăm cái siêu d i a i trở về ổn định bên này phòng tuyến bọn hắn cũng không có chú ý tới tại những n à y kỵ binh hạng nặng hậu phương có một đám đại h á n chính cùng theo công kích lúc này đã cấp tốc tiếp cận liên quân trận địa hạch thông â Quy c n Cửu Chương đợi phong đường đường bọn hắn đem những cái quy siêu dai triệu phong hắn những hồi, tỉnh Châu Lang kỵ nhóm đã chặn ngang ném vào đàng cùng Hoàng Hoàng đạo quân đoàn các chiến chá đường đường bọn Lang ngang ném đàng cùng các kia Kỵ dai vào đạo sĩ thì càng không có biện pháp. 2 a i nghìn tên tỉnh châu lang kỵ rất dễ dàng đục xuyên đối phương trận hình đằng sau cùng lên đến những cái k i a đại hán trong tay mang theo to lớn song truy giống giận gia nhập chiến đoàn sẽ bị đột nhiên xông tới tỉnh châu lang kỵ cho đánh phủ liên quân từng cái nện chết nện bay những n à y đại hán chính là cựu ngao dưới trướng thiên uy quân đoàn thành viên thực lực của bản thân bọn họ hạn mức cao nhất liền phi thường cao đều tại chín mươi lăm trở lên tiếp gần vô cùng người bình thường đỉnh điểm một trăm chiến lược đồng thời đều tu luyện có vu tộc chuyển thừa luyện thể thuật loại này có thể chuyển hóa vu tộc chi thể đỉnh cấp phụ trợ tu luyện pháp lại thêm trên chiến trường k i ự u ngao có thể đem hắn những cái này người thiên phú toàn bộ tăng thêm đến dưới chướng chiến sĩ trên thân trực tiếp sáng tạo ra một con quái vật quân đoàn tuy nói cái này quân đoàn dưới mắt tổng số người vẫn chưa tới một nghìn nhưng đối địch quân tạo thành sát thương cùng x u n g kích hoàn toàn không tại kia hai nghìn tịnh châu lang kỵ phía dưới phải biết những n à y cao cường tráng đại hán tuy nói về mặt chiến lược hạn tất cả đều tại chín mươi lăm trở lên nhưng lúc này phần lớn người cũng còn chưa trưởng thành đến đ ỉ n h phong bình quân chiến lược đừng nói chín mươi lăm trở lên ngay cả chín mươi đều không có cùng những cái kia chiến lược tất cả đều tại chín mươi chín một trăm bồi tịnh châu lang kỵ hoàn toàn khác biệt những n à y tiên uy quân đoàn chi dưới mắt chân thực thực lực hoàn toàn là dựa vào vô tộc truyền thừa luyện thể thuật cùng cựu ngao thiên phú tăng thêm cho chất đống nói cách khác chờ tương lai sức chiến đấu của bọn họ đạt tới hạn mức cao nhất trên chiến trường biểu hiện đem càng thêm khoa trương vô tộc truyền thừa luyện thể thuật cùng lôi cựu đạt được tổ vu chân thân quyết khác biệt bị vạn hóa kỹ năng cưỡng chế lấy tới trên người hắn tổ vu chân thân quyết chỉ có lôi cựu có thể học mà vô tộc truyền thừa luyện thể thuật khác biệt chỉ cần về mặt chiến lược h ạ n chín mươi lăm đều có thể học tập nói cách khác vô tộc truyền thừa luyện thể thuật muốn tu luyện chỉ có tư chất phương diện yêu cầu mà lôi cự tổ vu chân thân quyết hạn mức cao nhất kỳ thật cao hơn nhưng tăng lên tốc độ nhưng không có vu tộc chuyển thừa luyện thể thuật rõ ràng cho nên trong tay mặc dù cầm kiểu như châu bò công pháp nhưng lôi cửu muốn giết trời g i ế t đất dây không khí còn xa xa khó vời trên chiến trường biến hóa quá nhanh v y phong đường đường bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng tình thế đối với liên quân một phương tới nói liền trở nên lớn vì bất lợi nhanh để siêu gia nhanh chóng h ồ i viên lính liên lạc chạy trước xuống dưới thông qua lệnh kỳ truyền lại mệnh lệnh tín hiệu ai cái này hoàng hoàng đạo cao cấp chiến lược đáng sợ còn chưa tính hiện tại ngay cả quân đội cũng vượt qua ta nhóm nhiều như vậy chúng ò n có t ể hay h k ta đương nhiên h g cần biết chẳng qua nhiều nhất hai ba tháng liền có thể luyện trở về kỳ thật không đáng kể chút nào chúng ta đều có cỡ lớn mạo hiểm giả đoàn thể ủng hộ coi như tương lai thật muôn chiến thuộc về chúng ta mạo hiểm giả liền có thể để hắn sợ ném chuột vỡ bình hiện tại chiến trường xác thực nở đỡ cờ thiên hạ nhưng là tương lai chân chính là chủ lực là những cái tiêu căn bản không sợ tiêu hao mạo hiểm giả người chơi các ngươi không muốn quá lạc quan dựa theo dưới mắt mạo hiểm giả người chơi bình quân tốc độ tăng lên đám mạo hiểm giả thuộc tính tương đương thành chiến lược muốn vượt qua bảy mươi ít nhất phải bốn trăm n ă m sau đó ngươi xác định bọn hắn thật có thể quyết định chiến tranh hướng đi một mực không thế nào mở miệng thanh l i ê n nhiễm huyết đột nhiên phát biểu người chơi bình quân thực lực có thấp như vậy sao muốn lâu như vậy những này bọn hắn thật đúng là không có cẩn thận tính toán qua chỉ là trong lòng cảm thấy dựa theo phát triển xu thế nhưng là tinh nhuệ người chơi số lượng không nhiều chúng ta riêng phần mình trong tay lại có thể có bao nhiêu người tại tương lai động một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn người đại chiến trên chiến trường muốn nói có thể tạo được quyết định tác dụng ta cũng không tin tưởng húng chi hoàng hoàng đảo mượn cửu hoàng thành hoàn toàn có thể chế tạo không thuộc về chúng ta mạo hiểm giả lực lượng thanh niên nhiễm huyết một phen trực tiếp đem những đảo chủ này người chơi dê đầu đàn nhóm nói tâm tình ưu ám cái này còn chơi cái gì chơi về sau nhìn thấy hoàng hoàng đảo xuất hành tất cả đều rửa sạch sẽ cổ chờ xem cùng đợi ngày sau trò chơi đều nhanh kết thúc lại bị hoàng hoàng đảo xử lý chuyển sinh giã đại lục bắt đầu từ số không chơi mạo hiểm giả cuối cùng không thu hoạch được gì còn không bằng hiện tại tranh thủ thời gian tự sát được cho trước mắt đám người này hào hảo dội cho một cái b u ồ n lớn nước lạnh thanh l i ê n nhiệm huyết không nói thêm gì nữa về phần hắn tự mình ngược lại là cũng không làm sao lo lắng chỉ cần cố gắng phát triển tự thân hắn có lòng tin một mực chống đỡ tiếp hoang hoang đảo quá cường thế chờ tương lai tất nhiên sẽ gây nên đảo chủ các người chơi liên hợp nhằm vào mà lại cùng tình huống dưới mắt khác biệt càng về sau đảo chủ các người chơi số lượng mặc dù càng ít nhưng hòn đảo diện tích cũng càng lúc càng lớn theo địa bàn biên lớn mang ý nghĩa chinh phục khó khăn biên lớn đối từng cái động một tí hơn trăm vạn mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn km ý lơ t vương đại lục hình hòn đảo mỗi một trường đảo tranh đều muốn hao phí không ít thời gian húng chi theo trò chơi thời gian tiến hành từng cái hòn đảo tồn tại thời gian không ngừng dài ra hình thành riêng phần mình văn hóa lịch sử cùng khác biệt giai tầng cùng mâu thuẫn thống trị độ khó tăng lên đồng thời. chinh phục độ khó cũng đem tăng gấp bội có thể tưởng tượng trong trò chơi cuối cùng hai trăm n ă m thời gian hoặc là nhất khối to lớn đại lục cùng một đám ít hơn một chút đại lục g i à n g co hoặc là chính là một chút cỡ lớn đại lục l o ạ n chiến g i à n g co hợp tung liên hoành loại hình khi đó đừng nói quét ngang mỗi chinh phục một khối đại lục đồng dạng hòn đảo độ khó đều cao đến để cho người ta m u ố n khóc m u ố n tại 500 năm trăm n ă m bên trong thống nhất sở hữu người chơi hòn đảo đó là không có khả năng đương nhiên cái này có cái rất trọng yếu tiền đề chính là hiện giai đoạn ngàn vạn không thể ở trên biển đụng phải hoàng hòn đảo nếu không một trăm phần trăm chơi song không có thương lượng xa xa phổ thông siêu giai chiến đoàn liên quân một phương phân ra gần một nửa trở về dễ nhận thấy nhận được mệnh lệnh lúc này phụ trách bao vây hoàng hoàng đạo hậu phương những cái tia người chơi trong trận đột nhiên sinh ra dối loạn lý vô hồi mang theo an bài của mình bắt đầu sung kích những n à y người chơi phía sau lưng chỉ là đối mặt hơn mấy chục người chơi bố thành bao vây cho dù bọn hắn lúc này siêu giai đều phái ra ngoài cũng không phải chính lý vô hồi có thể xôn g phá hắn sức l i ề u toàn lực cũng bất quá là có thể chế tạo ra một chút dối loạn cùng ba động l ậ không nổi bao nhiêu sóng gió hoa tới hướng về hậu phương bạo động vị trí nhìn thoáng qua lôi cự không có để ý bay đầu đối theo r ê n bờ vai ca cựu p â n phó, đi thôi, đi đ m điểm những thông siêu dai ngăn lại, không cần che đậy, có thể dùng phổ che thể cái có kia tới siêu dai lại, đậy, t à toàn n Nghe nói có thể dùng toàn lực, ca lập tức hưng phấn, một tiếng lực. lực, lập lệ cựu có ca tức gó, thể một sau độ ó phóng Theo lên tận trời. đ cao lên cao hắn hình thể không ngừng biến lớn cuối cùng biến thành mấy chục mét t h a n h t h u chân thân nếu như chỉ tính dương cánh đã vượt qua trăm thước Lì, lại lần nữa lệ lần hiếp nữa thanh âm bên trong lần trước, uy hiếp tính hoàn toàn phong thích, những ca chứa gó, cựu thích, uy âm chương bốn t r ư ơ i năm vận mệnh bài tạ rốt t h á n h thú chi vi che đậy t h i ê n địa, trong lúc nhất thời để số lượng 400 phổ thông siêu giai toàn thể cứng đờ chẳng qua loại trạng thái này kéo dài thời gian rất ngắn nếu như là thực lực hoàn toàn đạt được thả ra t h á n h thú những n à y phổ thông siêu giai đừng nói thoát khỏi tráng trạng thái có thể không bị trực tiếp đẻ chết coi như tốt đáng tiếc tại thế giới trò chơi siêu giai trở lên thực lực bị áp s ụ n g thực lực càng là cường đại áp s ụ n g trình độ càng cao thân là thế giới trò chơi cực hạn chiến lực thành thú chu tức thực lực tổng hợp có thể nói đã bị áp dụng đến cực hạn chẳng qua cho dù không thể chỉ dựa vào huy áp liền để những này siêu dài không cách nào phản kháng cựu ca cũng không chút nào để ý nhiều nhất cũng bất quá là nhiều phun mấy ngụm lửa sự t ì n h hô hô theo cựu ca không ngừng há m ộ m một đoàn một đoàn hỏa d i ễ m bị phun ra mà ra lớn lên theo gió chờ lúc rơi xuống đất đã biến thành từng cái đường kính vượt qua 1 0 m đại h ỏ a cầu đại h ỏ a cầu đụng phải mặt đất y mắng nổ tung vô số l ử a nhỏ hoa v a n g khắp nơi một chút l ử a nhỏ hoa rơi đến trên tảng đá vô thanh vô tức biến mất chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng có khắc một chút đụng phải cây tối cả cái cây trong nháy mắt cho một mồi tấn thăng chu tước thánh thú sau đó cựu ca hỏa diễm uy lực kịch liệt tiêu thăng từ khó chơi trực tiếp biến thành không thể dính một khi dính vào đem vô cùng phiền phước cho dù những ngọn lửa này là cựu ca tùy ý vậy ra nhưng tương tự lây dính một tia hạch tâm chu tước chi h ỏ a đặc tính mặc dù không đạt được bất d i ệ t trình độ chẳng qua cũng rất khó diệt đi chính là chu tước l ử a bất d i ệ t đặc tính đã xin nhờ hóa học vật lý điều kiện hạn chế thiêu đ ố t vật dưỡng khí những điều kiện này đều không cần cho nên bình thường vật lý dập lựa thủ đoạn đều không tốt dụng Kiểu phun ca đương nhiên đó cũng không phải nói hàm bảo thật có thể kháng chủ cựu ca công kích thổ nguyên tố phòng ngự bình trướng cũng là có phòng ngự cực hạng nếu như cựu ca dốc hết toàn lực đi phun lửa hoặc là trực tiếp sử dụng cựu hỏa viêm thần kích thổ nguyên tố bình chướng biết bởi vì quá tải mà bị k í c h phá cứ như vậy coi như h à m b ả o tốc độ khôi phục lại nhanh cũng vô dụng chẳng qua những chuyện này phía dưới những cái kia phổ thông siêu d à i không biết bọn chúng chỉ là trực giác cảm thấy những ngọn lửa này dị thường nguy hiểm nhiễm không được hoặc là xuất ra đặc biệt phòng ngự thủ đoạn hoặc là bằng vào tốc độ đi tranh n ẽ chỉ có những cái kia tốc độ chậm lại không có tương ứng đặc biệt phòng ngự thủ đoạn mới có thể lựa chọn n à y tháng tiếp lấy thê thảm chu lên bị n h a n lửa những cái kia may mắn tránh thoát một kiếp siêu dai hoảng sợ nhìn xem những cái kia bị nhen lửa ngọn đuốc sau đó càng thêm ra sức bắt đầu tránh né hoặc là trèo c h ố n g phòng ngự thời gian dần trôi qua theo chung quanh ngọn đuốc bên trong khí tức càng ngày càng yếu vẫn sống sót siêu dai trong lòng bắt đầu nổi lên tuyệt vọng cảm giác theo thời gian trôi qua hỏa d i ễ m bắt đầu đem bốn phía bao vây có thể tránh né không gian càng ngày càng nhỏ những cái kia đặc biệt phòng ngự thủ đoạn cũng dần dần bắt đầu chịu không được hỏa d i ễ m thiếu đốt bọn chúng trèo trống không được bao lâu kỳ thật liên tục không ngừng phun lửa cựu ca gánh vắc cũng không tính nhẹ dựa theo hắn tính ra nếu như muốn đối phương giống như bây giờ không có chút nào phản kháng bị áp chế tiêu d i ệ t vậy hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đối phó 1.500 cái phổ thông siêu d a i vượt qua số lượng này công kích của hắn liền không đạt được toàn bộ bao trùm đối phương liền có phản kháng hoặc là cơ hội chạy trốn đương nhiên phổ thông siêu d a i phản kháng cũng rất khó làm bị thương hắn chính là uy phong đường đường thanh l i ê n nhiễm huyết lý thiệu thiên v i n h viễn kỵ sĩ đoàn một đống người đưa mắt nhìn nhau cái này đây là đạt tới thần thú đỉnh phong p ư ơ n g hoàng không thể nào đều là siêu g a i lờ vờ một cùng lờ vờ hai khác biệt có thể có như thế lớn đây chính là bốn trăm linh v một hiện tại bọn chúng lại ngay cả chạy trốn đều làm không được chỉ có thể chậm rãi chờ chết đây là lv hai có thể làm được đã có lv một lv hai tia lv ba đương nhiên liền có khả năng tồn tại ngươi nói cựu tiêu cái này phượng hoàng đ ạ t đến lv ba hẳn là nếu không căn bản là không cách nào giải thích con tia phượng hoàng làm sao có thể lợi hại thành dạng này ta cảm thấy uy phong đường đường nói đúng còn nhớ rõ bảy năm trước lần thứ hai năm mới hoạt động giai đoạn sau cùng hệ thống tại m ô i tấm địa đồ đều phái ra tứ tượng thanh thú thanh tràng sự từ nga nói như vậy con tia p ư ợ n g hoàng chính là lv ba chính là thanh thú chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông được vậy chúng ta bây giờ nên làm gì nếu như không có biện pháp tốt kia đám người tương đối không nói gì một mảnh trầm mặc đây là thực lực tuyệt đối c h a n h l ệ n h đánh không lại chính là đánh không lại có thể có biện pháp nào cái kia hả gặp có người mở miệng ánh mắt mọi người đều chuyển hướng người lên tiếng người này giống như gọi lang thang dịp xì người nàng thần bi đ ả o thực lực tổng hợp xếp hạng thứ hai mươi thấy mọi người toàn bộ ánh mắt chuyển hướng tự mình lang thang dịp xì người dừng một chút tiếp tục nói ta có một loại đạo cụ có thể đem đối phương phượng hoàng khúc trụ t í ít lần này bài vị chiến nó là không cách nào tham chiến cái gì có loại vật này cái gì đạo cụ lợi hại như vậy một số người thốt ra sau đó gặp trước mấy vị đại lao xem bọn hắn ánh mắt giống như không đúng lắm đống nhiên một trận ánh mắt lấp loe sau một lúc đều không lên tiếng lý thiệu thiên khoanh tay cười lạnh một tiếng đối với lang thang dịp si người mở miệng cái gì đạo cụ có cái gì hạn chế ngay cả thánh thú đều có thể đổi đạo cụ hắn cũng không tin không có hạn chế vận mệnh bài t ạ t rốt dùng vòng quay vận mệnh cùng chính nghĩa hai tấm bài phối hợp có thể khu trục nó nếu như là ở bên ngoài thế giới trò chơi bên trong chỉ có thể khu trục một lát nhưng bây giờ tại hoạt động bên trong có thể trực tiếp đuổi ra ngoài chẳng qua vận mệnh là không cách nào dự đoán đem nó khu trục sẽ tạo thành không thể dự báo ảnh hưởng có thể là xấu cũng có thể là là tốt có thể là nhằm vào đối phương cũng có thể là là nhằm vào chúng ta toàn thể hoặc là trong đó một cái nào đó ảnh hưởng tiêu ảnh hưởng là hiện tại trực tiếp sinh ra a không phải nhanh nhất cũng muốn tại hoạt động kết thúc sau ánh mắt đảo qua h uy phong đường đường thanh l i ê n nhiễm huyết mấy người gặp bọn họ cuối cùng đều gật đầu lý thiệu thiên cũng mặc kệ những người còn lại d ù đi không cần lời nói chúng ta tất cả đều muốn bị cựu tiêu cho xử lý Đối vận mệnh bài tạ rốt vòng quay vận mệnh chính nghĩa có hiệu lực ngài dưới trướng chu tức thanh thu ảnh hưởng đến chiến trường cân bằng sắp bị trục xuất ra bài vị chiến vận mệnh lựa chọn lựa chọn giáng lâm ở người chơi trên thân bài vị chiến kết thúc lúc 10% t ỷ lệ người chơi đem đạt được một phần cấp cao nhất thần bí ban thưởng 60 tỷ lệ người chơi có thể đạt được 50 vạn điểm tích lũy một ngày may mắn trạng thái 30 tỷ lệ người chơi mất đi 10 vạn điểm tích lũy thu hoạch được một ngày vận r ù i trạng thái 10 giây sau vận mệnh lựa chọn mở ra 10, 9, 8, 1, đậu đen rau uống lần này ngay cả lựa chọn phải trăng mở ra cơ hội đều không có sao trực tiếp cưỡng chế chấp hành cái này đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là thứ gì vận mệnh bài ta rốt cựu ca bị khu t r ụ nói đùa a mặt khác ca bên này cựu ca đều bị khu t r ụ bằng cái gì còn có ba mươi phần trăm tỷ lệ đạt được v ậ n r ù i ta đinh vận mệnh lựa chọn bài vị chiến kết thúc lúc người chơi đem đạt được một phần cấp cao nhất thần bí b a n thưởng ân cầm tới kêu mười phần trăm thần bí p h â n thưởng xét thấy kết quả là tốt lôi cựu trong lòng tức giận ngược lại là tiêu tan không ít nhưng là đây rốt cuộc là làm sao chuyện q một chương bốn trăm m ư ơ i năm không chừng chiến cuộc chương bốn trăm m ư ơ i sáu không chừng chiến cuộc lôi cựu n g ầ g đầu nhìn về phía chiến trường quả nhiên đã tìm không thấy cựu ca thân ảnh lại nói vận mệnh này bài tạ rột rốt cuộc là thứ gì cựu ca có phục sinh năng lực hoàn toàn không sợ chỉ hướng tính sát thương dù sao chết có thể phục sinh mặt khác có thể trực tiếp giết chết cựu ca thủ đoạn lôi cựu không biết có hay không chẳng qua liền xem như có về số lượng cũng khẳng định là phượng m a u lân r á c hơn nữa còn đến thỏa mãn một đống lớn yêu cầu mới có thể sử dụng nếu không thánh thú liền thực sự quá không đáng tiền điểm cái khác thánh thú có lẽ sợ loại này không biết phải chăng là tồn tại thủ đoạn nhưng có thể phục sinh cựu ca tự nhiên không sợ bất quá hiện tại xuất hiện khu trục lại là đối giao cựu ca tốt nhất thủ đoạn ta không đánh chết ngươi nhưng ta không cho ngươi tham chiến thật buồn nôn người thủ đoạn lôi cựu tức giận Cũng may hắn vận luôn luôn g nếu nếu mệnh này vận bài tạ ruột cũng không biết là thế nào tạo tác dụng luôn cảm giác rất quỷ dị tựa hồ cùng phương tây bài tạ ruột xem bói có quan hệ vậy có phải hay không cũng có một bộ hoa hạ mai rủa đồng tiền bắt quái la bản loại hình bảo vật ánh mắt lấp lóe lôi cửu đông nhiên điều ra đảo chủ giới diện xem xét một phen hòn đảo thực lực tổng hợp bảng xếp hạng tại thứ hai mươi vị bên trên tìm được thần bí đảo đảo chủ lang thang dịp xin người Trực biết, tạ ruột người sở hữu, rất có thể chính là vị này. Cùng tâm tình khó chịu lôi kiểu khác biệt, liên quân một phương nhìn thấy mất, tức giác cho cái có chính Cùng chịu khác chấn gì người phương phượng hoàng nói bài lôi kiểu liên biến hắn vận mệnh này. quân nhìn khó hữu, khí kêu vị lập là sở si đồng ộ n g đ thời không ít người chơi nhìn về phía lang thang dịp si người trong ánh mắt lóe ra tìm kiếm cùng kiên kỵ mặc dù cựu ca bị đi ở nhưng n à y bốn trăm cái phổ thông siêu dai lúc này đã bị xử lý hơn phân n ữ a còn lại cho dù h ồ i viên nhiều lắm là cũng bất quá là giúp những cái k i ê n người chơi dưới trướng chủ chiến quân đoàn ổn định trận hình sĩ、si、khí và thế cuộc muốn phản công lực có chưa đến về phần hàng bảo bên kia kéo đến thời gian càng dài đối hàng bảo bọn chúng càng có lợi cựu phong cùng cồn cồn đều ở hàng bảo phòng ngự bảo hộ phía dưới rất ít độc thủ bọn chúng đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi đối phương hiện lộ vẻ mệt mỏi bọn chúng sẽ tại khi đó phản công về phần hàng bảo đối mặt thực lực tổng hợp không bằng công kích của mình đừng nói chỉ có bảy cái đối thủ liền xem như đến một đám để nó phòng thủ chống đỡ mấy ngày cũng không thành vấn đề chỉ cần vẫn còn ở trên mặt đất liều tiêu hao nó ai cũng không sợ muốn đánh tan nó chỉ có thể bằng vào tuyệt đối tính áp đảo lực phá hoại nếu không dưới mắt hoàng hoàng đảo bên này ở thế yếu chỉ có phụ trách cánh cùng mặt sau cảnh vệ quân đoàn cho dù trên đảo cảnh vệ quân đoàn so người chơi khác không phải chủ chiến quân đoàn còn mạnh hơn nhiều chẳng qua so với bọn hắn chủ chiến quân đoàn nhiều lắm là tám lạng nửa cân dù sao những n à y người chơi đều là xếp hạng tại hai trăm trong vòng cảnh vệ quân đoàn bên này nếu không phải ỷ vào phù văn c ấ u trang muốn tại thực tế về mặt chiến lược tới ngang hàng là không thể nào chất lượng t ư ợ n g sai không nhiều về số lượng vẫn còn không đổi kịp đối phương một nửa theo thời gian trôi qua đối cảnh vệ quân đoàn tới nói tình hình chiến đấu tự nhiên là càng ngày càng bất lợi mà đến cứu viện lý vô hồi đã cùng tỉ hắn lý dục anh đáp lấy một đầu cự long bay về phía lôi cựu chỗ dưới trường hắn b i n h lực ngoại trừ mười con phổ thông siêu d a i còn thành đoàn tại quân địch trong trận chém giết bên ngoài đã chết gần hết rồi cự long hạ xuống lý vô hồi cùng lý dục anh nhảy xuống tới sau đó hắn ra lệnh cự long trở về tiếp tục tham chiến sau đó hướng đi lôi cựu cự long bay tới lúc lôi cự liền đã chú ý tới đồng thời cũng minh bạch cảnh vệ quân đoàn đằng sau quân địch mới bạo động là chuyện gì xảy ra nhìn xem hướng đi tự mình lý vô hồi cùng lý d ụ c anh lôi cựu trong mắt không có gì ba động trong lòng ách tựa hồ cũng không có ba động lão đại lý vô hồi đến đây đưa tin lão đại từ hồi lâu trước đó lý vô hồi tựa hồ cứ như vậy gọi hắn cho dù cùng lý d ụ c anh chỗ đối tượng đối phương cũng không có kêu lên tỷ phu hắn vẫn luôn là lão đại về sau phát sinh rất nhiều chuyện leo lên phi thuyền hai người gặp nhau lần nữa đối phương vẫn là xưng hô như vậy hắn lôi cựu không biết lý vô hồi là thế nào nghĩ cũng không hiểu đối phương hành vi lo g i chẳng qua người ta một mực đối với hắn rất tôn kính lại thỉnh thoảng muốn hỗ trợ lôi cựu mặc dù cùng hắn không thân cận nhưng cũng không thể tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt lòng người ừng đến rồi g ậ t gật đầu lôi cựu tiếp tục tuy nói ngươi nguyện ý tới ta thật cao hứng nhưng thửa dịp những n à y xếp hạng tại trước ngươi người chơi đều đến vây công cơ hội của ta ngươi hẳn là đem hết toàn lực đi kiếm điểm tích lũy đến chỗ của ta ngươi lại không dạy được bao lớn tác dụng bạch bạch tổn thất chiến lực ngươi cái này lý giục anh vô cùng tức giận lập tức mở miệng kết quả nên tiếp lôi cựu ánh mắt khí thế biến mất nói không được nữa đừng nhìn tại lý vô hồi trước mặt có thể miệng lưỡi lưu loát thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng tại hiện tại lôi c ử u đã từng lôi c ử u tiêu trước mặt lý dục anh luôn luôn là không dám cao giọng ngữ lại thêm mặc kệ có bao nhiêu thương tâm thất vọng bao nhiêu bất mãn nhưng nàng làm đúng là trên thực tế phản bội lôi c ử u đối tạo thành vô số tổn thất cùng tổn thương điểm ấy không thể cãi lại cho nên lần nữa đối mặt lôi c ử u lúc nàng càng cho hơi vào hơn ngắn còn muốn phân phối c h u n dạ đối đầu lôi cựu bình tĩnh con người chỉ trích nói căn bản một câu cũng nói không ra cũng không tính bạch bạch tổn thất tại cái này cùng địch nhân chém giết như thường có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Tuy nói chủ lực quân đoàn cùng phá o hôi bộ đội rất nhanh đều chết sạch nhưng thủ hạ ta mười một cái siêu giai lại có phát huy chỗ trống dù sao đối phương siêu giai đều bị tập trung lại cùng lao đại thủ hạ chém giết đi nếu là đi tìm người chơi khác quân đoàn phương diện ta ngược lại thật ra có chút ưu thế nhưng cho tới bây giờ đi qua nhiều lần như vậy năm mới hoạt động xếp hạng trước một nghìn tay người nào hạ còn không có cái bảy tám cái siêu giai tổng thể tới nói nếu là từng cái từng cái đi đánh ta nhiều nhất có thể tiêu diệt hai ba chi đội, đội ngũ liền cao nữa là hiện tại quân đội mặc dù tổn thất nhanh ngay h ư n tại mới liên quân một phương quan vũ dung hợp người chết trận cũng không phải la tranh đem nó đơn đấu ở dưới ngựa mà là thiên tuyển tinh duệ quân đoàn phó quân đoàn trưởng hàn công cử phụ tá lữ cầu tiên dưỡng do cơ lợi dụng đúng cơ hội áo tiễn tổn thương phục một tiễn định cả khôn quan vũ dung hợp người tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều thả trên người l à tranh đặc biệt là đối phương lập tức xâm giản trực giác nói cho hắn biết tia đối song giản không đơn thuần là có thể thay đổi vũ khí đơn giản như vậy đáng tiếc thật sự là hắn không cho la tranh cơ hội sử dụng tác thủ giản nhưng lại không phòng có người bàn lén lần này treo tương đương b i ệ t khuất kỳ thật không chỉ là quan vũ tướng hồn dung hợp người ngoại trừ vương bất cầu lưu bố cựu ngao lý nguyên bá cổ lan tu lý tôn hiếu cùng tư ơ n g vân hạ vũ bốn người này thủ hạ toàn vô đ ị c thủ căn bản không cần đến hỗ trợ lưu cầu tiên xuất quỷ nhậm thần bách phát bách chúng tiến lúc nào cũng có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địch tướng trước mặt mà đối với địch tướng tới nói chỉ cần để lữ cầu tiên bắt được cơ hội t i ệ n đến trước mắt mới phản ứng được lại nghĩ có hành động liền đã không còn kịp rồi gặp lôi k i ự u không nhìn tự mình lý dục anh trong lòng có ảm đạm có không tam lòng có nổi giận còn có càng ngày càng rõ ràng lạnh ý nàng làm nhiều như vậy sai nhiều như vậy gặp lại lần nữa lúc từ đối phương trong mắt vậy mà không nhìn thấy chút nào phẫn nộ cùng hận ý chỉ có im lặng không nhìn không thèm để ý với hắn mà nói nàng đến cùng tính là gì quả nhiên nàng trước kia cảm giác không sai thích yêu những cảm tình này hắn đều là không có cho nên nàng cái này bạn gái cũng là có cũng được mà không có cũng không sao thấy mình lao tỉ sắc mặt càng ngày càng khó coi lý vô hồi hơi kinh ngạc thì thế nào lão đại cũng không nói cái gì a không hiểu rõ lắc đầu lý vô hồi cũng đưa ánh mắt về phía chiến trường lao đại trong tay thực lực thật sự là cường a cho dù những n à y người chơi liên hợp lại lại lấy đi con kia đại phát thần vi phượng hoàng cũng không thể chiếm cứ quá lớn ưu thế đối lý vô hồi cùng đối diện người chơi tới nói mọc ra phượng hoàng ngoại hình cựu ca tự nhiên bị bọn hắn cho rằng là phượng hoàng mà không phải chu tước cũng không biết dưới mắt cháy bỏng chiến trường thắng lợi sau cùng sẽ là phương nào q u y một chương bốn trăm mười sáu tháng thảm chương bốn trăm mười bảy tháng thảm nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường lý vô hồi cùng lý d ụ c anh hai mặt nhìn nhau trận chiến này đánh thật l à t h ê thảm chẳng qua cuối cùng đạt được thắng lợi vẫn là trước mắt cái này nam nhân cái này không biết lúc nào đột nhiên mở ra cánh rơi bay bay lên nam nhân nói thật làm thừa tại cự long trên đầu hai người nhìn thấy lôi cựu đột nhiên bay lên lúc tâm tình bên trên là có chút một bước đặc biệt trang bị nhìn tựa hồ không quá giống a bộ này cánh rơi thật sự là từ trên thân mọc ra lại nói hệ thống bên trong còn có loại công năng này sao đều tại trong thế giới game lăn lộn mười năm bọn hắn vẫn là lần đầu biết bởi vì cựu ca ngoại ý muốn bị trục xuất trận chiến đấu này hoàng hoàng đ ả o một phương thắng được rất gian nan tuy nói lúc trước bọn hắn chiếm cứ một chút ưu thế nhưng liên quân một phương dù sao chiếm hết sức rõ ràng nhân số ưu thế theo thời gian chuyển r ờ i chiến đấu tiếp tục hoàng hoàng đ ả o sợ thuộc thể lực bắt đầu hạ xuống phù văn c ấ u trang đối hoàng hoàng đ ả o dưới t r ư ớ n g có hết sức rõ ràng chiến lược tăng lên nhưng mở ra về sau biết ngoài định mức tiêu hao thể lực ngoại trừ hàm bảo xưa nay không cần lo lắng thể lực bên ngoài cái khác chiến lược tại bền bị tính bên trên cũng không tính là đột u ấ t bởi vì, song phương ư u khuyết thế bắt đầu chuyển đổi tại từng cái quân đoàn trên cơ bản l i ề u sạch cơ h ộ i chỉ còn chủ tướng nhóm tình hướng dưới lôi cựu để cự long bộ đội chở bọn hắn lên không đồng thời bay lên còn có mấy cái may mắn còn sống sót thiên sứ cùng chính lôi cựu trên mặt đất chỉ còn lại hàm bảo cùng cồn cồn còn tại chém giết cựu phong lúc trước tập kích quá trình bên trong quá mức anh dũng mặc dù cùng hàm bảo cồn cồn đánh ra một đợt cường lực phối hợp đem liên quân bảy cái lờ vờ hai toàn bộ xử lý nhưng cũng chịu đựng đối phương toàn thể liệu chết một í c cựu phong hành động rất sắc bén nhưng năng lực phòng ngự tương đối không có gắng gượng qua đối phương hợp lực công kích đặc biệt là bốn tên hồ l ô kiếm em bé đất nước khí l ử a bốn hệ nguyên tố khí kiếm vậy mà có thể dung hợp là một uy lực đại tăng chân chính khiến cựu phong chết mất chính là một cách này nếu như không phải một cách này đối phương thật đúng là không có khả năng chết mất đã đạt tới thần thú đỉnh phong cựu phong xem ra sau khi trở về phải tốn thời gian nghiên cứu một chút mấy cái thánh thú dự khuyết phủ văn cầu trang trước đó lôi cựu một mực không có nhìn chút thời gian đến làm cái này các chiến sĩ thân là nhân loại đồng tộc cùng loại kết cấu thân thể không có khác biệt lớn khắc họa phủ văn cầu trang lúc cũng không cần điều chỉnh khác biệt rất nhiều siêu、dai. bao quát mấy cái thánh thú dự q u y ế t đều cần lôi cựu chuyên môn tốn thời gian đến nghiên cứu khắc họa thích hợp nhất bọn chúng phủ văn cầu trang bởi vì đã từng nghiên cứu qua cho rảo lì khắc họa phủ văn cầu trang cho nên cựu long bộ đội còn dễ nói nhưng cái khác ma thú cùng thánh thú dự q u y ế t liền phí sức dù sao bọn chúng chủng tộc rất tạp kết cấu thân thể cũng không có gì thống nhất tính trên cơ bản mỗi cái đều phải lần nữa tiến hành thiết kế cùng cơ cấu chỉnh thể lượng công việc rất lớn tốn hao thời gian cũng tương đối dài cho nên vẫn kéo tới hiện tại lần này lôi cựu ngược lại là quyết tâm không còn kéo nếu như minh khắc phủ văn cầu trang tin tưởng lần này c ự phong cũng sẽ không chết mất. bởi vì phù văn cấu trang đối siêu giai chiến lược tăng lên nhưng thật ra là tương đương khoa trương vì để cho lôi cựu bên này tổn thất đến chỉ còn lại chút điểm nhân số liên quân một phương bỏ ra phi thường to lớn đại giới trong đó trọng yếu nhất chính là liên quân siêu giai lở vờ hai toàn diện siêu giai lở vờ một cũng chỉ còn lại không đủ năm mươi trong đó không quân càng là không còn một ngống như thế đưa đến kết quả là bọn hắn đối bay đến trên trời lôi cựu không có gì biện pháp sau đó từng chút từng chút không cách nào phản kháng đều bị thể lực vô hạn hàm bảo cho xử lý về phần cồn tuy nói nó ma lực hùng hậu nhưng từ lâu thầy đáy sau đó một mực trốn ở hàm bảo trong phòng ngự đảng hoàng xem kịch nhìn xem chỉ còn lại như thế điểm người lôi cựu ở trong lòng nghĩ lại trận chiến đấu này hắn đang chỉ huy bên trên phạm sai lầm hắn không nên để pháp sư đoàn toàn bộ tham chiến chỉ ít biết phi hành kỳ thuật kia bộ phận pháp sư hẳn là giữ lại p h á t lực lúc trước cựu phong giết chết đối phương lv hai sau đó nếu như những n à y pháp sư còn có pháp lực có thể đem còn lại chiến l ự c mang theo lên không cấp tốc thoát ly chiến trường không có siêu giai lv hai r ằ n g buộc đối phương ép cấp võ tướng cũng đều bị tất cả quân đoàn chính phó quân đoàn trường xử lý còn lại liên quân không ai có thể ngăn cản hàm bảo bộ pháp kể từ đó thắng lợi vẫn là hoàng hoàng đ ả o lại có thể bảo vệ càng nhiều chiến lược duy nhất phải nỗ lực cũng chính là hàm bảo mệt mỏi hơn một chút thôi đương nhiên loại ý nghĩ này cũng là mã hậu pháo dù sao liên quân pháp sư đoàn nhân số ưu thế quá rõ ràng tuy nói bởi vì minh tưởng vật liệu ma pháp vật liệu cung ứng sung túc dẫn đến hoàng hoàng đ ả o bên này t r u n g d à i cao d à i pháp sư tỷ lệ càng lớn liên hợp thi pháp uy lực mạnh hơn nhưng cũng bất quá miễn cưỡng triệt tiêu nhân số của đối phương ưu thế đánh cái ngang tay thôi lúc ấy hắn cũng không muốn quá nhiều chỉ là nghĩ bảo trì từng cái chiến trường cân bằng là được dù sao còn có cái này cựu ca lá bài tẩy này có thể đá thánh thú chu tức tồn tại chính là thắng lợi c a m đoan đáng tiếc hắn không nghĩ tới đối phương lại có trong tay người nắm giữ lấy quỷ dị như vậy l o cụ đem vốn nên vô địch sắp đại phát thần uy tôi khô lạc hủ c ử u ca đem thả chủ trời x u i đất khiến phía dưới chỉ có thể nói chiến trường và biến không thể tận như hắn ý chẳng qua chuyện ngày hôm nay cũng cho hắn gõ cảnh báo cho dù nắm giữ lấy trung cực chiến lược cũng không có nghĩa là tự mình liền tất thắng ai biết hệ thống còn có cái gì quỷ dị đồ vật không có bị người chơi phát hiện ngẫm lại ma lực nguồn suối cùng thú thần trụ tựa hồ thần khí những liên quan đến quy tắc phương diện đồ vật cũng không nhiều nhưng cũng không tới ph về sau đánh trận đến tận lực phòng một tay nghĩ nửa ngày hắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt dù sao ngay cả cụ thể thuộc tính cùng hiệu quả đều không thể biết rõ nói gì phòng ngự xem ra cố gắng đem thanh thú loại này vương bài từ một chương biến thành hai tấm sau đó biến thành càng nhiều chương đây mới là vương đạo hắn đánh ra một chương vương bài đối phương dùng thủ đoạn đặc thù b ã i bình vậy hắn liền lại đánh ra một chương còn không được liền tiếp tục đánh không có gì là một con thanh thú không giải quyết được nếu có vậy liền lại đến một con lôi cựu thắng chính là thảm rồi điểm chẳng qua cho dù dưới trướng còn lại số lượng không có nhiều dùng để đối phó còn lại người chơi hẳn là không bao lớn vấn đề trong tay bọn họ đã không có siêu giai lv hai cũng không có s cấp võ tướng thông x o á i đồng thời tựa hồ cũng không có giống bị lôi cựu xử lý những này người chơi như thế làm lên liên hợp đối lôi cựu tớ i nói chỉ bằng chính hàm bảo một cái liền hoàn toàn có thể thực hiện từng cái đánh tan chớ nói chi là còn có chút tự lòng thiên sứ cùng vài cái quân đoàn t r ư ở n g phụ trợ nghĩ như vậy tại xác định một phen khả thi phi thường lớn sau đó lôi cựu bắt đầu càn quét hành trình mảnh không gian này không nhỏ không có cựu ca cực tốc điều tra bọn hắn chỉ có thể nhìn chuẩn một cái phương hướng tiến lên mặc kệ là cự long hay là thiên sứ tốc độ đều không thế nào thích hợp làm trinh sát cũng may các người chơi đều không phải là tiến đến chơi chơi t r ố n tìm vì điểm tích lũy tất cả còn không có bị xử lý đi đội ngũ đều đang tìm con mồi lôi cựu càn quét hành trình một lần nữa về tới quỹ đạo chỉ là lúc này bên cạnh hắn không có đại bộ đội mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng hắn luyện điểm tích lũy Quy cuộc chương 417, giới thứ nhất cuộc thi xếp hạng th giới thứ nhất cuộc thi xếp hạng kết xếp đột nhiên hắn liền thoát ly vùng không gian kia quay đầu nhìn lên bộ đội của mình lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện mười chín vạn số lượng chiếm cứ một mảng lớn không gian chỉ là cựu ca không tại nơi này là độc lập tu trình không gian thuộc về hoàng hoàng đ ả o tiếp xuống muốn tiến hành là vòng thứ hai bài vị chiến trước đó lý thiệu thiên rõ ràng nói muốn chiến đến còn lại người cuối cùng mới có thể kết thúc hiện tại xem ra hắn là đang lừa dối người mặc dù không biết cuối cùng bọn hắn cái kia điểm tích lũy khu đoạn không gian còn thừa lại nhiều ít người chơi nhưng chắc chắn sẽ không chỉ còn hắn một cái nguyên nhân hắn tại bị truyền tống ra trước đó vừa mới tìm tới một cái mục tiêu mới nhìn xem điểm của mình vậy mà đột phá 2.000 vạn đại quan so với những năm qua năm mới hoạt động rét vài ngày siêu giai đoạt được còn nhiều sở dĩ có cao như vậy thu hoạch thứ nhất là hắn xử lý người chơi số lượng thực sự nhiều lắm coi như sau đó càn quét xử lý tiêm mười mấy cái người chơi bởi vì lúc trước trải qua chiến đấu dẫn đến chiến lược không được đầy đủ nhưng tổng hợp xuống tới cũng tương đương với 2.030 a m i chi hoàn chỉnh đội ngũ bị lôi cựu xử lý đội ngũ cộng lại tiếp cận 150, ở trong đó 120 t r i m ư i chi tả hữu là xếp hạng hàng trước nhất người chơi cứ tính toán như thể đến bình quân một chi đội ngũ chỉ bất quá cống hiến m ộ vạn điểm tích lũy mà thôi thứ hai các người chơi trên cơ bản đều là dốc toàn bộ lực lượng từ về số lượng tới nói tuyệt đối đủ đủ lượng cuối cùng mấy năm này siêu giai ngẫu nhiên cầu để giành đến xếp hạng trước 200 các người chơi trong tay chí ít đều có bảy cái phổ thông siêu giai đây đều là điểm tích lũy cam đoan lại thêm 200 n g ư ờ i đứng đầu người chơi là cấp a s cấp tướng hồn có lượng chủ thể trận chiến đấu này ngay cả chính hắn cũng không biết xử lý nhiều ít danh thần tướng x o á y tướng hồn dung hợp người 2.000 vạn điểm tích lũy có thể nói lại sáng tạo lịch sử mới cao lúc trước mấy năm năm mới hoạt động hắn lấy được điểm tích lũy tối cao một lần cũng không thể đạt tới ngàn ba cấp cho nên, tuy h hoạch lần n à k h ô nói g không, thể bảo là không lớn. Chỉ bất quá, vừa nghĩ thể bất tới một Chỉ chiến hành bảo bài là lớn. lần, lâu này năm còn mới mới cử hành một lần, cái c quá, vừa vị được năm m ớ hoạt động tới có lời. Tuy động nói lời. có bài vị chiến sau đó căn cứ xếp hạng mỗi tháng đều biết cấp cho số lượng nhất định điểm tích lũy nhưng hắn luôn cảm thấy con số này sẽ không rất khách quan cũng không biết có phải là ảo giác hay không hy vọng là hắn cảm giác sai lầm đi lúc đầu lôi cựu còn dự định mở ra hiện tại điểm tích lũy cửa hàng nhìn xem cùng năm mới hoạt động có hay không khác biệt kết quả hệ thống không cho hắn thời gian vòng thứ hai bài vị chiến đã bắt đầu cùng tháng trước đấu vo đại hội giống nhau bài vị chiến đồng dạng muốn chiến đấu không ít trường chẳng qua cùng vòng thứ nhất khác biệt tất cả chiến đấu đều là từng đôi chém giết bởi vì không gian tương đối có hạn trên cơ bản song phương ngay từ đầu liền h ư ớ n g mặt trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu mỗi một vòng người thắng có thể đạt được nhất định lượng điểm tích lũy và số lượng khác nhau kim tệ trong đó kim tệ tự nhiên là đến từ người quan chiến vé vào cửa chia hoa hồng cùng cá nhân đấu võ đại hội giá rẻ vé vào cửa khác biệt hòn đảo cuộc thi xếp hạng bài vị chiến muốn quan sát chiến đấu vào trang trại một trăm kim tệ giá cả cỡ này ngoại trừ cái khác nào chủ cũng chỉ có những cái kiêm mạo hiểm đoàn đoàn trường cùng số ở trong đó đương nhiên là có không ít là đến điều tra tình báo dù sao bên trên một vòng trận kia là chiến rất nhiều chi tiết lúc ấy rất nhiều người đều không có giành cân nhắc tỉ mỉ hiện tại có từng chàng không ngừng phân tích cơ hội không có người sẽ bỏ qua tựa như hai mươi người đứng đầu chiến đấu mỗi cái người chơi lôi cựu đều biết đi chú ý mấy trận đồng dạng gián điểm số lượng không h ế ít nhưng cũng không chiếm được người xem chủ lưu càng nhiều vẫn là đối hoàng hoàng đ ả o cường đại người sùng bái bọn hắn chính là thích xem hoàng hoàng đ ả o kia tồi khô l ạ p hủ khí thế một lần một lần không sợ người khác làm phiền đều nhanh gặp phải một chút phương tây quốc gia f a n bóng đá đối với mình ủng hộ đội bóng cùng nhận trình độ b á i loại tình hình này ban tặng toàn bộ cuộc thi xếp hạng quá trình lôi cựu kiếm bắt đầy bàn mập cầm gần ngàn vạn kim tệ chia thu hoạch xét h ấ y t r o n nhiều tên người chơi liên hợp g i o sát đều không thể đem lôi cựu g i o sát toàn bộ bài vị chiến có thể nói tương đương bình thản. chí ít đối lôi cựu tới nói là như thế này không sai mà những cái kia tại vòng thứ nhất cùng lôi cựu giao thủ qua người chơi cũng căn bản liền không có nhiều đ ầ u t r í lại thêm bài vị chiến bên trong sát binh đem không có điểm tích lũy bởi vì thậm chí có người chơi đi lên liền trực tiếp đầu hàng d u n g đúng phương nói ở ngoài sáng biết không mảy may thắng lợi khả năng tình hô giới không ai nguyện ý bạch bạch bị bẹp một trận tuy nói mỗi một trường đối chiến song phương binh lực đều biết riêng phần mình ban đầu hóa khôi phục báo danh lúc phối trí bị khu trục cựu ca ngoại trừ nhưng tương tự không có điểm tích lũy chỗ tốt hấp dẫn căn bản không có tiếp tục kiên trì ý nghĩa v ề phần đến đây xem chiến người chơi chửi ầ m lên kia mắc mơ gì đến bọn họ vì điểm kim tệ mất mặt xấu hổ bọn hắn cũng không làm đương nhiên quay đầu không ít trực tiếp đầu hàng người chơi liền hoa một trăm kim tệ điểm đi vào nhìn lôi cựu đi ngược người khác nếu như đối phương giống như bọn họ đầu hàng đám người này biết không chút khách khí m a n g lên lôi cựu thoáng chú ý một phen lý vô hồi chiến đấu lúc trước đối phương chạy đến trợ rút hắn thật đúng là không có chú ý đối phương có bao n h i ê u thực lực quan sát một phen kết quả cũng không tệ lắm lý vô hồi vô hồi đảo chỉnh thể thực lực quân sự ước chừng tại chín mươi một trăm tên ở giữa cuối cùng xếp hạng còn phải xem cụ thể chiến phải thể xem đương ấ u quả. kết tại thực t Dù sao lực c ậ không không nhiên t ì n g i đây là chỉ xếp hạng không phải rất cao tình hình bởi vì xếp hạng càng đến gần trước người chơi ở giữa thực lực sai biệt kéo ra lại càng lớn bất kể là ai đến chỉ huy ngươi cũng không có khả năng trông cậy vào hắn để xếp hạng hai mươi mốt vị đạo chủ kia đem lôi cựu hoàng hoàng đạo cho xử lý mặt khác lôi cựu cũng bất thì giờ tìm tòi một chút x à i ghi ưu gì dưới cổ gần sổ kỳ ấu đảo phát hiện xếp hạng vậy mà tiến vào trước một nghìn lúc trước vòng thứ nhất lúc cũng không có đụng phải nàng a cũng không biết là sớm đã bị người khô rơi mất vẫn là đi dạo đến cuối cùng đều không có gặp phải bất quá vị mỹ nữ kia dưới t r ư ớ n g thực lực mặc dù tăng lên không ít nhưng là gần sổ kỳ ấu đảo chỉnh thể lực lượng quân sự phía trước một nghìn tên bên trong thuộc về hạng chót tồn tại nếu như không phải dù mù cái này quỷ hệ siêu g i i tính đặc thù đoán chừng nàng nghị thắng một trận đều rất khó khăn cuối cùng lôi cựu hoàng hoàng đảo không chút huyền n i ệ m lấy được bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí. thứ nhì đến thứ mười theo thứ tự là thanh l i ê n nhiễm huyết tích huyết cổ kiếm đ ả o huy phong đường đường vĩnh hằng đ ả o vĩnh viễn kỵ sĩ đoàn dô đ ả o lý thiệu thiên thần long đ ả o tây điểm c h i t i n h ngũ tinh thượng tướng đ ả o cân quắc đ á t kỷ cầm tú động thiên đ ả o ta chủ vinh quang thanh chiến đ ả o dưới ánh mặt trời vàng hoài ngàn năm bá tức đ ả o cùng thiên mệnh pháp phục hưng đ ả o lý vô hồi vô hồi đ ả o xếp hạng chín mươi một sài ghi hữu di dư cổ gần sổ kỳ ấu đ ả o xếp hạng chín trăm linh một lý vô hồi là dựa vào chỉ huy thỏa đáng cầm tới cái hạng này mà sài ghi di dư cổ dựa vào là thì là gặp quỷ là quỷ d Hòn đ ả lôi cựu cảm giác như vậy cao đại thượng từ ngư cùng hắn trả ra đại giới căn bản cũng không ghép đội tuy nói đem thân là chu tức ư thánh thú cựu ca khu trục làm động không gian độ khó không thấp nhưng nói đến cùng nghịch thiên cải mệnh dính liễu quan hệ luôn cảm giác có chút không với cao nội a đương nhiên 10% t ỷ lệ rút đến ở trong đó còn có cường v ậ n quan hệ ở bên trong càng lớn khả năng nhưng thật ra là cầm tới 60% tỷ lệ điểm tích lũy ban thường cùng một ngày may mắn 30% tỷ lệ ném điểm tích lũy vận rủi một ngày khả năng đồng dạng so rút đến thần bí phần thường tỷ lệ cao không ít nhìn hệ thống y tứ phần thưởng này hẳn là vận mệnh bài tạ ruột sử dụng cơ chế chỗ đạt thành mục tiêu độ khó sát xuất nhỏ rút ra cộng đồng tác dụng kết quả rồi Lúc đầu... vận mệnh bài tạ r u ộ t đạt thành mục tiêu về sau vận mệnh lựa chọn liền không nhất định là trên người lôi cựu có hiệu lực càng lớn có thể là d á n g lâm tại sử dụng phương lang thang dịp xì người hoặc là nàng lúc ấy liên quân cái nào đó người chơi trên thân bất quá làm bản thân đến lợi một phương có hiệu lực lựa chọn đoán chừng cùng lôi cựu trái lại khả năng cao hơn cũng chính là đại khái linh không may sắc xuất nhỏ đạt được chỗ tốt nghĩ như vậy muốn có được cái này cái gì nghịch mệnh ban thường t h ể độ khó cũng là không tính thấp dù sao thánh thú quá mức thưa tớt bình thường lang thang dịp xì người cũng căn bản không có cơ hội tìm tới cái thánh thú khu trụ ân nếu như trên biển cả Coi như thật tìm được, đoán chừng nàng cũng o nàng có n khả năng g khu trục. cái này nghịch trực u t r mệnh không có nghịch tiên cải mệnh khoa trương như vậy chỉ là nho nhỏ cải biến vận thế loại kia nếu thật là như vậy vậy cái này tấm thẻ hiệu quả ngược lại là không có quá khoa trương từ nội tâm tới nói lôi cựu tự nhiên hy vọng ban thưởng càng khen trường càng tốt nhưng phân tích sau một lúc hắn vẫn là đem đánh giá điều thấp rất nhiều dù vậy đáy lòng vẫn có chút lo được lo mất đều là bị nịch mệnh cái tên này cho huyền áo được mất c h i tâm trải qua nhiều chuyện như vậy lại thêm năm trăm năm trò chơi thời gian rèn luyện hắn cũng không thể hoàn toàn bung ô xuống kỳ thật cái này cũng không thể trách lôi cựu hắn lại không có vạn niệm dai không khám phá hồng trần chỉ cần còn có chú ý quan tâm muốn đồ vật được mất c h i tâm liền không khả năng chân chính sa bằng người tại trong cái được và mất c h ê n lệch lớn nhỏ hoàn toàn quyết định bởi tại cái này được mất đối với hắn trình độ trọng yếu đương nhiên trên lệch không cách nào hoàn toàn vớt lên nhưng tâm tính điều tiết phương diện tốc độ là có trên lệch cho nên có ít người được mất bên trong biểu hiện mây trôi nước chảy có ít người thậm chí biết thất thố lựa chọn sử dụng n ị c h mệnh ban thường thẻ thẻ bài mặt ngoài đường cong bắt đầu v n mẹo biến hóa hình thành đồ án các loại t r i ệ u tượng cuối cùng những đường cong này d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành vài cái đen nhánh thô thể chữ hòn đảo đặc tính cực tốc nháy mắt mấy cái lôi cựu trong lúc nhất thời không có hiểu rõ hòn đảo đặc tính thứ này hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy lựa chú ý tập trung qua lôi cựu cẩn thận đọc kỳ cụ thể tin tức đầu tiên là h chỉ là thông qua một ít thủ đoạn đặc thù lấy được một loại có thể ra chỉ cả tòa người chơi hòn đảo đặc biệt thuộc tính như thế từ mặt chữ bên trên liền có thể nhìn ra trong đó mấu chốt ở chỗ một ít thủ đoạn đặc thù đến cùng đều là thứ gì thủ đoạn từ nghịch mệnh ban thưởng t h ể thu hoạch được liền có thể nhìn ra hệ thống nói tới một ít thủ đoạn đặc thù cũng không dễ dàng đ ạ t thành nếu như biết cụ thể đều có những thủ đoạn kia ngược lại là dễ nói đáng tiếc hệ thống tự nhiên không có khả năng đem những tin tức này phóng xuất lôi cửu đoán chừng liền xem như thông qua vạn sự như ý thẻ đi cầu nguyện đoán chừng một lần cũng chỉ có thể đạt được một loại hòn đảo đặc tính thu hoạch phương pháp tuy h nói lôi cựu có thể phái cựu ca đi điều tra nhưng cả kiện sự tình phiền phức trình độ khẳng định không chút nào thấp hơn thanh thú đạt thành điều kiện cho nên nói mặc dù hòn đảo đặc tính thứ này nghe tựa hồ rất lợi hại nhưng thu hoạch độ khó thật không thấp mặc kệ là i é t cao cấp quái vẫn là rút thưởng số lần hoàng đ ả o xa xa vung ra người chơi khác mấy con phố đã lôi cựu đều là đến bây giờ mới nghe nói loại vật này chứng minh thật tương đối hiếm có cực tốc hòn đảo cơ sở lớn nhất tốc độ di chuyển hai trăm l ô i cựu sờ lên cái cảm tuy nói cái này cực tốc thuộc tính cũng không có thể đ ể cao hòn đảo thực lực tổng hợp cũng không có chiến lược tăng thêm nhưng người nào cũng không thể phủ nhận đây là đầu rất lợi hại thuộc tính chỉ ít, chỉ cần h ỉ c lôi cựu nguyện ý bị hắn phát hiện bất luận cái gì người chơi hòn đảo cũng đừng nghĩ chạy mất người chơi hòn đảo cơ sở lớn nhất tốc độ di chuyển là một trăm năm mươi m trên giờ hiện tại hoàng hoàng đảo có cực tốc thuộc tính lớn nhất tốc độ di chuyển liền biến thành 4 5 0 m n ă trên giờ lại thêm phụ thuộc hòn đảo khế ước để cao 5 0 m m ư trên giờ tốc độ cực hạn chính là 5 0 0 m l i giờ lôi cựu đang lo hoàng hoàng đảo tốc độ di chuyển quá chậm liên lụy hắn bốn phía trinh chiến khuyết trương tốc độ đâu hiện tại tốt tuy nói không tính là chất tăng lên nhưng so với trước đó tốc độ như d ử a đến hắn đã rất hài lòng 5 0 0 m l i giờ một ngày 1 2 t m cây số một năm 4 0 0 0 g h cây số cái này đã bị hệ thống xưng là cực nhanh xem ra tại hệ thống thiết lập bên trong muốn để người chơi hòn đảo có di động cao tốc năng lực là không đủa cũng may nguyên bản hoàng hoàng đảo muốn đến tinh cầu đối diện đưa lưng về phía gia đại lục vị trí trung tâm kia phiến chú định chinh chiến hải vực cho dù một mực bảo trì hết tốc độ tiến về phía trước chí ít cũng cần hai trăm n ă m dù sao hoàng hoàng đảo vị trí khoảng cách gia đại lục quá gần hiện tại chỉ cần không đến tám mươi năm cứ như vậy hắn liền có thể sớm hơn đến kia phiến hải vực đại lý nên đón b ắ t phương đến chiến mà không phải những nơi đó tạo thành cố định thế lực liên hợp sau lại cưỡng ép đột nhập nhìn một chút trong tay tấm thẻ lôi cự không biết ngoại trừ hòn đảo đặc tính bên ngoài tấm thẻ này bên trên còn có thể xuất hiện ban thưởng gì trong lòng mặc dù hiếu kỳ b ấ nhìn xem điểm tích lũy lần này bài vị chiến hắn hết thệ thu được vượt qua hai n h ì n ba m vạn điểm tích lũy có thể nói đại thu hoạch chẳng qua cân nhắc đến bài vị chiến mười năm mới cử hành một lần cũng không có cái gì thật hưng phấn trừ cái đó ra thân là bài vị chiến đứng đầu bảng thẳng đến lần sau bài vị chiến mở ra trước lôi cựu nuôi thẳng cũng có thể nhận lấy mười vạn điểm tích lũy bán thưởng trừ phi hắn bị người chơi khác chọn hạ đứng đầu bảng vị trí tạm thời tới nói khả năng này không lớn cho nên lôi c ử u hàng năm có thể dẫn tới một trăm hai mươi vạn điểm tích lũy so với mấy năm gần đây năm mới hoạt động thu hoạch một trăm hai mươi vạn điểm tích lũy không nhiều chẳng qua năm mới hoạt động đã hủy bỏ có cái này điểm tích lũy bổ ích cũng coi như ở một mức độ nào đó dừng tổn hại bất quá tương đối lôi c ử u tới nói phía sau hắn thanh l i ê n nhiệm huyết bọn hắn mới tính chân chính chiếm thiền nghi thanh l i ê n nhiệm huyết hiện tại hàng năm có thể được đến một trăm linh tám vạn điểm tích lũy ban thưởng so với hắn tham gia năm mới hoạt động lúc không có chút nào thua thiệt nghĩ như vậy hệ thống cái này cải biến tựa hộ lại nhằm vào hắn rồi Quy chương đối i đổi ể m tích thay cửa Chương hàng nhỏ lũy hàng đậu. với hệ thống nhằm vào lôi cựu không biết vô tình hay là cố ý dù sao thật muốn nói đến lôi cựu lúc trước tại điểm tích lũy thu hoạch bên trên ưu thế thực sự quá khoa trường hai mươi người đứng đầu bên trong cái khác mười chín cái cộng lại điểm tích lũy mới gần giống như hắn cải biến điểm tích lũy thu hoạch hình thức về sau tương đối người chơi khác ưu thế yếu bớt cũng không nhất định chính là hệ thống đặc biệt tính toán tốt được rồi lôi cựu cũng không muốn lại tiếp tục suy nghĩ bởi vì coi như hệ thống là cố ý hắn cũng không có gì biện pháp k h phải dù sao tại thế giới trò chơi bên trong hệ thống chính là sáng thế thần là lao thiên gia ngẫm lại mình đã mạnh đến ngay cả lao thiên gia đều không thể không ra tay cân bằng trình độ có thể để cho trong lòng của hắn phiền muộn làm dịu không ít mở ra điểm tích lũy cửa hàng mơ hồ quét nhìn một lần trong cửa hàng hối đoái phẩm có một chút cải biến đầu tiên làm phúc lợi phát ra siêu d i a i ngẫu nhiên cầu không có loại này toàn dân tính phúc lợi để người chơi bình thường trong tay có siêu d i a i cũng đưa đến người chơi bình thường ở giữa thực lực sai biệt trên diện rộng thu nhỏ tựa như lý vô hồi đối với những cái kia xếp hạng mấy trăm đến một nghìn người chơi trước đó hắn có thể vẩy một cái mấy cái nhưng ở phổ thông siêu giai đã phổ cập hôm nay hắn một t r ọ i hai đều tốn sức mặt khác vạn sự như ý thẻ cũng không có đối với cái này lôi c ử u trong lòng khẳng định là thất vọng giống gia tăng như thế nào quân đoàn hạn mức cao nhất như thế nào thu hoạch hòn đảo t h ủ tính hắn còn có rất nhiều cần cầu nguyện sự tỉnh nhưng thất vọng đồng thời trong lòng của hắn cũng giống như thả gánh nặng cảm giác cùng trước đó khác biệt hiện tại điểm tích lũy có thể góp nhặt giữ lại xếp tại phía sau hắn những cái kia người chơi điểm tích lũy thu hoạch tốc độ cũng có chỗ tăng lên vạn sự như ý thẻ một trăm vạn điểm tích lũy cánh cửa có thể bước đi đã không còn là chỉ có lôi cựu phần độ nhất có lẽ người chơi khác đối vạn sự như ý thẻ sử dụng hiệu quả ôm hoài nghi hoặc là trần trờ thái độ dù sao cầm một trăm vạn điểm tích lũy đi đánh bạc một khi kết quả không vừa ý người bọn hắn ruột liền muốn hối hận thanh người chơi khác nhưng không có lôi cựu như thế h ả o hoa điểm tích lũy tựa như nước chảy đồng dạng nhưng theo thời gian trôi qua chắc chắn sẽ có người lại đi làm liều đầu tiên mà nếm qua con cua lôi cựu rất rõ ràng vạn sự như ý thẻ chỉ cần dùng tốt mang tới chỗ tốt vượt xa quá kia một trăm vạn điểm tích lũy hiện tại con cua không có lôi cựu thất vọng nhưng là một cái duy nhất nếm qua con cua người chơi trong lòng không có mừng thầm đó là không có kh xuất ra hai trăm vạn điểm tích lũy cược cực mỏ gia tăng một phen hoàng hoàng đ ả o khoáng sản nội tỉnh sau đó lôi cựu lại lấy ra chín mươi vạn điểm tích lũy bắt đầu rút thưởng ba mươi tấm ngẫu nhiên rút thường thẻ rút được mấy trường khiêu chiến thẻ ngay cả S cấp đều có một trường chẳng qua rất đáng tiếc đều là phế tạp thiết kế quang tướng hồn hai năm trước liền đã bị lý thiệu thiên tên kia nắm bắt tới tay bảng xếp hạng trăm người đứng đầu hoa hạ người chơi chiếm tổng số một nửa S cấp tướng hồn lại có bảy thành rơi vào hoa hạ người chơi trong tay cái tỷ lệ này cũng không biết bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đảo mắt bỏ ra hai trăm chín mươi vạn điểm tích lũy cả lôi cựu liền không có lại tiếp tục lãng phí điểm tích lũy lúc này không giống ngày xưa S cấp tướng hồn đã bị các người chơi công hám hơn phân nửa cho dù lôi cựu rút đến S cấp tướng hồn thẻ là p h ế tạp khả năng có thể lừa tăng cho nên hắn không còn mù quáng đem điểm tích lũy toàn bộ vùi đầu vào rút thưởng bên trong dù sao cái này ngẫu nhiên rút thưởng thẻ phần thưởng bên trong ngoại trừ khiêu chiến thẻ đối với hắn lực hấp dẫn lớn nhất bên ngoài chính là quân doanh võ tướng kỹ quân đoàn kỹ cùng quân sư kỹ truyền thụ giấy chứng nhận tư cách mấy năm này không ngừng rút thưởng lôi cự đã đem ba loại cơ sở trung cấp cao cấp kỹ năng bổ sưỡng ho rút không đến cũng vô pháp học tập loại bỏ hai phương diện này nhu cầu ngẫu nhiên rút thưởng thẻ phần thưởng đối lôi cựu tới nói lực hấp dẫn đại giảm ngẫu nhiên rút đến sử thi cấp trang bị thuộc tính không nhất định so người lùn tông sư đại tông sư nhóm tác phẩm cường không nói tiểu d á n g còn không cách nào thống nhất trên tổng thể tới nói tương đối g ầ n gà lôi cựu bình thường đều đem nó ném tới cựu hoàng thành phòng đậu giá làm vì cựu hoàng thành hấp dẫn nhân khí hấp dẫn người chơi đến đây thủ đoạn về phần rút thưởng thẻ rút ra vật liệu mặc dù có chút giá trị rất cao nhưng hoàng hoàng đạo hiện tại tài chính thiếu hộ sớm đã giải quyết lôi cựu ngược lại là không cần đến đau lòng vật liệu tiền, thiếu cái gì mua cái gì chính là... c nói nhiều n h là một chút đặc ệ t vật phẩm, bao như vậy kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ hệ thống cửa hàng đã ghi rõ từ sang năm bắt đầu về sau hàng năm cửa hàng biết đổi mới một mươi ba kiện giá trị tương đối cao thi hữu độ tương đối cao tiêu hao điểm tích lũy tương đối to lớn thương phẩm loại vật này mới đúng hiện tại lôi cửu theo đuổi chẳng qua lấy hệ thống nước tiểu tính nó minh xác tiêu suất tiêu hao điểm tích lũy to lớn kia số lượng khẳng định khoa trương đến để cho người ta xem xét liền dễ dàng miệng s ù i bọt mép trình độ cho nên điểm tích lũy muốn tích lũy bên này xong việc lôi cửu trực tiếp trở lại đảo chủ văn phòng đi vào sân vườn cột thủy tinh trước mặt đem cực tốc đặc tính rời đi, đi vào gặp hoàng hoàng đảo tốc độ cực hạn tiêu thăng đến năm trăm m giờ lôi cửu hạ đạt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn mệnh lệnh vốn là còn bốn năm thời gian mới có thể đem thần thần đả hiện tại tốc độ tăng lên gần hai lần một năm dưới r a mặt là đủ rồi cái này cũng mang ý nghĩa đế giang thần điện và ở hoàng hoàng đ ả o thời gian không xa hải dương chi thần chủ thần vị phòng thí nghiệm luyện kim bên kia luyện kim bản bom nổ dưới nước đã hoàn thành thậm chí đã sửa đổi phần qua hai lần uy lực bất p h ẳ m có thể đối p h ổ thông siêu d a i tạo thành đại lượng tổn thương nếu như muốn đối phó siêu d a i lờ vờ hai hải thú liền cần tiến hành đại lượng tập trung tính đưa lên chỉ bất quá loại này luyện kim bom nổ dưới nước phí tổn thực sự không thấp bình quân xuống tới một viên liền muốn m ư ơ i năm vạn kim tệ tả hữu đây cũng không phải là đạn đạo đánh một cái chuẩn muốn đánh trúng dưới nước hoạt động mục tiêu mỗi lần bom nổ dưới nước công kích đầu p h ó n g lượng tất nhiên không có khả năng quá ít điều này sẽ đưa đến cho dù là thông thường đạt kích mỗi một đợt bom nổ dưới nước công kích tốn hao đều đem đạt tới mấy trăm vạn kim tệ đây là giá vốn cho dù những n à y hải thú bình thường thể tích to lớn ra thịt nhiều chất thịt cũng càng vì ngon là cựu hoàng thành ăn uống n g h i ệ p ngoại trừ cự hình phi toa cá bên n g o à i thụ nhất người chơi truy phủ nguyên liệu nấu ăn giá cả cũng không thấp nhưng chỉ bằng vào siêu dai hải thú thi thể muốn giá trị hồi đầu nhập luyện kim bom giá trị vẫn là lực có chưa đến nói cách khác một khi luyện kim bom nổ dưới nước đưa vào sử dụng l về phần cụ thể thua thiệt n h i ề u ít liền muốn nhìn sử dụng tần suất cùng đưa lên cường độ hiện tại hoàng hoàng đ ả o tàu thủy tổng số đạt đến năm mươi chiếc trong đó ba mươi chiếc thuộc về hải quân còn lại đều là cỡ lớn thuyền đánh cá dù sao lấy hiện tại hoàng hoàng đ ả o nhân khẩu quy mô hàng hải sản nhu cầu lượng mười phần to lớn lại tiếp tục từ thứ chín thương hội trực tiếp thuê bắt cá đội không thế nào có lợi còn nữa hắn cũng phải sớm c h ú tính dù sao sau đó thứ chín thương hội rất có thể sẽ cùng hoàng hoàng đ ả o đoạn tuyệt văng lai năm mươi chiếc tàu thủy không nói trước bổ sung đem những thuyền này bổ đầy nhóm đầu tiên luyện kim bom tốn hao liền đủ lôi cự đau đầu một hồi lôi c ử u ra ngoài tìm một tòa cấp ba đảo dung hợp cuộc thi xếp hạng liên tiếp tiến hành vài ngày hòn đảo dung hợp cd đã sớm về không q một chương bốn trăm hai mươi thiên hai chương bốn trăm hai mươi một thiên hai nhân khẩu đổi mới cơ chế đã biến mất tại tồn lương thực y nguyên không ít tình huống d ư ớ i lôi c ử u dự định từ hôm nay năm bắt đầu phát triển mạnh chăn nuôi nghiệp nuôi dưỡng nghiệp ngay tại hắn đang cùng tề văn xuyên thảo luận tương quan nội dung lúc một thì hệ thống thông cáo vang lên hệ thống thông cáo dị tinh hình thế toàn cầu gặp nạn kể từ hôm nay trong vòng hai năm tất cả hòn đảo đem đứng trước khác biệt trình độ loại hình ảnh hưởng khí hậu tính thiên thai quái nhiễu mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng ngay tại mở miệng lôi cựu đột nhiên dừng lại quy tắc này hệ thống thông cáo thật đúng là đánh hắn trở tay không kịp a khí hậu tính thiên thai cái kia còn làm cái gì nuôi dưỡng nghiệp a lương thực đều lưu lại ứng phó thai hại đi thân là nờ c cờ, tề văn xuyên là nghe không được hệ thống thông cáo cho nên gặp nhà mình đ ả o chủ đại nhân nói được nửa câu đột nhiên dừng lại trong lòng nghĩ hoặc đạo chủ đại nhân a ân mới kia tổng quát kế hoạch tạm thời phong tồn đi cái này đại nhân đây là vì sao lôi cựu kế hoạch tề văn xuyên vốn là rất đồng ý vì vậy đối với đ ả o chủ ý nghĩ cải biến đột nhiên như thế rất là không hiểu sáng thế thần hạ cảnh cáo trong vòng hai năm toàn bộ thế giới đem lâm vào khí hậu tính thiên thai xâm hại phía dưới đối với hệ thống thông cáo nội dung t u y ệ t đại bộ phận cho dù là thủ hạ của hắn cũng không cần biết nhưng giống bây giờ loại này cùng hòn đảo cùng một nhịp thở lôi c ử u biết mượn sáng thế thần lấy cớ nói cho thủ hạ nghe vậy phần vì sao sáng thế thần cảnh cáo chỉ có đ ả o chủ có thể nghe được cái này cũng không cần giải thích đạo chủ sở dĩ là đạo chủ bản thân cái này chính là sáng thế thần ý chí nếu không những n à y nở t ỡ cờ làm sao có thể vừa đến đã tiếp nhận một cái yếu gà lãnh đạo bọn hắn tự nhiên là bởi vì người ta trời sinh chính là đạo chủ a toàn cầu tính sao nếu là sáng thế thần đại nhân cố ý phát ra cảnh cáo dễ nhận thấy ngày này thai cũng không phải là tiểu đà tiểu não đối với tề văn xuyên lôi cựu gật đầu tán thành đây cũng là một lần bao trùm tất cả người chơi mang tính tiêu chí sự kiện chẳng qua hệ thống cũng đã nói các người chơi riêng phần mình phải đối mặt thiên thai tại trình độ bên trên loại hình bên trên ảnh hưởng bên trên cũng không hoàn toàn giống nhau chúng ta hoàng hoàng đảo có thiên không chi thần bảo hộ cho dù là không cách nào tránh khỏi thiên thai cũng sẽ ở một mức độ nào đó bị suy yếu đương nhiên có thể để cho sáng thế thần cố ý cảnh cáo tai h hại không có khả năng nhẹ nhàng như vậy ứng phó cho nên từ giờ trở đi ở trên đảo muốn đối các loại khả năng gặp phải thiên thai chủ tính tính nhắm vào dự phòng cùng cứu tế biện pháp nhất là lương thực phương diện chỉ có thể là giảm xuống giảm sản lượng thậm chí tuyệt thu các loại tình huống xuất hiện khả năng đoạn thời gian gần nhất mở rộng công trình thủy lợi phương diện đầu nhập nhiều đảo một chút đập chứa nước tăng cường trên đảo lượng nước năng lực phun hút cứ như vậy mặc kệ là hạn vẫn là h lụt chúng ta điều tiết khống chế năng lực đều biết tăng cường minh bạch hai năm này thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn chúng ta cùng nỗ lực、Hắc. may mắn bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng lo lắng hắn cuối cùng không có bông u ra đi đổi mới nhân khẩu chỉ là đem nhân khẩu tổng số góp đầy một trăm triệu xong việc còn thừa lại rất nhiều t ổ n lương thực bằng không mà nói hắn hiện tại thật là muốn chết lặng đúng thần đảo bên kia cũng phải phái người đi thông chi để bọn hắn sớm làm tốt các loại dự phòng biện pháp、Đinh. dị tinh h i thế toàn cầu khí hậu đại biến hoàng hoàng đảo vị trí lớn diện tích hải vực sẽ xuất hiện liên tục hai tháng cường mưa xuống khả năng nương theo lấy ngắn ngủi đột phát tính cao áp l u ồ n g khí xoáy xâm nhập mời người chơi sớm làm tốt đề phòng đinh hoàng hoàng đảo thụ thiên không chi thần bảo hộ bắt được dị thường kịch liệt khí hậu tính ba động khởi động cưỡng chế tiêu tán thai hại khí hậu quy tắc cưỡng chế biện pháp thất bại khởi động cắt giảm thai hại khí hậu quy tắc cắt giảm biện pháp thành công bởi vì thiên không chi thần bảo hộ hoàng hoàng đảo tương lai hai tháng cường mưa xuống mưa lượng bị suy yếu một cái cấp bậc liên tiếp hệ thống tin tức liên tiếp hiện lên lôi cửu mới hiểu được thiên không chi thần đang dẫn đợi phương diện bảo hộ nguyên lai là thông qua hai đạo quy tắc đến thực hiện cưỡng chế tính x â n bằng nếu như xóa bất bình liền suy yếu làm toàn cầu tính hệ thống sự kiện hệ thống căn bản cũng không khả năng khiến cái này t hai hại bị cưỡng chế tính x â n bằng bất quá đối với những cái kia giống như lôi cựu cung phụng t i ê n không chi thần người chơi hệ thống cũng không thể thật làm cho thiên không chi thần bảo hộ trở thành bài trí cho nên hai hại trình độ bị suy yếu chính là tất nhiên đầu tiên là hai tháng cường mưa xuống sao cũng không biết bị suy yếu sau mưa xuống cường độ sẽ có bao nhiêu lớn trên đảo thủy lợi công trình có thể chịu đựng được sao đối mặt hệ thống cố ý chạy đến nhắc nhở qua thiên thai cho dù hoàng hoàng đạo vẫn luôn không ngừng qua thủy lợi kiến thiết phương diện đầu nhập lôi cựu trong lòng như cũ tại bồ trồn hắn không yên lòng a thông chi tề văn xuyên đợt thứ nhất hai hại là cờ ư n g mưa xuống để hắn làm tính nhắm vào b ộ trí tiến hành phòng lột công việc lôi cựu tiếp vào hệ thống thông báo xế chiều hôm đó chừng hai giờ toàn bộ hoàng hoàng đạo bầu trời đột nhiên kịch liệt chuyển tối một c ỗ tội thành cấp bậc mây đen cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ hoàng hoàng đạo đỉnh đầu bầu trời ngay sau đó đầu tiên là một trận có thể đem người thổi chạy quần phong bắt đầu tàn phá bừa bãi cho ngay tại đẩy nhanh tốc độ tăng cường thủy lợi công sự tóc đỏ loại các tráng hắn tạo thành cực lớn bối rối từ khi bọn hắn định cư hoàng hoàng đ ả o đến nay đừng nói cồn g phong gió bão liền ngay cả thanh phong đều rất ít có thể nhìn thấy có thể nói bởi vì không khí mật độ lớn vấn đề bình thường khí áp kém thật đúng là không có cách nào để thế giới trò chơi gió la bất quá lần này rõ ràng khác biệt tựa như là trước có quả sau có nhân không hiểu thấu ở giữa gió lốc liền bắt đầu tập kích hoàng hoàng đ ả o không khí mật độ lớn hình thành gió mạnh gió bão gió mạnh gió lốc đánh khả năng liền sẽ thu nhỏ nhưng đối với đã thành hình do tới nói mang ý nghĩa lực phá hoại muốn mạnh hơn xa trên địa cầu gió lốc báo những cồn g phong đột khởi thời điểm lôi c ử u ra ngoài dự định tự thể nghiệm một phen kết quả chính là may mắn thích vô ý thích vô cụ hai huynh đệ tính cảnh giác tương đối cao nếu không chúng ta thứ nhất người chơi đảo chủ thủ treo liền muốn đưa cho cô này cồn g phong tại thiên địa chi u i lực trước mặt lôi c ử u dưới mắt thực lực thực sự quá yếu ớt cho dù hắn biết bay kỳ thật cũng không ảnh hưởng nhiều lắm cao nữa là cũng liền nhiều bay nhảy hai lần kết quả không có khác nhau chút nào cồn phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh tứ ngược sau một lúc liền trực tiếp chuyển thành vô hình không đợi lôi cựu phái người đi kiểm kê tổn thất tràn đầy đại lượng nước mưa vô hình chi bầu từ không trung bắt đầu nghiêng to lớn hạt mưa giống như là gây mất rèm trâu bình thường tán lạc xuống bị mưa to điểm đập ra đầu đau nhức lôi cựu rất im lặng nếu như không phải sớm yêu cầu tóc bạc loại đều đàng hoàng đợi trong nhà hoặc là làm việc trong kiến trúc chắc hẳn có không ít tóc bạc loại sẽ bị g i ọ t mưa cho nện tổn thương a tóc đỏ loại da dày thịt béo khả năng ảnh hưởng không lớn cho dù là dai nắng giờ mưa bọn hắn cũng có thể đứng vững lau bị mấy giọt nước mưa xối thấu hai gò má lôi cựu trong lòng không khỏi lo lắng mắt nh đây vẫn chỉ là cường mưa xuống ngày đầu tiên đây là thiên không chi thần bảo hộ suy yếu sau hiệu quả hắn thật không biết hai tháng sau đó hoàng hoàng đảo có thể hay không lục địa biến đầm lầy tuy nói hoàng hoàng đảo t ứ phía gần biển hòn đảo vùng ven khu vực nước sẽ nhanh chóng đứng vào trong biển nhưng hòn đảo nội bộ biết tồn trữ đ ạ i lượng nước bằng vào hiện có dòng sông hệ thống cũng không biết có thể hay không tại tất cả đập chứa nước đều bạo mãn trước đó đem quá tải lượng nước tiết ra đi một bộ phận Quy một chương 421, lương thực nguy chương thực cơ Chương 422, Lương L chỉ là tiếp xuống mưa to một mực tại dưới tựa hồ không có chút nào ngừng xu thế bất đắc dĩ hắn hạ lệnh tổ chức bao quát quân đội ở bên trong đại bộ phận tóc đỏ loại bắt đầu đội mưa đào móc vỡ đê nhanh sông hoàng hoàng đảo dưới mắt diện tích còn không tính quá lớn nhưng lại có phi thường phát đạt tung hoành thủy đạo mạng lưới bình thường tới nói cho dù loại trình độ này mưa to hạ lên m ộ ư ơ i ngày ở trên đảo chỉ cần làm tốt đê đập bảo trì công việc cũng liền đủ nhưng lôi cựu lo lắng chính là cái này mưa đúng như hệ thống nhắc nhở như thế biết liên tiếp hạ hai tháng đây cũng không phải là nói đùa nếu quả như thật như thế nước khắp hoàng hoàng đảo sự tỉnh liền sẽ phát sinh chỉ dựa vào hiện có dòng sông căn bản tiết không ra tất cả nước mưa cũng may hệ thống mặc dù hô g á c đến cùng là cho con đường sống trận này mưa to xác thực kéo dài hai tháng sáu mươi ngày không sai nhưng tóm lại không phải một mực duy trì ngày đầu tiên khoa trương như vậy cách mỗi m ộ ư ơ i ngày mưa to sẽ có năm ngày mưa phùn hòa hoa kỳ nếu không coi như lôi cựu cùng đảo dân nhóm lại l i ề u mạng tự cứu cũng vô pháp vãn hồi hoàng hoàng đảo hóa thành đầm lầy vận mệnh có mưa rơi hòa hoan kỳ tồn tại nương tựa theo trên đảo vỡ đê năng lực chỉ ít cam đoan lũ lụt trên đại thể thuận đường sông tại đi mà không phải để hoàng hoàng đảo giống một cái dao động ra nước bát tất cả nơi đều bị nước bao phủ lại. Liên miên mưa to, dẫn đến, đến mưa to, hai tháng sau ứ c dịch cường tóc cái chết miễn đại loại, thời tiết phải người nếu không này không lớn không thể. tháng gặp đỏ quỷ số là mặt trời lộ ra mặt mũi một khắc này bao quát lôi cựu người đảo chủ này ở bên trong tất cả mọi người cao giọng gieo họ trận này kinh khủng tai nạn tựa hồ rút cục đã trôi qua mưa cạnh mọi người lại càng thêm bận rộn rất nhiều chuyện tại mưa vẫn rơi thời điểm không có cách nào làm nhưng mưa cạnh sau đó nhất định phải lập tức thực hành so ra kém xã hội hiện đại hoàng hoàng đảo cũng không đủ ứng dụng đến toàn bộ đảo trừ độc thủ đoạn chỉ có thể dặn dò tất cả mọi người nhất định phải uống nước sôi mỗi nhà đều phát một chút dự phòng dịch bệnh thảo dược mặt khác chính là lương thực vấn đề trong đất bắc nô cùng lúa mì cùng đậu nành các cái khác cây nông nghiệp tại trước khi mưa trận kia gió lớn tập kích quá trình bên trong mảng lớn mảng lớn đổ g i ạ p tiếp lấy liền bị liên tục hai tháng mưa to quét sạch không có trực tiếp tử q u a n g coi như cảm ơn trời đất nhưng là những n à y đổ rạp cây cho dù dài đến cuối thu thu hay lúc sản lượng cũng tất nhiên sẽ trên diện rộng hạ xuống nay thu lương thực sản lượng đoán chừng ngay cả năm trước một nửa cũng không thể bảo đảm cho nên cuối năm sau đó khả năng liền muốn bắt đầu tiêu hao tồn lương thực nếu như sang năm y nguyên như thế hoàng hoàng đảo rất có thể muốn đối mặt lương thực nguy cơ nói đến tồn lương thực ngược lại là may mắn hệ thống sớm gợi ý lúc đầu kho lúa phương diện bình thường chuẩn bị ứng thai biện pháp cũng không t ệ lắm nhưng đối mặt loại này cấp bậc mưa to hoàn toàn không đáng chú ý cuối cùng tuyệt đối không thoát được tất cả t ồ n lượng tất cả đều bị thấm ớt vận mệnh cũng may hệ thống sớm cho bọn hắn một đoạn thời gian chuẩn bị mặc dù thời gian này không hề dài lại thật sự bảo vệ những n à y tồn lượng không bị nước cho ngâm nếu quả như thật để nước cho pha được hai tháng những n à y lương thực còn có thể hay không ăn sẽ rất khó nói. Ngập đầu mây xét hoàng hoàng từng từng thấy trong vòng hai năm lương thực tình thế có thể sẽ tương đối nghiêm trọng lôi cựu đã hạ lệnh để bọn hắn tận khả năng tăng lớn đánh bắt lượng nếu như hòn đảo phụ cận không đủ vậy liền đi xa đi bắt đương nhiên đây chỉ là một loại bổ ích thủ đoạn lôi cựu không có trông cậy và hoàn toàn dựa vào hải bộ đến giải quyết lương thực áp lực Từ l ú nhưng t h t cùng lúc đó từ vượt qua hai người phân bắt đầu giá bán liền sẽ dâng lên đến người từ năm phần lúc giá cả thậm chí biết tiêu thang đến mười mấy lần thậm chí mấy chục lần tương đương với hệ thống cũng không hề hoàn toàn phá hỏng đạo chủ các người chơi thông qua mạo hiểm người chơi từ giá đại lục thu hoạch lương thực con đường nhưng là phải bỏ tiền không đến ba ngày thời gian trọn vẹn mấy trăm vạn vượt qua tổng số một nửa người chơi cầm bọn hắn năm nay lương thực hạng ngạch đến hoàng hoàng đ ả o bán có chút người chơi thậm chí đem tự mình tiêu phần đánh giá khẩu phần lương thực đều lấy ra bán cho hoàng hoàng đào không có cách gấp mấy chục lần lợi nhuận rất nhiều người đều nhịn không được đương nhiên loại tình huống này thuộc về số ít lôi cựu cũng không cổ vũ còn chuyên môn phái người tại điểm thu mua nhắc nhở không nên bị lợi ích choáng váng đầu vóc hắn cũng không muốn bởi vì một phần lương thực mà hư mất hoàng hoàng đào danh tiếng đại bộ phận mạo hiểm giả bán cho hoàng hoàng đào lương thực tập trung ở ba người phần cùng bốn người phần ở giữa tổng thể tính toán xuống hoàng hoàng đào thu hoạch được hai vạn phần một năm khẩu phần lương thực cân đối một chút người khác nhau loại người chơi sức ăn vấn đề lại tính toán một chút ở trên đ ả o tóc đỏ loại tóc bạc loại bình quân lượng công n những này lương thực có thể nuôi sống một năm trăm vạn đào dân một năm tính được nhóm này lương thực thật không ít vì thế lôi cựu bỏ ra đại lượng kim t mặc dù lương thực thứ này nguyên bản giá cả cũng không cao nhưng ở tăng mấy chục lần tình huống dưới liền có chút khoa trương tưởng tượng một chút hai khối tiền một cân gạo đột nhiên tăng tới hơn một trăm đồng tiền một cân cùng lôi cựu đồng dạng ý nghĩ đảo chủ tự nhiên là có chỉ bất quá mặc kệ là tài lực hay là tại mạo hiểm giả người chơi bên trong lực ảnh hưởng có thể cùng hắn vật tay rất ít cho nên mạo hiểm giả trong tay lương thực dư trọn vẹn một nửa chạy vào hoàng hoàng đ ả o cái khác đảo chủ người chơi chia cắt một nửa khác tuy nói đã làm nhiều lần chuẩn bị nhưng nếu như lần này thiên thai tổng thể thật sẽ kéo dài thời gian hai năm hai năm bốn lần lương thực thu hoạch đều đem lớn diện tích mất mùa. hoàng hoàng đ ả o y nguyên gặp phải phi thường tình thế nghiêm trọng chẳng qua tạm thời lôi cựu chỉ có thể nghĩ đến điểm này biện pháp dùng bài vị điểm tích lũy ngược lại là có thể từ điểm tích lũy cửa hàng mua lương thực nhưng hắn tạm thời còn không có quyết định này dù sao biện pháp này tùy thời đều có thể dùng hiện tại không nội nếu quả như thật không có những biện pháp khác có thể nghĩ đạo dân nhóm thật đã tới chưa lương thực vào n ồ i hoàn g cảnh hắn biết mua còn phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp hiện tại hoàng, hoàng đạo nội bộ chỉ có tận lực bảo đảm sinh cộng thêm thông qua đại lượng bắt hàng hải sản đ ế ứng đối hai loại phương thức có thể gạo sâu cũng chỉ có ngoại giới đưa vào con đường này Cửu hoàng thành bên kia đã ép không ra nhiều ít lôi cửu đưa mắt nhìn sang biển sâu người cá đế quốc hiện tại hoàng hoàng đạo cùng thứ chín thương hội bên kia quan hệ còn tại thời kỳ trăng mật bên kia vẫn là rất dễ nói chuyện nhưng khi đó sẽ y ra cản liền biểu thị qua bọn hắn thương hội không thể liên quan đến lương thực giao dịch chẳng qua lôi cửu hiện tại không quản được nhiều như vậy trực tiếp chạy đi tìm sệ giam m n cho dù thứ chín thương hội không có cách cũng hỏi một chút hắn có hay không cái khác con đường xê d ạ n mòn không hiểu nhìn xem lôi cửu không biết trước mắt vị đ ả o chủ này vì sao đột nhiên như vậy vội vã muốn làm lương thực theo hắn đ o á n c h ừ n g lấy hoàng hoàng đ ả o lương thực dự trữ cho dù bởi vì nguy r ồ i hai tháng thủy thai mà dẫn đến mùa thu không thu hoạch được một hạt nào cũng sẽ không bộc phát lương thực nguy cơ à. dù sao hắn lúc trước đã lần nữa biểu thị ra thứ chín thương hội không liên quan lương thực giao dịch xê d ạ n mòn chúng ta là tương giao nhiều năm lão hữu ta cũng không gặp ngươi lúc trước ta thông qua đặc biệt con đường biết được hoàng hoàng đ ả o chỗ m ả n g lớn h ả i vực bên trên sẽ xuất hiện tiếp tục hai năm thai nạn tính khí hậu dị thường loại này khí hậu dị thường tự nhiên không ảnh hưởng tới đá nhưng đối với chúng ta những ngày lục địa sinh vật tới nói chính là thai nạn tính hoàng hoàng đảo tuy có nhất định lương thực dự trữ nhưng nếu như thiên thai làm cho ở trên đảo hai năm bốn lần lương thực thu hoạch tất cả đều lớn diện tích giảm sản lượng thậm chí tuệ y thu t chúng ta khẳng định nhịn không được ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta lôi cửu nói tình chân ý thiết đồng thời trong nội tâm quyết định nếu như s ệ dạ mòn chịu hỗ trợ cho dù một năm d ư ớ i sau song phương đoạn tuyệt vang lai hắn cũng sẽ không để đối phương ăn thiệt thòi trầm ngâm thật lâu xệ dạ mòn lắc đầu thật có lỗi đảo chủ đại nhân bằng vào chúng ta xệ dạ gia tộc quyền hạn cùng nhân mạch thực sự không giút được ngươi cho dù thật có có thể âm thầm lách qua đế quốc quy định nắm giữ lương thực lưu thông con đường người hoặc là thế lực cũng không phải chúng ta sệ dạ gia tộc có thể tiếp xúc đến thật không có biện pháp sao nếu như có thể giúp bận bịu hoàng hoàng đảo là tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng các ngươi sệ dạ gia tộc thua thiệt đối với x ệ dạ m ọ n lôi c ử u căn bản cũng không tin nếu quả như thật không có cách nào x ệ dạ m ọ n mới căn bản liền sẽ không c h ầ m ngầm một trận hắn mới rõ ràng là tại cân nhắc được mất đoán chừng cử động lần này biết tiêu hao gia tộc bọn họ giao thiệp hoặc là ân tình tài nguyên sau đó cự tuyệt khẳng định là bởi vì tâm lý cân nhắc sau đó cảm thấy có chút được không bù mất Vì lấy thứ chín thương hội thuyền đánh cá là ở dưới biển tiến hành đánh bắt làm việc công hiệu lĩnh so chính hoàng hoàng đạo thuyền đánh cá hiệu suất cao hơn không ít bởi vì đánh bắt chiều sâu khác biệt cho dù đồng thời làm việc song phương đánh bắt hiệu suất cũng sẽ không phải chịu đối phương ảnh hưởng chỉ bất quá đây chỉ là sau cùng bảo hộ nếu như tương lai thật xuất hiện lương thực ăn sạch tình huống tự nhiên là muốn bắt những n à y hàng hải sản trên đỉnh cũng không thể thật chết đói người lôi cựu trong lòng tự nhiên không hy vọng sự tình phát triển đến tình trạng kia dù sao hiện tại đã sớm không phải xây đảo năm thứ nhất vừa mới cất b ư ớ c khi đó khi đó ở trên đảo một nghèo hai trắng vật tư cực độ thiếu thốn đảo dân nhóm nguyện ý đi theo hắn người đảo chủ này chịu khổ nhưng bây giờ sinh hoạt tốt nếu như đột nhiên trở lại chỉ có thể mỗi ngày cá n ừ n g lại cá thời gian lật tung hắn người đảo chủ này thống trị ngược lại không đến nỗi dù sao nguyên nhân ở chỗ thiên thai nhưng lôi cựu uy tín không thể tránh khỏi sẽ gặp phải đạc kích hiện trên hoàng hoàng đ ả o dưới nội các ban bố pháp lệnh pháp quy có thể không trở ngại chút nào một điểm phản đối thanh âm đều không có phổ biến cùng đ ả o dân nhóm đối lôi cựu người đ ả o chủ này tôn kính cùng tín nhiệm là có rất lớn quan hệ loại này uy tín là tại lôi cựu dẫn đầu dưới đ ả o dân nhóm sinh hoạt càng ngày càng tốt hình thành một khi loại này ổn định hạnh phúc đột nhiên lọt vào mánh liệt phá hư lòng người tất nhiên sẽ lưu động bất ổn giải thích đây là thiên t a i là không thể đối kháng là sáng thế thần hệ thống nổi hoàng hoàng đạo những con dân này bên trong trên cơ bản đều không có nhận chịu tội chủ nghĩa duy vật giáo dục không phải ngươi thế nào nói bọn hắn liền sẽ thế nào m u ố n nếu không hoa hạ cổ đại nhiều như vậy hoàng đế cũng không cần đến gặp được cái sao trổi hiện hiện liền muốn hạ tội k ỳ chiếu cái gì loại người này thấp phòng động sẽ không dẫn đến quá hậu quả nghiêm trọng cho dù thật chết đói người cũng sẽ không dù sao đây không phải chế độ hoặc là thi chính sai lầm đưa đến nhưng cho dù là thiên thai loại này không t h ả i chế độ hoặc là thi k h í n h sai lầm đưa đến nhưng cho dù là h i ê n thai loại này không phải chế độ hoặc n à thi chính sai lầm thất vọng hắn dĩ nhiên không phải không gì làm không được h ể n hy vọng coi như hòn đảo hành chính quyền lực trên cơ bản đều hạ phóng cho nội các nhưng đảo chủ thực hành trên bản chất vẫn là độc tài thống trị người thống trị cao nhất tại đảo dân nhóm trong lòng hình tượng đ ố i thống trị bản thân vẫn là rất trọng yếu nói nhiều như vậy kết luận chính là cho dù lôi c ử u cái gì cũng không làm cuối cùng hoàng hoàng đ ả o chết đói không ít người sự thống trị của hắn cũng sẽ không bị lật đổ nhưng là cho tới nay lôi c ử u biểu hiện đều đã chứng minh hắn cũng không phải được trăng hay chớ cá ớt muối chỉ cần còn có thể hắn liền muốn làm được tốt nhất ưu thế đều là từng giờ từng phút tạo dựng lên đã chàng t a i nạn này là toàn cầu tính tác động đến tất cả người chơi hắn tự nhiên hy vọng tại lần này sự kiện bên trong kéo dài cùng người chơi khác chính lệnh mà không phải thực lực tổng hợp bị người tới gần thất vọng từ xệ ra mọi nơi đó ra lôi cựu trong lúc nhất thời cũng không có cái gì chú ý kỳ thật hắn hy vọng thông qua thứ chín thương hội làm được lương thực nơi phát ra vẫn là dễ hạ đại lục bởi vì biển sâu bản thân ngoại trừ các loại l o à i cá hàng hải sản bên ngoài cũng không có phù hợp nhân loại dùng ăn lương thực nếu như bây giờ giao dịch đ á m không thành kia sau đó hy vọng thì càng mong manh dù sao trận này toàn cầu tính t a i nạn khí hậu dễ h đại lục đồng dạng trốn không thoát rất nhanh nhận thiên thai ảnh hưởng dạy á đại lục liền sẽ gây mất hướng ra phía ngoài lương thực hành động đến lúc đó cho dù hắn tìm tới đường dây giao dịch cũng làm không đến hàng bất quá đã lần này sẽ d i ả mòn cự tuyệt hỗ trợ kia tại tương lai song phương đoạn tuyệt quan hệ lúc cũng liền không có gì ngoài định mức liên lụy đầy trời mây đen tắn đi mặt trời t r ó i trang hồng thủy dần dần rút đi đ à o dân nhóm bắt đầu thanh lý đường đi cùng trên đường lớn nước bùn chỉnh lý vùng đồng ruộng vô số bị gió thổi ngược lại bị nước ngâm ngược lại cây nông nghiệp cây liên tục hai tháng mưa to không đơn thuần là đem những n à y cây phá vỡ ngược lại ngâm thời gian dài không có ánh mặt trời chiếu càng làm cho những n à y cây nông nghiệp gian khổ sinh trưởng quá trình đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g chẳng qua cũng may thế giới trò chơi cây nông nghiệp cây sinh mệnh l ự c so thế giới hiện thực càng thêm ứng lạnh trong đó vẫn là có không ít gắng gượng qua tới đương dương quang lần nữa phổ chiếu đại địa bọn chúng sinh cơ cũng dần dần khôi phục bất quá không đợi lôi cựu cùng đảo dân nhóm vui vẻ bao lâu vấn đề mới bắt đầu xuất hiện đảo chủ đại nhân toàn bộ đảo phạm vi bên trong đã có tầm một tháng thời gian không có bất kỳ cái gì nơi hạ xuống qua một dầm mưa hả lông mày nhẹt tề văn xuyên lập tức đưa tới lôi cựu cảnh giác hiện tại hoàng hoàng đảo diện tích đã không coi là nhỏ tuy nói mưa to vừa qua khỏi đi một tháng nhưng cả hòn đảo nhỏ phạm vi không có bất kỳ cái gì mưa xác thực không thế nào bình thường hiện tại cũng không phải tương đối khô giáo một chút mùa đông mặt khác hiện tại thế nhưng là hệ thống minh sắc vạch hai năm lớn thai thời kỳ bất kỳ cái gì không bình thường đều có thể là lớn thai đề báo tất cả dòng sông hồ nước đập chứa nước thủy vị như thế nào hơn m ộ ư ơ i ngày trước mới hồi b ì n h thường thủy vị lúc trước hai tháng mưa to để ở trên đảo tồn chữ quá nhiều lượng nước ngay vậy lôi cựu trầm ngâm một trận đ ã hiện tại sông hồ lượng nước đầy đủ nông nghiệp cùng đ ả o dân sinh sống sử dụng kia trước đóng lại tất cả đập chứa nước tiết đập nước đ ả o chủ đại nhân ý tứ sau đó khả năng phát sinh nạn hạn hán không thể không đề phòng nhưng bây giờ mùa sau đó lần nữa hạ xuống mưa to khả năng cũng là có đến lúc đó tề văn xuyên lo lắng không phải không có lý nhưng so với đã từng có nhất định ứng đối kinh nghiệm hầm hai nạn hạn hán đồng dạng thậm chí càng thêm đáng sợ đinh dị tinh như thế toàn cầu khí hậu đại biến hoàng hoàng đạo vị trí lớn diện tích hải vực tương lai hai mươi hai tháng đem tiếp tục khô giáo khí hậu dọn mưa không rơi mời người chơi sớm làm tốt đề phòng đinh hoàng hoàng đảo thụ tiên không chi thần bảo hộ bắt được dị thường kịch liệt khí hậu tính ba động khởi động cưỡng chế tiêu tán thai hại khí hậu quy tắc cưỡng chế biện pháp thất bại khởi động cắt giảm thai hại khí hậu quy tắc cắt giảm biện pháp thất bại lần này tề văn xuyên không cần lo lắng hệ thống trực tiếp lên tiếng cường mưa xuống tạo thành hồng thủy có thể cắt giảm không mưa xuống tạo thành khô hạn không cách nào cắt giảm sao bất kể nói thế nào xác định tình huống tiếp xuống chính là chuyên tâm ứng đối một hai tháng bên trong khâu hạn tình huống còn không rõ hiển chỉ bất quá sơ hiển mánh khỏe mà thôi nhưng đạt được hệ thống nhắc nhở lôi cựu đã có thể xác định nay thu lương thực trên phạm vi lớn giảm sản lượng đã thành kết cục đã định sang năm mùa xuân mùa thu cùng năm sau mùa xuân cái này ba lần thu hoạch quý t u y ệ t thu khả năng rất lớn dù sao khâu hạn tiếp tục thời gian càng dài ảnh hưởng liền sẽ càng phát nghiêm trọng càng về sau đừng nói tới tiêu đồng ruộng liền ngay cả đ ả o dân uống nước đều khó mà bảo hộ nếu như nói hùng thủy uy hiếp chủ yếu là trên đảo nông nghiệp phương diện đối đảo dân sinh tồn ảnh hưởng đến từ đồ ăn phương diện kia thời gian dài kéo dài khô hạn thì sẽ ảnh hưởng đến một cái khắc càng quan trọng hơn sinh mệnh duy trì điều kiện thức uống hai mươi hai tháng giọt mưa không hàng vẹn vẹn đóng lại đập chứa nước là không đủ gần thời gian hai năm không có bao nhiêu nguồn nước bổ sung cho dù đập chứa nước không còn tiết ra phía ngoài nước cũng sẽ bị s ấ y khô hoàng hoàng đảo tây bộ vùng núi khu vực hàng năm chỉ ở mùa đông lúc đ ỉ n h phong vị trí biết bao trùm một chút tuyết những vị trí khác bởi vì khí hậu nhiệt độ không khí những nguyên nhân hoặc là căn bản sẽ không tuyết rơi hoặc là tuyết rơi cũng chẳng mấy chốc sẽ hòa tan cho dù những ngày lưu tồn ở đỉnh núi tuyết tại năm sau đầu xuân cũng sẽ rất nhanh hòa tan cho nên hoàng hoàng đảo b đại bộ phận đến ầ u nguồn mặc thực dù sát đ từ tây tuyết tan đoạt tỷ từ bộ bộ vùng núi, nhưng nước cũng không phận, đến chiếm Đại cao. lệ sơn tuyển hội tụ thành dòng suối cùng vùng núi mưa xuống chỗ c h ữ hàng ra hồ nước các loại từ vùng núi ra không ngừng có nhánh sông tụ hợp vào mới tạo thành mấy đầu chủ yếu dòng sông thủy đạo tung hành không có hưu tuyết tan nước không có mưa những cái kia sơn tuyển cũng vô pháp duy trì quá lâu đoán chừng cuối năm nay ở trên đảo đại bộ phận dòng sông biết triệt để khô cạn dù sao cũng là toàn bộ đảo tính khô hạn g i mưa không hàng khô cạn khó mà tránh khỏi vì sớm chứa nước lấy bảo hộ sang năm đảo dân nhóm sinh hoạt dùng nước lôi cựu để tề văn xuyên tổ chức thi công ở các nơi dưới mặt đất dùng xi、si、măng cùng một chút phòng thẩm thấu vật liệu kiến tạo một chút loại cực lớn nước hầm sau khi xây xong từ từng cái đập chứa nước đ i ề u nước đi qua các loại điệu đập chứa nước giếng nước lần lượt khô cạn đảo dân nhóm thường ngày dùng nước phải nhờ vào những n à y nước hầm để duy trì đến lúc đó đoán chừng muốn hạn chế thường ngày dùng nước dùng lượng thực hành phối cấp chế độ cùng lúc đó lôi cựu cũng phân phó đối với những cái tia nước hầm p tại hắn tốt nghĩ đến hoàng hoàng đảo dù sao tứ phía toàn biển cho dù hệ thống làm tương đối tuyệt chí ít vùng duyên hải trên không nước trong không khí có lượng hẳn là có thể được đến cam đoan thế giới trò chơi bên trong là có ma pháp loại này siêu phàm lực lượng mặc dù thủy hệ ma pháp là từ thủy nguyên tố cấu thành không cách nào ngưng tụ thành chân chính có thể uống nước nhưng đem nó làm ngừng kết hạt nhân phối hợp hàn băng hệ ma pháp hạ nhiệt độ hiệu quả tiến hành mưa nhân tạo vẫn là có thể vì nghiệm chứng ý nghĩ lôi c ử u để pháp sư đoàn phối hợp thí nghiệm kết quả rất không lý tưởng hệ thống làm r a nạn hạn hán dễ nhận thấy so trong hiện thực khô hạn muốn khó giải quyết nhiều lắm cho dù hoàng hoàng đảo loại này tung bay ở trên mặt biển lục địa trên đó không khí quyển bên trong trình độ đều bị một chút lôi c ử u không cách nào nắm chắc khí lưu trao đổi vận động cho bóc ra mang đi hình thành bao trùn toàn bộ khu vực tuyệt ruộng nước mang cho dù biển cả mỗi ngày đều biết bốc hơi đại lượng hơi nước tiến vào tầng mây, đương nhiên lôi cựu cũng không phải hoàn toàn thúc thủ vô sách nếu như thực sự không được chỉ có thể để giáo lì mang theo cựu long bộ đội trợ tướng liễu bọn chúng đi xa cách hoàng hoàng đạo phong nước khí quyển khu vực trực tiếp khống chế bộ phận tầng mây nhân công đem mây mưa kéo đến hoàng hoàng đạo trên không sau đó lại thực hành mưa nhân tạo dạng này tuy nói tốn thời gian phí sức nhưng ít ra có thể mở một bộ phận nguyên cho dù làm như vậy cũng không thể giải quyết trình thể tính khô hạn vấn đề bất quá hẳn là có thể để người trên đảo cùng chim súc không đến mức chết k h á c nếu là hoàng hoàng đảo bên trên có mây hệ thần long liền tốt tướng liêu bọn chúng tuy nói là thủy hệ dị thú nhưng mây cùng nước dù sao vẫn là có khác biệt đối bọn chúng tới nói khống chế đám mây vận động cũng không nhẹ nhõm cho nên mới sẽ nói tốn thời gian phi sức nếu như là có thể là mây mây hệ thủy hệ thần long liền không có lao lực như vậy đối bọn chúng tới nói mặc kệ là mây trắng vẫn là mây đen mây mưa đều là nghe lời tiểu khả ái để lúc nào đi cái nào liền đi đâu đáng tiếc hoàng hoàng đảo cũng không có mây hệ hoặc là thủy hệ thần long thanh long thánh thú ba người c h ư a bị trong đó ngược lại là có một cái đi là mây hệ thần long lộ tuyến nhưng nó hiện tại vẫn là dao một tại trong vòng hai năm tấn thăng làm thần long độ khó không nhỏ dao làm nước không thành vấn đề làm mây liền muốn kém nhiều tác dụng cùng tướng liễu bọn chúng không sai bị lắm mặt khác hai cái một cái đi là hỏa long lộ tuyến một cái là t h ầ n long lộ、tuyến. tuy ế nói Tuy n cho dù là hỏa long đối nước lực không chế đều không thấp nhưng chúng nó đối với không mây đều không có gì tâm đắc lúc trước vạn sự như ý thể hiện cho thấy đầu này tiến rai con đường lúc lôi cựu còn từng hoài nghi tới có phải hay không sai lầm hắn cũng không phải hoài nghi hỏa long viêm long cái gì tồn tại dù sao mặc kệ là rồng phượng vẫn là kỳ lân cái này tam tộc thuộc tính kỳ thật đều không chỉ một phượng hoàng cũng không tất cả đều là h ỏ a hệ thần long cũng không đều là thủy hệ kỳ lân càng không phải là chỉ có thổ hệ nhưng là h ỏ a hệ thanh long luôn cảm giác chỗ đó tựa hồ không thích hợp tuy nói thanh long đối ứng là thanh mục sinh sôi điều khiển chính là sinh cơ luân hồi sống diệt lôi điện chi lực trên lý luận cho dù là hòa long quá trình tiến hóa cũng sẽ không sinh ra xung đột nhưng luôn cảm giác có chút khó mà tiếp nhận Cái này trước này bên, một để qua một bên, dù sức a o đã hệ thống đầu mẹ chán tự nhiên không chỉ lôi c ử u một cái dù sao trận này thiên thai sự kiện quét sạch chính là toàn cầu đảo chủ người chơi có một cái tính một cái hiện tại cũng tại bị các loại cực đoan tính khí đợi thiên thai dày v ò mưa to gió lốc mưa đá bạo tuyết khô hạn các loại không phải trường hợp cá biệt cụ thể gặp dạng gì thai hại cùng hòn đảo vị trí vĩ độ n g i hạng bộ điều kiện cùng một nhịp thở cùng lôi cựu so sánh Người tồn chơi khác tổn thất h t ả m trọng hơn, càng h c mấu ố t tuyệt đại bộ phận người c hòn ơ i h đảo kỳ thật đẳng ề u k h cấp bao n đạt tới cấp sáu có xây mạo hiểm giả thành thị người chơi lúc này cũng nhớ tới hướng mạo hiểm giả thu mua lương thực nhưng khi hắn nhóm hiểu rõ tình huống cụ thể về sau nhao nhao đối lôi cựu chửi ấm lên lấy đi tổng số lượng hơn phân nửa không nói còn đem giá thu mua khoảng lập tức tăng lên cao như vậy chừa đường sống cho người khác sao đừng nói người chơi bình thường liền ngay cả thanh l i ê n nhiễm huyết uy phong đường đường bọn hắn lúc này đều kém chút sầu bạch đầu ai cũng không nghĩ tới hệ thống sẽ ở vừa mới dừng hết nhân khẩu đổi mới cơ chế về sau làm ra cái toàn cầu thiên thai sự kiện ra q bốn trăm hai mươi bốn dịu cổ cầu cứu chương bốn trăm hai mươi lăm dịu cổ cầu cứu thế nào tổn thất lớn bao nhiêu hồi bầm đạo chủ lần này toàn bộ đạo phạm vi đặc biệt lớn mưa đá Bởi kết quả n ra sáng mức đột h hôm nay hệ thống đột nhiên ban bố mưa đá dự cảnh có thể đối mặt loại này bỗng nhiên tập kích thanh niên nhiễm huyết căn bản không có lập tức thông báo đảo dân tị nạn thủ đoạn từ hệ thống dự cảnh đến lớn chừng cái trứng gà mưa đá giáng lâm ở giữa chỉ cách xa nửa giờ ngắn ngủi như vậy thời gian thanh l i ê n n h i ệ m huyết chỉ tới kịp thông chi hành chính các ngành đem nhân thủ nhanh chóng phân công x u ố n g dưới lớn chừng cái trứng gà mưa đá nếu như bị trực tiếp đập trúng đầu đầu rơi máu chảy đều là nhẹ tất cả tử vong nhân viên bên trong tuyệt đại bộ phận đều là tại mưa đá rơi xuống trước tiên bị nện chết hoặc làn ệ n h choáng sau tiếp tục bại lộ tại mưa đá hạ trí tử cái này mưa đá quá trình con kéo dài mười phút trên mặt đất cũng đã chất thành một lớp băng dày cộp hòn đạn trên đường phố thi thể cùng vết máu khắp nơi có thể thấy được sao một cái thảm trữ trước đó một đoạn thời gian tích huyết cổ kiếm đảo một mực không có thu được t i ê n thai xâm nhập thanh liền nhiễm huyết cao hứng còn có đi qua người chơi khác hòn đảo b ạ o hiểm giả trong miệng h i ể u rõ đến khác đảo chủ các người chơi thời gian đều không tốt qua cho dù là hoàng h o à n đảo cũng ở vào mưa to tàn phá b ử a bãi bên trong đáng tiếc vận khí của hắn bảo đảm chất lượng kỳ t r ậ t vật duy trì đến hai tháng rốt cuộc ngăn cản không nổi thiên thai xâm nhập lập tức để hắn tích huyết cổ kiếm đảo thương vong tổn thất nặng nề tám vạn người tử vong sáu mươi vạn người thụ t h ư ơ n g lại thêm kiến trúc nông nghiệp phương diện tổn thất to lớn cho dù là có chút mặt đơ thanh niên n h i m huyết cũng đau lòng đến phá công lao thảm hại hơn chính là chết thảm đảo dân vết máu còn chưa cạn ở trên đảo vậy mà bắt đầu hạ bão tuyết. hàn tích h u y ế t cổ kiếm đảo ở vào bên trong ô n ớ i hiện tại tháng tám phần chính là nóng thời điểm đảo dân nhóm buổi chiều lao động lúc cho dù mặc ngắn tay đều ngại nóng làm sao lại đột nhiên hạ bạo tuyết uy phong đường đường lý thiệu tiên h bất kể là ai không ai có thể thoát đi thiên thai h ã m hại chỉ là hoặc sớm hoặc m u ộ n vấn đề đối mặt thai hại có lẽ có khác biệt tổn thất nhưng không có không tham trọng đặc biệt là theo thai hại tiếp tục đảo chủ nhóm dần dần tiếp nhận nay mình hai năm đều đem đối mặt lương thực mất, mất mùa thậm chí tuyệt thu tàn khốc hiện thực về sau từng cái gấp cũng giống như kiến bỏ trên trào nóng đồng dạng đại bộ phận người chơi hòn đảo đều cùng hoặc nhưng có thể hướng bọn hắn trực tiếp cung cấp lương thực lại một cái cũng không có cho dù là thuyền đánh cá thuê phương diện cũng có được trùng đ i ệ p hạn chế nhìn lôi c ử u tại thứ chín thương hội có thể tùy ý thuê đối phương thuyền đánh cá trên thực tế cũng là có hạn mức cao nhất chỉ bất quá hoàng hoàng đ ả o tại thứ chín thương hội nơi đó vip ế đẳng cấp tương đối cao cái này hạn mức cao nhất cũng đã rất cao dưới tình huống bình thường c ũ n g không có cũng kém không nhiều cái khác đ ả o chủ người chơi cũng không giống như hoàng hoàng đ ả o như vậy t à i đại khí thô cho những n à y thương hội đại bốt đưa tiền luyện cao hộ khách đẳng cấp bình thường bọn hắn cũng liền có thể thuê một hai chiếc thuyền đánh cá mà thôi đạo chủ đại nhân mậm là năm trước vào cương vị quản gia lý túi trào một cái làm việc cẩn thận tỉ mỉ tóc đỏ loại trung niên chuyện gì lôi cửu nhéo nhéo mi tâm tuy nói đoạn thời gian gần nhất theo ở trên đảo thuyền đánh cá lại lần nữa ra biển hắn lại tại thứ chín thương hội thuê hai mươi chiếc biển sâu đánh bắt thuyền trong đảo dốc vào đại lượng hải sản hắn cũng cố ý dẫn đạo đảo dân nhóm chậm rãi cải biến ẩm thực kết cấu tận lực giảm bớt mỗi bữa trong cơm lương thực dùng ăn tỷ lệ nhưng là dù vậy nếu như hai năm tai hại bốn lần thu hoạch kỳ toàn bộ tuyệt thu lời nói hiện tại lương thực số lượng dự trữ vẫn là kém một chút hắn đã vắt hết cóc, đáng tiếc ngoại tr liền không có lại nghĩ tới những biện pháp khác phụ thuộc hòn đảo gần sổ kỳ ổ đảo x à i ghi ưu ti dự cổ đại nhân tới chơi mời nàng đi phòng khách ta sau đó liền đi qua đợi l y túi trào ra ngoài ăn bài lôi cựu trà sát mặt tiếp lấy đứng người lên dọn dẹp một phen hắn lúc này hình tượng có chút lôi thôi không tốt trực tiếp gặp khách không dài thời gian dọn dẹp xong lôi cựu đi vào phòng khách xong phương hàn huyên sau ngồi xuống lần nữa du m u không có cùng ngươi cùng đi lôi cựu nhớ cái tia siêu dai quỷ hồn tựa hồ rất ít rời đi dự cổ bên người tới chẳng qua nàng dưới lầu đụng phải cồn cồn về sau liền không chịu theo giút ta đi lên cũng không n g u ít dự định i t tại nhân khẩu đổi mới cơ chế đổi mới trước đụng một cái người chơi gần sổ kỵ ổ nhân khẩu số lượng vượt qua lương thực có thể trèo trống tổng số hiện tại thiên thai giáng lâm lương thực nguy cơ bục phát gần sổ kỵ ổ tỉnh cảnh so hoàng hoàng đạo phải gian nan nhiều lắm nếu như muốn không đến biện pháp sau một tháng gần xô kỳ ổ liền sẽ có người chết đói làm hoàng hoàng đạo phụ thuộc hoàng đạo gần xô kỳ ổ đ ả o từ khi cùng hoàng hoàng đạo tụ hợp về sau vẫn đi theo hoàng hoàng đạo tây nam một trăm cây số bên ngoài hành động của nó là hoàn toàn cùng hoàng hoàng đạo đồng bộ mặc dù gần xô kỳ ổ điều khiển cột thủy tinh vẫn tồn tại nhưng cụ thể di động phương hướng cùng tốc độ lại thụ hoàng hoàng đạo cột thủy tinh không chế bằng không mà nói gần xô kỳ ổ căn bản theo không kịp hoàng hoàng đạo bộ pháp dù sao bây giờ có được cực tốc đặc tính hoàng hoàng đạo lớn nhất tốc độ di chuyển thế nhưng là đạt đến năm trăm m giờ bởi vì khoảng cách hoàng hoàng đạo gần như thế Ở vào cùng m ộ tại mảnh hải h vực p cho nên hai tòa đảo gần nhất kinh lịch nên gần bản giống nhau. tòa tháng to, đảo Hoàng hoàng kỳ không này này khô tránh mưa sổ tự cũng khỏi. dự ạ hạn Tại n này này gần tiến nước g giờ tới, thiếu vào khắc khô kỳ hồ sắp sắp sổ quý. d trữ lương thực không đủ tình huống dưới đối mặt hai năm thiên thai d i ệ u có biết nàng hòn đảo không chịu được được. nếu là đi qua chỉ có thể nhắm mắt cho chết bất quá bây giờ trên đầu nàng có người làm phụ thuộc hòn đảo thân là tông chủ hoàng hoàng đảo cũng không thể thấy chết mà không cứu sao tuy nói hoàng hoàng đảo ngay tại gặp giống như gần sổ kỵ ổ thiên h a i nhưng hoàng hoàng đ ả o thực lực cùng nội t ì n h căn bản không phải gần sổ kỳ ô có thể so sánh dịu c ổ tin tưởng thân là thứ nhất người chơi đ ả o chủ biện pháp nhất định so với nàng nhiều t r ầ m n g âm một phen lôi cựu mở miệng hỏi thăm gần sổ kỳ ô đ ả o dân phải chăng có thể tiếp nhận ngừng lại lấy đồ hải sản làm thức ăn dù sao hoàng hoàng đ ả o tự thân lương thực đều không đủ hắn không có khả năng cung cấp cho gần sổ kỳ ô ngược lại là cá lấy được hải sản có thể cung cấp cho gần sổ kỳ ô một chút dù sao lấy hiện tại mỗi ngày bắt được lượng hoàng hoàng đạo cũng tiêu hóa không hết mắt nhìn thấy muốn cạn lương thực lại thêm biết hoàng hoàng đạo lúc này cũng không có khả năng dư giả dịu、cổ. rất dễ dàng l i ê n tiếp nhận lôi cựu ý nghĩ có c á ăn dù sao cũng so chết đói phải mạnh hơn từ khi thành hoàng hoàng đ ả o phụ thuộc gần sổ kỳ ấu nguyên bản mậu dịch con đường đã đ o ạ n mất lại thêm tạo ngành đóng tàu rất kém cỏi chất gỗ thuyền đánh cá không cách nào rời đi hòn đảo xung quanh qua xa đưa đến gần sổ kỳ ấu hải sản bắt được lượng một mực không cao chỉ bằng vào bọn hắn không cách nào thực hiện hải sản tự cấp tự túc làm lôi cựu quyết định đem từ thứ chín thương hội thuê đánh bắt trong thuyền điều ra năm chiết phối cấp gần sổ kỳ ấu về sau dịu cổ thiên ân vạn tạo một phen về sau hài lòng quay lại đương nhiên thuê phí muốn gần sổ kỳ ấu ra q Đáy b i ể năm nay g phu ngày biển mùa thu hoạch toàn bộ đảo lương thực bình quân mẫu sinh chỉ có năm ngoái bốn mươi ba nhìn t xem hiện tại thổ nhuỡng điều kiện mất nước trình độ tại kết hợp hệ thống cảnh cáo lôi cựu quyết định năm nay vụ thu trực tiếp dừng hết lấy tình hình bây giờ cho dù gieo hạt cũng bất quá là đang lãng phí hạt giống mà thôi đương nhiên Cũng k lôi n g cựu tuyển i định ề mấy người công mưa xuống khu trong đó có nhất khối liền tập trung ở cây bánh mì loại cây thực khu nơi này duy nhất không khiến người ta hài lòng chính là cây bánh mì mẫu sản lượng so b ắ c ngô những lương thực phải kém một điểm đương nhiên đây không phải không có bị lôi cựu lớn diện tích mở rộng nguyên nhân chủ yếu dù sao cây bánh mì cảm giác phi thường tốt dinh dưỡng giá trị cao hơn hắn không chủ động mở rộng nguyên nhân ở chỗ cho dù lớn diện tích trồng cây bánh mì cây bên trong cũng sẽ không xuất hiện cái khác lương thực chính khu sản xuất như thế ấ n trồng diện tích tỷ lệ xuất hiện linh thực tình huống cây bánh mì cảm giác cùng dinh dưỡng giá trị so phổ thông lương thực cao nhưng so sánh linh thực còn k é m xa mặc dù bây giờ hoàng hoàng đào đất cậy diện tích rộng lớn linh thực sản lượng rất khả quan nhưng quân đoàn tổng số người cũng tới tăng tương đối lợi hại lại thêm lôi cựu mục tiêu là để tất cả quân đoàn cả năm đều có thể ăn được linh gạo linh mặt linh thực cung ứng bên trên vẫn căng thẳng ngẫu nhiên còn thường một chút bị chinh phục đưa lên đến trên thị trường lập tức liền sẽ dẫn phát đảo dân nhóm phong thưởng linh thực là bị lôi cựu vạch đến quân nhu phẩm bên trong mục đích một trong là vì kích phát đảo dân tham gia quân đội nhiệt tình ăn thức ăn tốt nhất cầm cao nhất t h ì lương cho nên chỉ cần tư chất đạt tới nhập ngũ tiêu chuẩn cơ hội không ai biết tự tuyệt quân đội c h i ê mộ mục đích khác tự nhiên là cái này cao dinh dưỡng đồ ăn có thể gia tốc các chiến sĩ trưởng thành Phối hợp với như nói mê miệng. tướng liêu đại nhân bọn chúng tại một con siêu giai hải thú miệng hạ cứu được vài cái biển sâu chủng tộc theo chính bọn hắn nói bọn hắn là thủy linh đồng nhất tộc là trong hải dương ít có tham gia nông nghiệp sản xuất chủng tộc tướng liêu đại nhân biết đảo chủ đại nhân gần nhất một mực tại vì lương thực sự t ì n h phát sầu hy vọng đại nhân có thể mau chóng đi qua những n à y thủy linh đồng nhóm tựa hồ có việc gấp tướng liêu đại nhân bọn hắn cũng không tốt ép ở lại bọn hắn quá lâu thủy linh đồng trong biển nông nghiệp trong biển sẽ có nông nghiệp sao ngay cả ánh nắng đều chiếu xạ không độ sâu biển làm sao phát triển nông nghiệp không có sự quang hợp hình thành thực vật đường điểm làm sao có thể làm lương thực sinh trưởng vội v a n g rửa mặt cắt t i ể một phen lôi cựu bay thẳng hướng cự long thành hắn dự định đi trước tìm g i o ly để hắn trở tự mình đi hoàng thuyền thành Thể trước, Thuyền Thành Tiêu Thành tại trên mệt thường hắn mạnh hơn nhưng Hoàng khoảng cách Hoàng tiêu thành chừng 490km, nếu để cho chính hắn bay, tại nửa đường bên trên mệt mỏi có khắc khả năng phi để lực lúc lớn. của mặc có xa bay, nửa nếu đường bên năng bây giờ mỏi 490km, dù về phần từ hoàng tiêu thành đến hoàng t h u y ề n thành tinh xe đường sắt hiện tại mỗi ngày sẽ chỉ tương đối chuyến xuất phát năm đúng bình quân mỗi hai giờ ban một nhìn xem thời gian bây giờ thứ nhất ban hẳn là vừa mới lái đi không lâu lôi cựu không thể làm chờ hai giờ bỏ ra nửa giờ bay đến cựu long thành lại qua một hát t á o lì chở lôi cựu đi tới hoàng tuyển thành tại ụ tàu bên này lôi cựu gặp được tướng liêu nói tới thủy linh đồng thủy linh đồng có trên đại thể nhân loại ngoại hình Đúng là tuy nói đ thể không đối phương tướng mạo tương đối quái dị lôi cựu biểu lộ cũng rất bình tĩnh năm năm trăm một mươi trò chơi kiếp sống để hắn đôi lớn lên giống khoái thu sinh vật có rất cao độ chấp nhận sớm đã sẽ không bởi vì ngạc nhiên bởi vì lộ ra tương đương trầm ồn bình tĩnh tham kiến hoàng hoàng đạo nhân loại l ã n h chúa đ ạ i nhân cảm ơn ngài bộ hạ đối bên ta dỗi ra v i ệ thủ t lôi c ử u k h o á t k h o á tay khách khí một phen tiếp lấy đổi đề tài bắt đầu hỏi t h a m thủy linh đồng nhất tộc l à như thế nào tại biển sâu loại lương thực loại lương thực nhân loại phải chăng có thể dùng ăn các loại vấn đề đối với cái này đối phương ngược lại là rất nguyện ý trả lời thủy linh đồng nhất tộc trồng thực vật tên là núi lửa mét cần trồng tại đáy biển núi lửa hoạt động phụ cận dựa vào thỉnh thoảng tán phát đ ị ệ nhật đến thu hoạch trưởng thành n ă n lượng đồng thời ngưng kết núi lửa nham bên trong cũng có bọn chúng sinh trường cần có chất dinh dưỡng đương nhiên nâng kết thái núi lửa nham tự nhiên dài không ra núi lửa mét đến dù sao kiên cố độ rất cao núi lửa mét hạt giống căn bản là không có cách tắm d ễ nảy mầm lúc này liền đến phiên thủy linh đồng nhất tộc ra tay bọn hắn cần đem núi lửa nham từng khối từng khối đập nát lại đem núi lửa mét hạt giống trồng vào trong đó núi lửa mét trưởng thành tiến hành cũng không phải sự quá a hợp mà là lợi dụng núi lửa nham chất dinh dưỡng cùng nước biển thông qua ám sát g i n g tính bền dẻo phiến lá hấp thu nhiệt lượng đến tiến hành một loạt hóa học chuyển hóa cuối cùng trưởng thành chỉ cần tìm được t í c h hợp khu vực loại này núi lửa mét sản lượng là rất cao cho nên thủy linh đồng nhất tộc là bên trong tiểu tộc còn bên trong ít có có thể ăn được không phải cá lấy được đồ ăn t r u n g tộc những cái kia trong biển đại tộc đều có cùng giã đại lục giao dịch lương thực con đường cho dù tự mình sẽ không loại cũng có lương thực có thể ăn giao lưu một phen lôi cựu từ đối phương trong tay đạt được một chút núi lửa mét lúc này ăn sống mấy hạt không có cảm giác đến cái gì tác dụng v ụ phân phó phía dưới cầm đi nấu cơm sau đó tiếp tục trò chuyện bộ tình báo thủy linh đồng nhất tộc thân thể điều kiện quyết định luận canh tắc bọn hắn là một thanh hào thủ nhưng chiến đấu lại không được nếu không thân là thủy linh đồng nhất tộc một cái bộ tộc lớn còn lạc thiếu tộc trường hắn cũng sẽ không kém điểm bị một mực phổ thông siêu giai hải thú cho xử lý bọn hắn bộ tộc c an toàn bình thường đều là giao cho một chút tên là cua xoắn ố c sư cộng sinh sinh vật đến phòng vệ làm được bảo hộ người bọn hắn cần định kỳ vì cua xoắn ố c sư cung cấp nhất định lượng đặc trùng khoáng vật loại này khoáng vật ở trong biển tương đối thơ thớt lại là cua xoắn ố c mình sư tử thể cần có t h ủ y linh đồng thiếu tộc trưởng lần hành động này chính là tiến về một cái cường đại hải dương trong đại tộc đổi lấy loại kia khoáng vật không muốn nửa đường gặp một con phát của hải thú tập kích ngay xong lôi cử mừng rỡ trong lòng đối phương nói loại kia khoáng vật đáy biển lại là nhưng ở giá đại lục lại không phải hàn g hiếm hắn hoàn toàn có thể thông qua cho mạo hiểm giả tuyên bố trưởng kỳ nhiệm vụ đến thu hoạch mà đối phương trong tay có số lượng không ít có thể ăn dùng lương thực